chương 740, n g ụ y bảo có bốn chương bảy t n mươi ngụy bảo có bốn đốt thu hoạch được tam âm hồn linh ba mươi đây là trừ thất khách tụ tập tam hồn chi linh quang có thể hồi phục âm hồn l o ạ i máu lam cũng chữa trị hoặc làm dịu hồn thương loạn mê loại mặt trái trạng thái cũng có thể dùng cho tăng phúc âm hồn loại thuật pháp uy lực hoặc dùng cho rèn đúc các loại âm binh hóa bảng giả r i ê n g là muốn m hóa thủ thành bạn nhưng nó thành ý dù sao cũng hơi không đủ liền cái này xem ra ngươi là nhất trọng tài nhẹ mệnh chi quỷ cũng được ta liền tiễn ngươi một mặt đường lại phí chút khí lực kiểm kê trong thành tiền hàng tướng quân xin nghe ta một lời không phải ta h ẹ y hỏi quả thật hàn y đi ở giả tế vừa mới bắt đầu vì thế đoạt được có hạn mong rằng tướng quân chờ thêm mấy canh giờ đợi h ồ n linh giàu có lúc tướng quân cũng sẽ giàu có giả diêm la không muốn giao ra vũ khí chỉ nguyện cầm chút khoản thu nhập thêm biểu hiện ra thành ý cũng may chu nguyên cũng không có ý định vung tha hắn liền huy động trần thế bách độc thương tiến hành võ khiến cho minh bạch tại khinh thân trọng chi để ý giả diêm la nên phụng không thành phản bị hao tổn thương không khỏi lần nữa trở mặt a tu la sao mà thiệt cận lưu ta có thể tất tài dết ta không đọc được còn không mau mau dừng tay giả diêm la phẫn mà giận g ữ mắng ngỏ nâ cuối cùng là tà ma biết tà ma đều biết không thể giao ra vũ khí nếu không thực lực suy yếu chắc chắn sẽ cổ vũ đối thủ tham lam như vậy tranh đấu một lát chú m i ê n hương hỏa hóa thân trang bị phượng vũ giải phong dự cấp tốc mà tới chuẩn bị chức cầm xuống một tháng củng cố còn lại hai tháng giả diêm la thấy vậy lần nữa lên tiếng kêu gọi âm sai phúc t r ư ớ c thần đến đối địch cái kêu phúc thần mau tới giúp ta nếu có thể cầm xuống át tu la buộc quân chắc chắn trùng điệp ngợi khen giả diêm la ngụy trang vô cùng tốt nếu là bình thường âm sai đến tận đây rất có thể sẽ bị nó lừa gạt tăng thêm át tu la nổi tiếng bên ngoài bình thường âm sai tự nhiên sẽ t r ư ớ c tác gác tu la nhưng hắn không biết thiên h u n g la hầu cùng trấn ngục phúc thần rất có nguồn gốc vì thế đấu chi phóng đại lấy nói uy hiếp á tu la âm thi viện quân đã tới ngươi tử kỳ gần sao không mau lui giả diêm la trước gọi viện quân sau a tu la trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng tựa như trở thành chân chính đủ u minh diêm quân nhưng rất nhanh hắn liền bị thiên h u n g la hầu trần thế bách độc thương đâm phá uy phòng ngoài ý muốn chạy tới viện binh cũng là thờ ớt lạnh nhạt không có chút nào xuất thủ dấu hiệu rốt c u c tại hp thấp hơn ba mươi lúc giả diêm la nổi giận cái kêu phúc thần ngưỡ như lại tránh chiến không tiến b u ổ quân chắc chắn bại miễn chức vị của ngươi đương đội ta chính tìm kiếm trợ chiến cơ hội tốt các loại cơ hội tốt vừa tới ta tự sẽ giúp ngươi thoát khốn chu nguyên không có nói sai hắn đúng là chờ đợi kết thúc công việc thời khắc để cho c h ấ n ngục phúc thần cầm xuống chu tá chi công giả diêm la không rõ ràng cho lắm không ngừng mở miệng uy hiếp trong lúc đó càng là cố gắng duy trì diêm quân thân phận cũng không kêu gọi á c tu la cùng nhau vây quét âm t i phúc thần đợi nó h á thấp vê t hơn mười đã bị trần thế bách độc thương đâm mặc cánh tay phải lại bị thông mạch đầu dao roi trói buộc thân thể lúc trấn ngục phúc thần rốt c u c xuất thủ tại âm t i pháp lệnh cùng xí dương tinh văn thương ra thân sau giả diêm la rốt cuộc minh bạch cơ hội tốt vì sao phúc thần ngươi đánh nhầm người khi kích gác tu la cứu trợ âm t i đồng liêu không sai lấy trước giả diêm la lại lui á tu la mới có thể dương ta u minh âm t i chi uy giả diêm la tính mệnh thở hơi cuối cùng lại bị trói buộc khó mà phản kích cuối cùng giận dữ mắng mỏ một phen giang nghịch phúc thần cầu xin tha thứ vài câu tu la tướng quân sau bất đắc di rút lui đốt ngươi đã đánh bại giả diêm la hà hạnh nhưng giả tế chi địa có khác giả diêm la đóng g i không cách nào phát động quét sạch giả tế sự kiện chú có thể đánh g i ế t giả tế địa yêu tà giải cứu âm hồn đổi lấy âm ti b a n thưởng nói đến ưu minh đệ ngũ điện diêm quân so cựu phượng quân còn muốn mọi lòng dù sao giả mạo cựu phượng quân quỷ s a tạm thời chỉ có một cái nhưng giả mạo diêm quân giả diêm la đã có ba người trước là giả diêm la bành bất hoán sau có giả diêm la hà hạnh lại có giả diêm la tên b ù a dỡn tu la đảo viên thổ điện lại không biết vị tia chú ấn đại tượng lưu lại chín mai giả diêm la ấn có mấy cái có hiệu lực nếu là cũng có hiệu lời nói diêm la pháp tướng đoán chừng sớm đã không ly kỳ đợi điều tra nhìn hệ thống nhắc nhở sau c h ú nguyên liền điều khiển chấn ngục phúc thần nhạt giả diêm la còn sót lại đỏ thấp quang cầu đốt thu hoạch được ngụy u minh bình thiên q u a n một ngụy bách quỷ huyền âm b ả o g một ngụy nghiệp hỏa xích văn giày một ngụy đ ê u to đại ngục năm một giả diêm la ấn một bốn kiện trang bị một kiện pháp ấn đạo cụ từng cái hiệu quả không tầm t h ư ờ n g lại có thể lẫn nhau tăng phúc trong đó ngụy u minh bình thiên q u a n có thể chống đỡ kháng loạn thần thương hồn trạng thái ngụy bách quỷ huyền âm bảo có thể gia tăng phòng ngự cũng suy yếu sở thụ thuận pháp t ổ thương ngụy n i ệ p hỏa xích văn g i y có thể hóa hỏa bị rời điều kiện là cần tại trăm trượng tri địa bên trong lưu lại có thể tiếp tục một khắc đồng hồ vô hình làm chuẩn bị phương vị ngụy tiêu to đại mục đao có thể phát động định thân hiệu quả cũng có tỷ lệ phong cấm mục tiêu thuật pháp nhưng hiệu quả thực tế thụ người sử dụng thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng nếu là tứ bảo tương hợp mới có thể kích hoạt ngụy ư u minh diêm quân hiệu quả tức tăng phúc giả diêm la pháp tướng nguyên nghi có thể tự điều động sáu mươi cấp phía dưới âm minh quỷ tướng biến thành có thể ảnh hưởng sáu mươi lăm cấp cùng sáu mươi lăm cấp trở xuống âm hồn đơn vị trang bị giả diêm la ở lúc lại có thể tăng phúc ngụy u minh tứ bảo hiệu quả nhìn ra giả diêm la hà hạnh thật muốn làm diêm q â n so với giả ta quân tên tự ngu tự nhạc bành bất ho giả diêm la hà hạnh đã bắt đầu tự chế quân bảo ý chí sáng tỏ nữ minh tuyệt không phải bình thường giả mạo người lại nhìn giả diêm la ấn hiệu quả cùng chu nguyên trước đó lấy được viên kia hiệu quả nhất trí chỉ có lai lịch giới thiệu có chút khác biệt giới thiệu hà gia tiên tổ lưu k ỳ ấn nói rõ tam sinh u minh sự tỉnh hậu nhân xoan quốc đ ắ c quần tên lại nghị u minh có gì hạnh liền triệu dị sĩ đồng nhũ vẽ sắp p h o n g phán quan cùng bộ thưởng từ đó nhân gian âm h ư ớ n g lên âm thầm thăm dò diêm q u bị thu thập hồn ti phản phất quần áo lại lấy u châu chế với miệm mỗi năm giả tế thu hồn linh du luyện âm kim là n g ụ đào đoạn này giới thiệu bại lộ không ít tin tức có n g ủy u minh tứ bảo lai lịch cũng là giả diêm la tụ thế t r í hướng bất quá trọng yếu nhất hay là câu tiên nói rõ tam sinh u minh sự tình nếu chế ấn đại tượng đời thứ tư hậu đại đã bí mật thành sự nó trước mấy đời hậu đại có lẽ cũng sẽ có điều hành động t r ì n h lý một phen đoạt được sau chú nguyên lập tức điều khiển c h ấ n ngục phúc thần thi triển ủy môn thông vũ thuật ghi chép phương vị để đào viên thổ địa đến đây tiếp quản thành trì nhờ vào ủy u minh tứ bảo tam phúc đào viên thổ địa vị này giả diêm lai nghi phóng đại khi hắn thân mang ủy u minh tứ bảo thi triển giả diêm la pháp tướng đi vào yêu tà bách quỷ tụ tập đúng thành lúc lập tức thu được bách quỷ chiều b á i chúng ta b á i kiến đại vương cung chúc đại vương khuất phục ngoại địch tốt, ta ố t t đã cùng ác tu la đ ạ t thành trung nhận thức nó sẽ không lại độ hành hùng lại bận rộn đi thôi chớ có l ờ i biếng tại đào viên thổ địa uy hết giới một đ á m yêu tà bách quỷ đều là rời đi ống thành lại vào láng giềng đi cái kia giả tế sự t ì n h đây cũng không phải chu nguyên cần tăng âm hồn linh mà là cần giải cứu âm hồn đổi lấy âm ti ban thưởng kể từ đó giả tế sự tình liền không tốt lập tức đình chỉ cần để giả diêm la trước mắt lại để cho chấn ngục phúc thần nhiều giải cứu hiệu lệnh bách quỷ lấy giả thay mặt giả sau chu nguyên còn tại giả diêm la hà hạnh sát hồn lấy linh điện phát hiện một ngụm xích đồng bảo dương đốt thu hoạch được tu la quốc tướng sách một cầm chi có thể tìm ra tu la vương thu hoạch trước nghiệp phụ trách tâm sư chương bảy trăm bốn mươi mốt tại có thể thông thần chương bảy trăm bốn mươi mốt tại có thể thông thần xích đồng bảo dương thịnh cầm sách mới nhìn đứng đắn trang trọng nhìn kỹ hung hiểm giàu dếm cái kia tu la vương là nhân vật bậc nào đến thứ nhất phân lợi ích thực tế liền cần gấp trăm ngàn lần thưởng chu nguyên từng phái bình thường tu la quỷ lấy lễ kết giao lại thảm tao bất trẹn từ trong tay nó đến chấp tâm hai thuật lại cần nguyện nguyệt cống lên vĩnh viễn không dừng lại như vậy kinh lịch khiến cho hắn rất khó tin tưởng chỉ dựa vào một tấm tu la quốc tướng sách liền có thể làm tu la vương cải biến bản tính tiện tay mở ra quốc tướng sách màu lót đen đỏ văn đập vào mi mắt dư chế ấn cựu thế chấp tâm không tiêu tan diêm la dạy ta lại không vứt bỏ chấp h nhiệm t ấ t rơi tu la vĩnh chìm huyết hải ta tin hắn không nói nói ngoa lại nguyện thủ trong lòng chấp h nhiệm lại vào luân hồi gặp vô biên huyết hải trầm luân khó thoát mới biết ta đã là huyết hải tu la đã bị chính đạo ghét không được tả ma cho cũng may ta kỹ nghệ cao siêu mông tu la vương triệu kiến t ử trưởng ấn s ứ làm lên thành một nước c h i tướng hậu thế tử tôn thấy vậy sách đến giả diêm la chi là người có thể cầm chi nhập u minh âm thổ tìm tu la vương đến thụ chấp tâm kỳ thuật lại không cần lo lắng tu la tiếng xấu tu la vương sắp thống ngự bộ hạ cũ lại lần nữa khởi thế cần có minh hữu trợ lực còn nữa chấp tâm pháp vì ta sáng tạo tu la vương lấy tên thụ thuật ký kết minh nước tất sẽ không tổn thương các ngươi đây là giả diêm la chính danh cơ hội nhìn các ngươi trật quý nếu là bỏ lỡ như thế cơ hội tốt các ngươi sớm muộn cũng sẽ một mình đối mặt â m ty vây quét văn quyển nói như vậy nói tận ký tên chỗ sổ góp ý chịu đ g ấn lại là tu la quốc tương la c h í linh phải phụ tu la gào t h é t thác ấn văn không thể không nói giả diêm la cầm cuốn sách này nhập tu la quốc có lẽ thật có khả năng thu hoạch được chấp tâm sư trước nghiệp phụ mặt khác văn quyển phía trên cũng không phải là chỉ có tu la quốc tương la c h í linh nói như vậy còn có hai hàng bút son phê bình chú giải bản quân biết n g ư ơ i cái tên này há có thể so bản quân còn hiểu u minh âm ti đợi chết chi quỷ cũng dám hữu kế các loại bản quân công thành dành vậy lúc định đưa ngươi đưa vào âm mục gian đe giả diêm la gì hạnh thái độ dù sao cũng hơi bất kính tiến tổ nhưng cái này cũng bình thường khả năng trở thành bảy mươi cấp giả diêm la tất không đơn giản như thế nào tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm đến tận đây chu nguyên mới biết giả diêm la gì hạnh vì sao không cùng thiên hung la hầu leo lên giao tình liền hắn thái độ này vốn l à nên lo lắng tu la quốc chết cũng không hàng tìm hắn trả thù nơi nào còn dám làm do cùng tu la quốc tương ở giữa ân đoán một q u y ề n văn thư nói rõ giả diêm la cùng tu la quốc bí ẩn liên hệ cũng chứng minh tu la quốc tương thuộc về thôi động tu la quốc phục quốc phe phái chỉ là không biết thiên h u n g la hầu khôi phục tu la quốc thời làm gì chưa từng xuất hiện chẳng lẽ hắn chỉ nhận có thể tu la vương không đồng ý mặt khác tu l a quỷ tướng tại đ à o viên thổ địa lấy giả thay mặt giả tích lũy công tích lúc chu nguyên cũng điều khiển thiên h u n g la hầu lấy quỷ môn thông vũ thuật đã tới âm tiền thần sơn lâm giả t ế địa giả t ế địa làm đặc thù trắng cảnh trừ truyền t ố n g rời đi bên ngoài không cách nào lấy lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính cầu thông trong ngoài nhưng vấn đề không lớn trước đó đ à o viên thổ địa đã dùng quỷ môn thông vũ thuật lưu lại phương bị cũng là không cần truyền t ố n g rời đi lại đi tìm kiếm giả t ế hàn y cùng vòng xoáy cổng truyền tống c h ú nguyên chuyên tới để bái sơn cũng không ý hắn chỉ là vì thực hiện trước đó lời hứa tức yêu t à d i p tâm hại người không thể nói trước sẽ đưa tới hiếu chiến tu la âm tiền thần không tin đồng đạo nói như vậy tự nhiên muốn phái át tu la bằng chứng không phải một đội yêu t à có gia tâm mà là khắp núi yêu t à đều có hại quỷ s a tích huyết rực rãn ra phi nhanh thỉnh thoảng có từng điểm từng điểm huyết c h â u rủ xuống n à y không phải quỷ s a hung tội c h ạ m chi huyết mà là thiên hung la hầu trần thế bách đ ộ n các huyết thụ này tới nước chi lâm một như gặp lỗi hỏa trọng kích sương mù bốc lên ở giữa thân cành đều là khô bị cái tia sơn phong thổi liền gãy làm mấy khúc lại nhấc lên không ít bụi bằng màu đen một đường bước đi lai lịch từ lộ ra lại là một đầu k h ô bại vô sinh chi lộ giống như hung thai tiến lên mà không tầm thường yêu ma thiên h u n g la hầu vốn là có một thân ác huyết là huyết h ả i tinh hoa sở sinh sau bị linh huyễn tiên thêm vào trần thế bất động đã so h u n g điệu quỷ xa càng làm ác hơn độc nó thanh thế như vậy to lớn rất khó không kinh động lưng núi phía trên giả thế yêu tả may mà ác tu la luôn luôn quan g minh chính đại không cần hướng người chính đạo như vậy thu liễm hào quang tự nhiên là thanh thế càng lớn càng có thể hiện ra uy danh phương nào yêu ma dám đến khiêu khích đại vương tới trước giả diêm la về sau không biết vật năm nay hàn y lý tiết vì sao phiền phức như vậy các loại yêu t à cùng bách quỷ chi thuộc đối thoại lúc có bất hạnh người bị rủ xuống huyết c h â u đập chúng sau một khắc đầu lâu của nó đ ộ t n h i ê n lõm dâng lên trận trận khói đen ông đầu kêu rên ở giữa bận b i ể u kêu gọi đồng đội nhanh lấy thuật pháp cùng tiễn phản kích phát anh một tiếng vang thật lớn qua đi thiên hung la hầu đã trùng kích rơi xuống đất trong lúc nhất thời toàn bộ sơn lâm giống như nước đá rơi trào dầu các nơi yêu tả bách ủy đồng đều tứ tán v ẩ ra mà chạy hai h o ạ rồi á tu la đến tức bóc nhanh đi bẩm báo đại vương các người bắt hồn sao có thể nửa đường hủy bỏ mau mau đem ta bắt bỏ vào trong núi tốt a thiên h u n g la hầu đến không chỉ có hù dọa đồng đạo cũng cải biến đổi u bắt quan hệ những cái kia bị bắt chi hồn thân mang công s i ề n g lạo đạo nghiêng ngã truy đổi u đạo mệnh yêu t à mà đi giờ k h ắ c này tình thế người chuyển tựa như bọn hắn mới là bắt hồn đội yêu t à bách quỷ ngược lại là đợi bắt người thầy cái phương hướng chạy truy đổi u bắt hồn đội làm gì bạn tướng q u â n chỉ lấy yêu ta không ăn âm hồn chạy mau a a tu là muốn ăn hồn rõ ràng a tu la không cách nào tiến lên các loại giải cứu sự kiện tại có lựa chọn tình hồn giới âm hồn cư dân tình nguyện đi theo tạ quỷ cũng không muốn t r e o chọc g á t tu la bất quá tiểu quỷ không biết nên quý khách âm tiền thần lại là h i ể u lễ người nó cũng không hướng lên lần như vậy điều động quỷ tướng khu c h ụ c khách không mời mà đến ngược lại mang theo cấp dưới có chút trịnh trọng tự mình ra nên đón v ề ngoài r ấ t kỳ cao mà lấy đà mắt tròn đồng tử v ô n g nguyên bảo đổ làm mũi nén bạc làm r ă n g r ă n g hai thai giống như lao tệ râu dài ánh vàng rực rỡ đỉnh đầu nguyên bảo thịnh tiệp quan thân mang vạn tiền tích núi bảo chân đạc kim thiềm bảo văn g à y cầm trong tay một bút một sổ sách ký danh hảo chức có tiền tệ tích núi chi đồ đánh dấu Kể thú r ê n tiền âm ữ mực, sau có sau huyết hồng vị là âm tiền thần tài từ trước đến nay cũng không lập tức phát động công kích mà là triển khai phòng ngự trận thế uy hipphatula lại là một phương uy danh thịnh một phương thực lực mạnh song phương đều có dự định lại ăn ý tỉnh táo đối mặt có lẽ là áp t u l a danh vọng cao hơn cũng có lẽ là âm tiền thần dục mau chóng đưa tiến áp khách cuối cùng vẫn hẳn trước tiên mở miệng đối thoại có câu nói là nhà buôn gặp giặc cổ đạo lý nói không rõ b u ô n g tha ba phần tài á c phi càng tham lam cái kia t u l a lại vẽ cái nói tới n g ư ơ i lấy mấy phần tài thối lui không lùi lại nên như thế nào đốt âm tiền thần hướng n g ư ơ i phát động tài có thể thông thần p h á t đáp ứng rút đi sau tự động phát động giao dịch tiền hàng thành t o à n song như tại trong vòng một ngày vi phạm giao dịch đem phát động tài có thể thông thần nợ có thể lấy mạng trạng thái tức bị âm tiền thần khắc chế sau khi chiến bại sẽ được cưỡng ép thu mua một hạng thuật pháp làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng chú âm tiền thần tốt làm giả sổ sách đặt thành giao dịch sau nó có tỷ lệ chủ động phát động công kích đã mua mệnh lại kiếm lời pháp chương 742, vô giải thương đạo chương 742, vô giải thương đạo âm tiền thần tài có thể thông thần pháp phi thường cường hãn cực kỳ khắc chế lật l ọ g tà ma đơn vị lại phối hợp tốt làm giả sổ sách trí năng khiến cho cơ h g ộ không bị giao dịch kết thúc cũng có thể chủ động dụ xứ đối thủ trái với điều ước trả nợ đối với loại này mua mệnh kiếm lời pháp chi tài chu nguyên đương nhiên sẽ không tùy tiện thu lấy cho nên đảm nhiệm cái kia tài có thể thông thần pháp sao mà huyền diệu cũng không phát huy được hiệu quả gì mặt khác tài có thể thông thần pháp huyền diệu về huyền diệu nhưng cũng bại lộ âm tiền thần bộ phận tranh đấu năng lực dùng phương pháp này loại hình đến xem âm tiền thần có khả năng không phải thiện chiến đơn vị mà là thương nhân đơn vị cái này nhìn như không có khác biệt lớn kỳ thực cùng thực tế chiến lược không nhỏ liên quan giống nhau đông lăng thánh mẫu cùng s u n g hòa chân nhân chi tranh song phương mặc dù đều là bảy mươi lăm cấp đơn vị nhưng thực tế chiến lược lại t r a n l ệ không nhỏ trong này t r a n l ệ bắt nguồn từ đạo khác biệt tả đạo nhanh mà chính đạo ổn một cái cầu nhanh người một bước một cái cầu ổn định biên mãn nghĩ đến thương đạo cũng có nó ưu huyết tốt tụ tài có thể thành thế kiêm vũ khí giàu có chưa hẳn có thể cùng huyết ma sát sinh đạo đầu sức trong lúc suy tư chú nguyên điều khiển thiên h u n g la hầu lấy hỏi thay mặt đáp nhìn âm tiền thần có thể nhận biết âm thổ thương nhân lấy âm tiền làm hiệu người không thấy nhiều không biết âm tiền thần có gì phát tài bản sự khả năng hơn được âm thổ du thương t ụ tiền quỷ đi đường phố tiểu quỷ sao dám xưng thương quỷ kêu hảo thương thì như thế nào có thể cùng âm tiền thần phân cao thấp chút tài mọn không đáng giá nhắc tới nhìn ra được âm tiền thần đối với mình phát tài bản sự tương đương tự ngạo đến mức miệt thị tủ tiền quỷ khinh thị quỷ thị thương l ư ỡ n g b ấ n hai đáp ở giữa để chu nguyên càng thêm hoài nghi âm tiền thần là một thương nhân đơn vị hoặc là nói là thương đạo chi quỷ cái k i a tu la ngươi lấy mấy phần tài thối lui không ngại nói thẳng cựu văn tu la nhiều tham lam trùng hợp bản thần cũng phú quý nên có thể tiền hàng thanh toán xong đều đi một bên thiên h u n g la hầu không giống bình thường tu la như vậy tham lam ngược lại để âm tiền thần nan lấy thi triển diệu pháp bất quá thiên h u n g la hầu cũng không phải người không nói đạo lý tự nhiên sẽ cho thứ nhất cái thuyết pháp âm tiền thần nên đã nhìn ra ta là tu la đệ nhất trung đã có phục quốc đại tướng tên trên vai gánh chính là tu la quốc đại nghiệp nghĩ đến lấy ngươi chi tài mua không xuống tu la quốc vì thế ta dự định tay làm hàng ngày thấy đều là lấy không lưu một vật thiên h u n g la hầu vừa dứt lời nguyên bản cười h í p mắt âm tiền thần đột nhiên biến sắc tuất giống như ngươi như vậy người tham lam thiên hạ hiếm thấy bản thần đã cho ăn không no ngươi phải r ế t chi lấy linh âm tiền bạn chi kỷ dễ không thành ý đồ đ c võ thiên h u n g la hầu cũng không thông t ư ơ n g đạo sẽ chỉ một thân tu la giao hữu thuật vì thế hóa thành huyết quang chức thăm dò hư thực ai ngờ âm tiền thần không trốn không né nâng cao mượt mà cái bụng để thiên hùng la hầu công kích người đã thu hoạch được âm mệnh nợ trạng thái âm tiền thần sắp cả gốc lẫn lãi thu lấy âm mệnh nợ chú âm mệnh nợ lợi tức do song phương thứ tư thuộc tính tranh l ệ n h lớn nhỏ quyết định thứ tư thuộc tính giống nhau lúc chỉ lấy lấy tiền vốn ác tu la cho ta mượn âm mệnh ba t ứ c cả gốc lẫn lãi cần còn âm mệnh mười lăm t ứ c thiên h u n g la hầu một thương nào âm tiền thần ba lượng máu nhưng âm tiền thần huy động kim ngọc bút tại cái kia h thiết sổ sách bên trên n h ấ t câu nó hp liền lập tức trở về đầy thiên hùng la hầu ngược lại tổn thất mười lăm lượng máu như vậy xem ra âm tiền thần lời nói một tấc âm mệnh liền đại biểu chỉ bất quá nó lợi rất cao thiên h u n g la hầu là bảy mươi mốt cấp đơn vị âm tiền thần là bảy mươi lăm cấp đơn vị song phương thứ tư thuộc tính tranh l ệ n h bốn điểm liền cần chức còn một phần tiền bốn trả lại bốn phần lợi tức như vậy gấp năm lần phản thương lại gấp năm lần hồi phục năng lực có chút bá đạo nhưng cũng không phải không có khả năng giải tỷ như dựa vào thiên h u n g la hầu chuyển di mặt trái trạng thái năng lực để mặt khác đơn vị đón lấy hắn âm mệnh nợ trải qua nếm thử chú nguyên phát hiện pháp này xác thực có thể thực hiện những cái kia sáu mươi cấp t m tiền ủy tướng mặc dù sẽ bị hắn một kích mà phá nhưng cũng có thể làm chuyển di âm mệnh nợ bất dẫn hay hơn chính là âm tiền quỷ tướng chết cũng đã chết rồi đương nhiên sẽ không bị âm tiền thần cả gốc lẫn lai thu lấy âm mệnh nợ đang lúc chu nguyên cho là có thể dựa vào pháp này chiến thắng âm tiền thần lúc đã thấy âm tiền thần đ ỗ n g nhiên đối với hắn thi triển trị liệu chi thuật đúng vậy âm tiền thần cũng không phải là đối với mình thực hiện trị liệu thuật pháp mà là làm đối thủ chữa trị t h ư ơ n g thế đốt người đã thu hoạch được âm phúc nợ trạng thái âm tiền thần sắp cả gốc lẫn lãi thu lấy âm phúc nợ chú âm phúc nợ lợi tức do song phương thứ tư thuộc tính tranh lệch lớn nhỏ quyết định thứ tư thuộc tính giống nhau lúc chỉ lấy lấy tiền vốn ta mượn áp tu là âm phúc năm tấc hắn cả gốc lẫn lại ứng đưa ta âm phúc hai mươi lăm in thiên h u n g la hầu bị âm tiền kim quang khôi phục năm hp sau đó lại lập tức rớt xuống hai mươi lăm hp cái này một tăng vừa giảm ở giữa khiến cho hắn không duyên cớ tổn thất hai mươi hp đối mặt cảnh này cho dù chu nguyên kiến thức rộng rãi cũng không khỏi nói câu đây là thứ quỷ gì âm tiền thần đủ loại năng lực quá ác tâm người nói hắn tốt đ ấ u đi hắn liền đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h chờ đợi mục tiêu tự chui đầu vào lưới nói hắn bất thiện tranh đ ấ u đi nó nhận công kích là âm mệnh nợ trị liệu người khác là âm phúc nợ đơn giản vô cùng chân trượt khó mà ứng đ i đối với cái này thiên h u n g la hầu chỉ có thể huy động vị xa tích huyết dược hóa quang lên không tránh cho âm tiền thần không nói đạo lý c ư ơ n g ép mượn âm phúc đợi hp về đấy sau thiên h u n g la hầu lại lần nữa tấn công xuống hắn muốn thử một chút tại tự thân vô hại hp v i ê n mãn lúc âm tiền thần t h ì như thế nào cho mượn âm phúc nợ trải qua mấy lần n ế m thử hắn phát hiện âm tiền thần t h i ế u quyết một là âm tiền thần không có phong tỏa loại thuật pháp hai là tại mục tiêu đẩy máu lúc âm tiền thần trị liệu thuật không có tác dụng cũng liền không cách nào kích hoạt âm phúc nợ kể từ đó sau đó thiên h u n g la hầu thỉnh thoảng lên không tránh né lại thỉnh thoảng tấn công xuống rất nhanh thanh không những cái kia sáu mươi cấp tầm tiền quỷ tướng mười ba vị sáu mươi lăm cấp tụ tài chính sẽ cùng hai vị bảy mươi cấp tán tài thông lộ thừa cũng không có thể trốn qua một tiếp ở trên thiên hùng la hầu tiên khiển phạm tội thiên hùng tội sinh trần thế bách độc cùng thiên ma hùng sát chi lực gõ bên liên giới từng cái đều bị khuyết lui đáng ra nói chuyện chính là sáu mươi lăm cấp tụ tài chính đem đi càng thêm sảng khoái hai vị bảy mươi cấp tán tài thông lộ thừa riêng phần mình chịu mười cách sau mới có chút không cam lòng rút lui đến tận đây trên chiến trường cũng chỉ thừa thiên h u n g la hầu cùng âm tiền thần lại hai người đều là đầy máu trạng thái giống như lúc bắt đầu thấy như vậy lại lần nữa đối mặt mà đứng thiên h u n g la hầu là cầm vô cùng chân trượt âm tiền thần không có cách nào âm tiền thần tắc là chờ lấy thi triển thương đạo thủ đoạn như vậy song phương đối mặt một lát âm tiền thần lại lần nữa trước tiên mở miệng đối thoại người đánh ta ta xưa nay đối xử mọi người thân mật sao lại vô cớ đánh người âm tiền thần cầu đánh không thành đột nhiên gỡ xuống trên đầu nguyên bảo thịnh tiền q u a n ném ra ngoài tay cầm âm tiền ý độ dụ sứ át tu la phát động công kích nhưng so sánh cùng gần như vô giải thương đạo diệu pháp hắn ném mạnh t h u ậ t cũng có chút bình thường thiên h u n g la hầu nhanh trong chuyển động trần thế bách độc thường liền đem từng mai từng mai đột kích âm tiền đánh rơi trên mặt đất âm tiền thần không thể t ọ a nguyện không khỏi mở miệng lần nữa như vậy khiếp đảm sao làm tu la như còn có gan mau tới đánh ta chương bảy trăm bốn mươi ba ba nợ âm tiền chương bảy trăm bốn mươi a ba ba nợ âm tiền âm tiền thần miệng đẩy cầu đánh nói như vậy hình như không sợ sinh tử nghĩa sĩ giống như kỳ lạp như vậy thì cầu thiên h u n g la hầu bình thường đều sẽ hết sức thỏa mãn đáng tiếc âm tiền thần có thể mang không thể đánh nếu không chắc chắn sẽ thiếu trùng điệp tâm nợ bất quá chu nguyên tinh thông tà ma tiếng địa phương cũng có chuyện ứng đối là được âm tiền thần làm gì tức giận hà không nghe di hòa vi quý lý lẽ người ta không đánh nhau thì không quen biết nếu đã biết riêng phần mình thủ đoạn liền nên tạm hơi thở tranh đấu đồng ngữ phú quý ta nghe nói ngũ thông yêu tà cũng là hào phú quỷ không bằng người ta liên thủ đi lấy chút đặc sản trở về còn có giấy kia linh p h ò n cũng là có chút danh khí nghĩ đến là chỗ nhà giàu sang chắc chắn lấy chút dư tài tặng cho người ta thiên h u n g la hầu nói chính là lời từ lấy lỏng âm tiền thần chi năng không dùng để sung làm hàng phía trước đơn vị quả thực là đang lãng phí thiên phú h á n thật muốn xin mời âm tiền thần liên thủ trừ ác về phần ác tu la cùng tả tiền quỷ liên thủ trừ ác con tên hay k h ô n g cảnh kỳ thật cũng không trọng yếu dù sao mọi người đều có cầu tài chi tâm t h u ỗ tay đạt thành trừ ác chi thực là được rồi làm sao âm tiền thần không biết biến báo vậy mà chỉ gặp cực nhỏ lỡ nhỏ không thấy đồng đạo chi giàu ác tu la ha có thể gặp ta ta như cùng ngươi tiến đến nhập hàng chắc chắn bị ngươi coi làm nhập hàng chi tư trừ phi ngươi trước cùng ta đ ạ t thành nhập hàng giao dịch nếu không đồng lưu phú quý chính là nói xong đốt âm tiền thần hướng ngươi phát động tài có thể thông thần pháp đáp ứng đồng lưu phú quý sau tự động phát động giao dịch tiền hàng t h à n h t o à n xong như tại trong vòng một ngày vi phạm giao dịch đem phát động tài có thể thông thần nợ có thể lấy mạng trả thái chú âm tiền thần tốt làm giả số sách đặt thành giao dịch sau sát xuất lớn sẽ chủ động phát động công kích đã mua mệnh lại kiếm lời pháp ai thế đạo gian a n lòng người không cổ ngươi cũng không tin ta tay làm hàm ngai liền có thể không cần cầm cái kia tài có thể thông thần pháp lừa gạt quỷ âm tiền thần du m ố i không vào một lòng mưu đồ áp t u là chi mệnh chu nguyên thấy vậy cũng lười để ý đến hắn điều khiển thiên h u n g la hầu vi động trần thế bách đ ộ c thường đem hắt vấy mà đến âm tiền để ề u bẻ rơi sau đó thuận lộ sửa sang lại âm tiền t h ủ tướng tụ tài chính sẽ cùng tán tài thông lộ thừa lưu lại quan cầu lễ vật đốt thu hoạch được tam âm hồn linh mười tám tiền tài hát tuyến giáp mười chín tiền vòng âm hỏa côn hai mươi hai ba nợ âm tiền sáu mươi ba lại là trưởng vi gian trá tiểu nhị nghèo các vị âm tiền t h tướng lễ vật không gây bao nhiều hàng tốt tiền tài h tuyến giáp cùng tiền vòng âm hỏa côn phân biệt có thể tiêu hao ba nợ âm tiền tạm thời tăng phúc lực phòng ngự cùng âm sát lửa hiệu quả như thế nhìn như không sai nhưng trên thực tế tăng phúc có hạn đều là chỉ có thể điệp ra một tầm tăng phúc trạng thái nhiều thì vô dụng ba nợ âm tiền thì là chỉ âm mệnh nợ âm phúc nợ cùng âm tiền nợ đơn độc sử dụng có thể phát động ba nợ trả vốn hiệu quả đã đồng thời khôi phục tinh khí thần trạng thái vật phẩm giới thiệu là âm mệnh thay mặt chỉ hp âm phúc thay mặt linh mật khí âm tiền thay mặt chỉ thần ý như vậy một khi so sánh chu nguyên đối với âm tiền thần tốt làm giả sổ sách tri năng lại có nhận thức mới nó tạo thành âm phúc nợ nên là nhằm vào linh khí tri pháp lại bị hắn dùng để sát hại tính mệnh đốt thu hoạch được tam âm hồn linh ba mươi hai tiền tài tụ tài giáp m ộ mươi một minh kim mua mệnh đao một ư ơ i hai ba nợ âm tiền năm mươi lăm tụ tài chính đem mặc dù chỉ có mười ba vị nhưng rõ ràng so nhân số đông đảo âm tiền quỷ tướng càng thêm có dư trang bị của bọn họ có thể dùng ba nợ âm tiền tạm thời tăng phúc hai lần trong đó tiền tài tụ tài giáp không chỉ có thể tăng phúc lực phòng ngự còn có thể tăng phúc ba nợ âm tiền khôi phục hiệu quả minh kim mua mệnh đao khả tạo thành khôi phục tự thân sinh mệnh mua mệnh tổ thường đã có chút vũ khí tinh lương cảm giác đốt thu hoạch được tán tải thông lộ g á p hai t r a n tải thu mệnh kiếm hai ba nợ âm tiền ba mươi sáu tà á t à i thông lộ thừa chỉ có hai vị nhưng nó trang bị tương đương cường lực đều có thể sử dụng ban ợ âm tiền tạm thời tăng phúc ba lần tà á t à i thông lộ giáp không chỉ có thể tăng phúc lực phòng ngự cùng ban ợ âm tiền khôi phục hiệu quả còn nhiều thêm tán t à i thông lộ hiệu quả tức tiêu hao số lượng nhất định ban ợ âm tiền thanh trừ tự thân đại đa số mặt trái trạng thái trang t à i thu mệnh kiếm càng là có tỷ lệ tạo thành khó khôi phục thu mệnh tổn thương cũng khôi phục tự thân hp v â y quanh âm tiền thần dạo qua một vòng đem nó cấp dưới lễ vật kiểm kê một phen sau chú nguyên không thể không thừa nhận âm tiền thần đối với cấp dưới cũng không tệ lắm chí ít tán tải thông lộ thừa trang bị tương đương tinh lương so với bình thường b ộ t đơn vị cũng kém không có bao nhiêu cái này không khỏi khiến cho hắn đối với âm tiền thần nguyên bảo thịnh tiền quan v ạ n tiền tích núi b ả o cùng kim t i ề m bảo văn dạy có hứng thú không nhỏ lòng vừa nghĩ ý có m à thay đổi thiên h u n g la hầu hóa thành huyết quang sông lên phía trước r ồ i ra hai tay liền đi lấy âm tiền thần trong ngực nguyên bảo thịnh tiền quan đúng vậy thiên h u n g la hầu làm việc luôn luôn quang minh chính đ ạ i từ trước tới giờ không hàm xúc nợ dùng ư a nay dựa vào lý lẽ biện luận không muốn âm tiền thần nguyên bảo thịnh tiền quan phía trên đột nhiên lấp lóe vạn tiền tích sơn chi ảnh sau đó liền không có sau đó thiên h u n g la hầu cũng khó rời đi b ả n tiền tích núi chi trọng không chỉ có bị dội cho một thân âm tiền còn bị âm tiền kim quang trị liệu thiếu một phần gấp năm lần trả về âm phúc nợ huy động bị xa tích vết rực lên không khôi phục trạng thái sau thiên h u n g la hầu vừa rồi lần nữa hạ xuống lại tìm trước đó yêu tà bách quỷ đ ả o t à u phương hướng mà đi âm tiền thần cũng là thực sự tại phía sau hắn ô m nguyên bảo thịnh tiền q u a n không ngừng hùng tiền trải đường bất quá những ngày âm tiền chỉ là thuật pháp hình thái mà không phải chân chính ban nợ âm tiền nếu không thiên hùng la hầu không để ý cùng âm tiền thần đối lập nói chuyện lâu cái kia tu la người đến tội u cùng muốn như thế nào âm tiền thần chờ một lát đợi ta đem núi này vơ vét sạch sẽ đảm bảo yêu t à bách quỷ một tên cũng không để lại t h ấ y đ ồ v ậ t kiện t i ệ n tất giữ thiên h u n g la hầu tạm thời cầm âm tiền thần không có cách nào nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng còn âm tiền thần một cái trong sạch có lẽ là ác tu la chi pháp càng lợi t ứ t tài cũng có lẽ là không muốn biến thành trong sạch chi quỷ tóm lại khi ác tu la lấy ác chị tả dết vào yêu t à bách quỷ tụ tập trong núi âm tiền miếu lúc âm tiền thần đột nhiên sửa lại thuyết pháp cái kia tu la k h a n động thủ đã hà không nghe lấy tài không ngõ cụt lý lẽ n âm tiền thần hướng ngươi phát động tài có thể thông thần pháp đáp ứng đồng như phú quý sau tự động phát động giao dịch tiền hàng thanh toán xong hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa thiên hùng la hầu cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt âm tiền thần lại dùng ngươi cái kia tài có thể thông thần pháp lựa gạt quỷ ta định ngày ngày bãi phòng để cho ngươi vĩnh hưởng trong sạch át tu la vô lễ đây là tâm hữu sở động pháp tự thành người cái này không được đầy đủ tu la thế nào biết pháp toàn c h i diệu đang khi nói chuyện âm tiền thần nhấc chân dập chân nói một tiếng tiền có thể thông đường sau một khắc một kim tiềm h hư ảnh lập tức đem hắn bọc lại lại há m ồ m phun ra một viên ngoài ba t r ư ợ n g t r ò n lỗ buông tiền giả tế địa k h á lớn ta là phú q u ý thần không ăn đi đường n ố i khổ cái này tiền tài lỗ buông cửa thông hướng chính là ngũ thông vơ vét của cải người ta cùng nhau đi vào vừa v của cải người ta cùng nhau đi vào vừa vặn rất tốt nhìn ra ô n tiền thần không chỉ có tinh thông cắt lỗ chi pháp còn cực muốn đưa tiễn át u la không nội Đợi t chương bảy trăm bốn mươi bốn nghề nghiệp gian thương chương bảy trăm bốn mươi bốn nghề nghiệp gian thương âm tiền thần dục họa thủy đông dẫn kịp thời cắt lỗ thiên hùng la hầu dự định cùng hợp tác quét sạch già tế điệp song phương ăn nhịp với nhau t r ư ớ hết mời ra một tôn thổ điệu thần giống thông hành tiền tài lỗ vô cửa đợi xác định phía sau cửa không uy vừa rồi song song đi vào trong lúc đó âm tiền thần không nổi kêu h a n nói cái gì chính mình là danh dương vũ minh em thổ thương đạo mẫu mực có thể nào đi cái kia giặt cỏ sự t ì n h vì thế hắn yêu cầu ác tu la thu liễm mực hai chờ hắn cùng ngũ thông yêu tà tùy ý đặt thành một hạng giao dịch thêm chút điều chỉnh khoản sau lại xuất thủ nhập hàng cái kia tu la ngươi lại đ i lại ta làm việc coi trọng một cái có theo khả ý ỉa nếu không thanh danh hỏng sinh ý cũng liền khó thực hiện chu nguyên không nghĩ tới âm tiền thần b ự c này bắt hồn giản thương còn có nhập hàng quy củ có thể nói bất quá cái này cũng không có gì hắn giảng hắn nhập hàng quy củ thiên hung la hầu tự có tu la thủ đoạn song p ư ơ n g phối hợp cũng là dễ dàng cho làm việc âm tiền thân yên tâm nếu là đồng n hưu phú quý tự nhiên lẫn nhau hợp tác bất quá lời này của ngươi ngược lại là có chút ý tứ lại không biết cái nào lớn mật quỷ d á m cùng ngươi làm ăn đợi ta được nhản d ỗ i cũng đi bãi phòng một phen thu la ở huyết hải tàn bạo kiến thức ngắn u minh e m thổ bên trong thương hội hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ta có chút liên quan không phải ta tiêu hàng đường chính là chạy người bán hàng rong không thể nói trước ngươi ăn cướp quỷ thương chính là ta cấp dưới cấp dưới đang khi nói chuyện hai người đã xuyên qua tiền tài lộ bưng cửa xa xa trông thấy một chỗ có khói lửa bốc lên thổ khâu phá lạc t ấ n Âm tiền thần đang muốn cất bước tiến lên lại bị thiên hung la hầu đưa tay ngăn lại cũng ra hiệu hắn khoan động thủ đã làm sao ngươi sửa lại tính tình không muốn đồng n hưu giàu sang Âm tiền thần chúng ta nếu là đến nhập hàng liền tốt nhất có cái thương nhân thân phận không bằng ngươi truyền ta một trăm tám mươi trùng thương đạo thủ đoạn cũng độ ta cái này giặt cọ thành cái kia đứng đắn quỷ thương như vậy chúng ta không chỉ có thể đồng n hưu phú quý còn có thể tăng thêm danh vọng của ngươi ngày sau vô biên huyết hải cùng tu la quốc bên trong đều có ngươi thương hội hành cầu chẳng phải là tài thông thiên địa làng ứng mẫu chu nguyên thủ hạ mặc dù có âm thổ du thương tủ tiền quỷ nhưng bọn hắn đều không có thể chuyển thụ thương nhân nghề nghiệp cho nên hắn dự định nhân cơ hội này tìm âm tiền thần bực này thương đạo kỳ tại lấy cái thương nhân phó trước không muốn âm tiền thần nghe nói lời ấy lập tức sắc mặt đại biến l i ê n ngươi cũng nghĩ hành hương trong này môn đạo rộng ngươi định tính không rõ ta nhìn ngươi hay là làm giặc cỏ tương đối tốt thiên h u n g la hầu từ bước ra huyết hải đến nay thường bị nổi danh sở l u y bây giờ âm tiền thần cũng là như vậy còn không thèm chú ý tu la uy danh tùy ý mở miệng điểm ai bất quá thiên hùng la hầu giỏi về kết giao tứ phương đồng đạo đã sớm biết tà ma không tốt lễ mà kính uy hiếp tức đưa bọn hắn hảo lễ công nghệ chắc chắn sẽ bị ăn làm bơi chỉ toàn lấy đ a o kiếm tiền tài uy hiếp ngược lại sẽ có kỳ hiệu vì thế thiên h u n g la hầu lúc này b i ể u thị muốn về âm tiền trong miếu tìm kiếm hành thương chi pháp t ố t toàn hắn phú thương trí hướng âm tiền thần nghe nói lời ấy lập tức cải biến chủ ý c h ớ nói đều t ì y ngươi bản t h ầ n hôm nay liền phát cái từ bi dạy ngươi một phần hành thương lý lẽ chỉ cầu ngươi ngày sau hành thương lúc chớ báo ta tên liền tốt đốt ngươi đã thu hoạch được trắc nghiệm phụ gian thương cùng theo thứ tự hàng đài pháp giới thiệu không gian không thương cố tình nâng i á ép giá theo thứ tự hàng đài tổng thể không trả hàng mua định rời tay tiền hàng thành phần xong hiệu quả có thể hấp dẫn người đi đường mua sắm có thể thương nhân thân phận mua sắm cửa hàng cũng có thể gia nhập các nơi thương hội đồng mưu thương lộ theo thứ tự hàng ngái pháp nhưng vì vật phẩm lâm thời tăng thêm một loại tiền tố như không tổn h a o gì bắt luyện phúc đến vận đến kỳ chân thiên linh cho chút lâm thời tiền tố tạo ra sau cùng lúc tạo ra tương tự với cảnh lấy mê hoặc khách nhân mua sắm hiệu quả thực tế thụ thần thuộc tính cùng thương thuộc tính ảnh hưởng đối ứng thuộc tính càng cao lâm thời tiền tố càng bền bỉ cũng càng khó bị nhìn đấu、Chú. gian thương c h i đạo khó lâu dài bán đi một vật nhiều một toán bị lừa người tổn thất càng nhiều chủ động trả thù tỷ lệ càng lớn lại sẽ tổn thương tự thân thanh danh như thế nào ngươi cho ta thương đạo một để ý ngày n à y phú quý đã không xa vậy gian thương nghề nghiệp xác thực không tầm thường chỉ là chu nguyên ngay từ đầu muốn chính là thương nhân phó trước lại không nghĩ rằng âm tiền thần toàn thân cao thấp liền không có nghiêm chỉnh địa phương cũng may thiên h u n g la hầu thanh danh đã mất hạ xuống chỗ trống ngược lại là cùng gian thương nghề nghiệp có chút thích phối đi tôi nhanh chóng xử lý ngũ thông yêu tả thu hoạch một chút hàng tốt thiên hùng la hầu không có khích lệ gian thương tri đạo cái này khiến âm tiền thần canh cánh trong lòng đi đường lúc không nổi giới thiệu đạo này chi diệu nói cái gì thiệu đạo t ụ tài cần có tiền vốn cũng phải gánh chịu thâm hụt tiền phong hiểm h á n thương đạo thì không này lo tuy tiện nhạc tảng đá liền có thể làm lên nghiệp gốc dễ không ra dăm ba tháng chắc chắn trở thành phú quý phú thương đây thật là đạo tận chỗ tốt không nói chỗ xấu bị nó nói phiền thiên h u n g la hầu đành phải mở miệng tán thưởng vài câu âm tiền thần lúc này mới hài lòng tiến lên đợi tới gần thổ khâu phá lạc chân lúc thiên hùng la hầu ẩn vào thổ khâu đằng sau âm tiền thần tắc nắm một cái tiền tệ tiến đến giao dịch l à bảy mươi cấp đơn vị ngũ thông yêu tả tự nhiên không dám xua đuổi đột nhiên đến thăm âm tiền thần nhưng âm tiền thần đại danh vũ thông yêu tả cũng có chấu nghe thấy nói cái gì cũng không chịu làm giao dịch khiến cho cục diện nhất thời rằng có khó tiến may mắn tiên hung la hầu đột nhiên hiện thân nói một tiếng dư tại đều là l ấ y vũ thông yêu tả mới vừa cùng âm tiền thần lâm thời đạt thành trợ chiến giao dịch sau đó âm tiền thần thi triển thủ đoạn đem cái kia trợ chiến thời gian cải thành trợ chiến một hơi trợ chiến trả thù lao cải thành n ũ thông yêu tả toàn bộ t â n ra trong đó cũng bao quát n ũ thông yêu tả tính mệnh cái kia đỉnh đầu lợn dừng đầu lâu người khoác tả dâm hắc kim giáp n ũ thông yêu tả lập tức tự mình là thiên h u n g la hầu phô bày t à i có thể thông thần nợ có thể lấy mạng hiệu quả thực tế đã thấy âm tiền thần lần nữa thi triển trị liệu chi thuật âm tiền kim quan g nguyên bản đầy máu trạng thái ngũ thông yêu tả lập tức rớt xuống ba mươi hp cái này khiến chu nguyên ý thức được một khi được gấp thêm t à i có thể thông thần nợ có thể lấy mạng trạng thái chính là đã thiếu nợ cho dù không bị trị liệu âm tiền thần cũng có thể thu lấy âm phúc nợ thu đòn nghiêm trọng này ngũ thông yêu tả lập tức bối rối la lên âm tiền thần ngươi tại làm gì lại mau mau dừng tay nếu không nhà ta đại vương chắc chắn tìm người phiền phức âm tiền thần đối với cái này mắt biết h a y ngơ một lòng thu nợ thiên h u n g la hầu cũng nhanh chóng thanh lý sáu mươi cấp âm tài quỷ tướng cùng sáu mươi lăm cấp ngũ thông yêu tướng cũng phối hợp âm tiền thần cho ngũ thông yêu tả một k í c h cuối cùng đốt người đã đánh giết ngay tại vơ vét của cải ngũ thông yêu tả ngũ thông tả thần thầm giận có tỷ lệ giáng lâm truy sát cũng thu lấy tiền tài linh vật đền bù tổn thất ngũ thông tả thần rõ ràng so giả diêm la cùng âm tiền thần càng thêm cẩn thận nó không biết t n vào nơi nào cũng không tự mình thu liếm tiền tài đang lúc chu nguyên điều khiển thiên hùng la hầu quét dọn chiến trường lúc âm tiền thần lần nữa dập chân nói tiếng tiền có thể thông đường sau một khắc một kim tiềm hư ảnh há mồm p h u n ra một viên ngoài ba trượng t r ò n lỗ bưng tiền lại không biết lần này lại thông hướng nơi nào cái tia tu la ngươi mặc dù hung ác nhưng có một lời nói rất đúng bực này giặc có thủ đoạn nhưng so sánh hành thương nhanh hơn mặc lý những cái tia cực nhỏ lợi nhỏ ta đã gọi người đến đây chỉnh lý người ta lại nhiều đi mấy chuyến đem giả tế địa đồng đạo b á i phòng một lần mặt khác ngũ thông yêu tả cũng không thể b ô n g tha tốt nhất đem ngũ thông t à thần dẫn tới c h ặ ả đầu như vậy mới tốt chuyến đi này không tệ chương bảy t h a n h xuất vu làm chương bảy thanh xuất vu l a m âm tiền thần trước đó từng nói chính mình là danh dương âm thổ thương đạo mẫu mực không thể được giặc cỏ sự tình điểm ấy chu nguyên ngược lại là thừa nhận c h ỉ ít âm thổ du thương tủ tiền quỷ cùng quỷ thị phú thương đều có gian thương bản sắc lại bọn hắn gian trá kém xa âm tiền thần như vậy c h i ệ đ ể xác thực cần hướng âm tiền thần học chút bất chính chi thuật nhưng bây giờ âm tiền thần lại thay đổi nó ăn một miếng giặc cỏ tiền lại sau đột nhiên phát hiện mới thương lộ không còn câu nghệ tại h ã n hại lừa gạt mặt khác nó xử sự phong cách ngược lại là kế thừa gian thương lý niệm hoặc là không làm làm liền đích lợi tối lại hóa tốt nhất đem giả tế địa cướp bóc một lần giờ k h ắ c này quanh q u ầ n một chỗ nhặt rơi xuống quang cầu thiên h u n g la hầu ngược lại giống như là một vị dễ dàng thỏa mãn t â n thủ giặc cỏ mà kích động không ngừng thúc giục âm tiền thần thì giống định viễn không thỏa mãn uy tín lâu năm giặc cỏ vì để cho đồng đội bảo trì đấu trí thiên h u n g la hầu nhanh chóng nhặt lúc cũng mở miệng hỏi nói tạm thời ổn định nóng lòng khai thác mới thương lộ âm tiền thần âm tiền thần người đối với ngũ thông tà thần canh cánh trong lòng thế nhưng là dự định thu hắn cho vay chi pháp tu la ha có thể khinh thị ta trí ta như thế nào tham cái kêu hề yêu tả thuật pháp ta coi trọng chính là hắn toàn bộ thân gia đương nhiên còn có giả tế địa các vị đồng đạo không quản mạnh yếu đều không thể tùy tiện cố phụ rất tốt hôm nay ta liền rút ngươi r p tiên giả tế điệp âm tiền thần không hổ là phú giác một phương người không bỏ lợi nhỏ dám hình lợi lớn quả thực giỏi về tích tài mệnh mọi g i à u trâm đã đầu tiên nói trước ta là bị ép từ tặc ngươi là giặc cỏ thủ phạm chính chớ có loạn thân phận đ ề u như thế giữa ngươi và ta không cần phân như vậy rõ ràng âm tiền thần dựa vào lý lẽ biện luận t h ự c lực biểu thị chính mình là thương phi khấu là hắn trợ lực tu la mà phi tu la trợ hắn tại hắn giảng thuật trong đó không đồng thời chu nguyên cũng điều khiển thiên hung la hầu hoàn thành chiến trường quất dọn đốt thu hoạch được tam âm hồn linh năm mươi sáu tà dâm hắc kim giáp một ngũ thông sương mệnh ba một ngũ thông yêu phách tài một tà sát tráng uy khải ba minh s ắ t trăm gạo từ bốn sinh tử thuế rộn u sáu mươi hai so sánh cùng âm tiền dưới thần thuộc giàu có bảy mươi cấp ngũ thông yêu tả cùng cấp dưới còn kém không ít những cái kia tà sát tráng uy khải cùng minh s ắ t trăm gạo thương hiệu quả cực kỳ phổ thông đối với chu nguyên mà nói không có giá trị gì ngũ thông yêu phách c h i tài là rượu sắc tài khí xưng ngũ thông yêu phách một trong tể t i ệ u sau phối hợp ngũ thông tà thần hình có thể đem yêu tả loại đơn vị chuyển hóa làm ngũ thông tà thần ngũ thông xương mệnh đao tắc có thể điệp ra xương mệnh trạng thái tức phóng túng chi mệnh thực khó khống cùng loại cưỡng chế đổ máu hiệu quả có thể dùng mục tiêu hp không bị khống chế sói mòn tà dâm hp k h ô g k h ố g i á p trừ đồ phòng ngự hiệu quả bên ngoài còn kèm theo bộ phận phản thương tri năng nhận lúc công kích sẽ vì mục tiêu điệp ra tà dâm c h i độc thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính không đủ người sẽ tiến vào loạn thần ô pháp trạng thái sinh tử thuế dụng thì là ngũ thông tà thần thu lấy âm nợ chỉ tại trả vốn lãi nợ vô tận đầu người chết còn cần con chó còn công hiệu quả là sử dụng sau có thể khôi phục máu lam cũng có thể tạm thời áp ch tác dụng phụ làm một cái canh giờ bên trong không lần nữa sử dụng sinh tử thuế ruộng các loại tạm thời bị áp chế mặt trái trạm thái liền sẽ cùng nhau b ộ t phát tốt ta cùng ngũ thông tả thần so ra âm tiền thần đều được cho trung hậu chí ít hắn phát động lộc ba nợ âm tiền không có tác dụng phụ lại có thể dùng để lâm thời tăng phúc â m tiền loại trang bị vi lực cái kia tu la nhăn nhăn nhó nhó làm thế nào thái chớ mất lòng tiến thủ mau mau xuất thủ tổng hợp tài đừng thúc giục cái này đến tại âm tiền thần vị này tham lam giặc có thúc giục bên dưới thiên hung la hầu lách mình đi tới tiền tài lỗ vương trước cửa lại lần nữa ném ra ngoài một tôn thổ địa thần giống g i đường sau đó hai giặc cỏ sánh vai mà đi tiếp tục bọn hắn trừ á c tụ t à i hành trình giờ phút này hai giặc cỏ không cẩn thận đoạt u minh âm ty chức trách vậy mà so giả diêm la còn càng giống là âm t i vị tướng xuyên cửa mà nhập cảnh dồn lật đuổi xa xa có thể thấy được núi đá trong động vật có dấu một đầu hôn mê đại đạo trong đó không ngừng bay ra trận trận sương mù âm tiền thần cùng á c tu la phối hợp ăn ý một cái tiến lên mở miệng nói thương một cái đột nhiên hiện thân khiến cho yêu tà không thể không đáp ứng trợ chiến giao dịch đáng giá nói chuyện chính là ẩn vào rộng lớn sơn động người là một cái khắc n ũ thông yêu tà cùng cấp dưới nhìn ra được âm tiền thần mặc dù miệng rất cứng nhưng thực tình chán ghét tự xưng là tài mệnh một mình cho vay ngũ thông tà thần chỉ là không biết đây là đồng hành ở giữa chán ghét hay là hưu tâm thừa cơ xử lý đối thủ một nhà độc đại bởi vì trước đó đã từng đánh chết một lần ngũ thông yêu t à quen thuộc công kích tiết đ ấ u vì thế cái thứ hai ngũ thông yêu t à đi càng thêm sảng khoái cũng lưu lại một viên ngũ thông yêu phét xương đốt người đã đánh giết ngay tại v ờ vét của cải ngũ thông yêu tả ngũ thông tà thần lần nữa thầm giận có tỷ lệ giáng lâm truy sát chú người bi danh quá cao ngũ thông tà thần quyết định tiếp tục thầm giận hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời âm tiền thần cũng r ộ i ra đầy đặt bàn tay vớt vẽ sợi dâu đạo q u á i thai người ta đã phá hủy ngũ thông tà thần hai nơi cứ điểm hắn vì sao như vậy có thể chịu âm tiền thần không rõ ràng cho lắm thiên h u n g la hầu lại biết được nguyên do trong đó tiếp tục thầm dẫn bốn chữ chứng minh ngũ thông tà thần cực kỳ cẩn thận không b ư ớ c đến trình độ nhất định nó chỉ sợ sẽ chỉ thầm dẫn sẽ không xuất thủ cái kia tu la ngơi sao lại tham cực nhỏ lợi nhỏ mau mau đu ổ i theo chớ để chúng đồng đạo đợi lâu chu nguyên không biết âm tiền thần dùng tài có thể thông thần pháp cưỡng ép thu mua ngũ thông yêu tà pháp gì làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng lúc nào tới có chỗ lên sau lại gọi ra tiền tài lô v ư ơ n g cửa bắt đầu liên tiếp thúc g i ụ đối với cái này chu nguyên không phản bác được bao nhiêu cảm giác thiên h u n g la hầu làm việc phương pháp ảnh hưởng đến âm tiền thần nhưng người nào biết hắn sẽ trò giỏi hơn thầy đương đội nghỉ ngơi một lát liền xuất phát thiên h u n g la hầu mở miệng trả lời chắc chắn đồng thời nhanh chóng nhặt rơi vụn bật l ẻ kẻ rơi v ậ t âm tiền thần lại không thông cảm đồng đội bận đội ngược lại nói cái gì như vậy lười nhắc có thể nào phú quý ta vốn cho rằng ngươi là, như phong lưu khấu, không nghĩ tới ngươi là tòa sơn đạo phỉ cuối cùng tại đại lưu khấu âm tiền thần không ngừng thúc giục bên dưới hai người giặc cỏ tiểu đội lần nữa khởi hành bãi phòng đồng đạo không có gì bất ngờ xảy ra âm tiền thần đối với đồng hành tình ý sâu nặng lần này chỗ đến chi địa lại là ngũ thông yêu t à vơ vét của cải chỗ thiên h u n g la hầu thấy vậy khuyên cáo âm tiền thần không thể nhìn chằm chằm một vị đồng hành lấy hàng như vậy chắc chắn hàng hóa lặp lại hàng hóa hiếm thấy khó được đây cũng không phải thiên h u n g la hầu quên t à ma bản sắc mà là ngũ thông yêu t à sản xuất quá mức lặp lại lại thực lực không đủ khó mà phát huy âm tiền thần giá trị cũng không thể t r ợ thiên h u n g la hầu tăng trưởng thực lực đây là thương chiến nói ngươi cũng không hiểu người ta như là đã độc thủ nhất định phải để ngũ thông tả thần phá sản mới có thể sau khi áp chế h o ạ n âm tiền thần miệng đầy thương đạo lý lẽ làm được lại là giặc cỏ thủ đoạn tại d ư ớ i cố gắng của hắn cái thứ ba ngũ thông yêu tả nhanh chóng yên giấc cũng lưu lại một viên ngũ thông yêu phét rượu đốt người đã đánh giết ngay tại v ờ vét của cải ngũ thông yêu tả ngũ thông tả thần cực kỳ thầm giận có tỷ lệ giáng lâm truy sát chú người bi danh quá cao ngũ thông tả thần quyết định lại thầm giận một lần ngũ thông tả thần ẩn mà không ra ấ m tiền thần đi qua đi lại nghi hoặc đặt câu hỏi quái thai chẳng lẽ ngũ thông tả thần đã chết nếu là như vậy khi đem hắn g a nghiệp mau chóng thành h ô n g để cho hắn không bị bỏ mình dư tài tiết mới có nhiễu chương 746, b ố á và áp tụ họp chương 746, b ố á và áp tụ họp ngũ thông tà thần quá mức cẩn thận có thể một nhẫn lại nhẫn âm tiền thần cũng không lương tâm luôn ngũ thông đã chết khi lấy nó r a nghiệp miễn cho hắn bị bỏ mình dư tại k h ổ n h i ễ u vì thế ngũ thông tà thần b ị kịch đại lưu k h â u âm tiền thần cùng thiên h u n g la hầu lần nữa đi vào tiền tài l ỗ bưng cửa tiếp tục đi tìm tiếp theo chỉ ngũ thông yêu tài nhập hàng trong lúc đó âm tiền thần gương mặt mập kia gần như nhăn thành hoa nói cái gì đạo này rất hay đúng vậy hao tổn chút s u bạc mà rộng tích tài nguyên như vậy từng bước có chi pháp làm âm tiền thần biến đến cực kỳ chủ động vừa đến ngũ thông yêu tả v ờ vét của cải giống như một cái béo kim thiềm giống như v ọ t hướng mục tiêu ở trên thiên h u n g la hầu ăn ý phối hợp xuống còn thứ tư ngũ thông yêu tả nhanh chóng rút lui lại lưu lại một viên ngũ thông yêu phép khí đốt người đã đánh giết ngay tại v ờ vét của cải ngũ thông yêu tả ngũ thông tả thần thốt nhiên nổi giận có tỷ lệ giáng lâm truy sát chú ngũ thông v ờ vét của cải đã tiêu thứ tư ngũ thông tả thần không thể nhị n được nữa sắp đối với người triển khai phản kích n ũ thông tả thần rốt c u c quyết định xuất thủ quản lý giặc cỏ lại là hai giặc cỏ trừ gian diết c một ta thần thạo phạt đạo phỉ m ặ quản cuối cùng ai đã thắ đều là một trận trừ át chiến cái tia tu la mau mau đuổi theo ngươi như vậy lười n h á t chắc chắn để chúng đồng đạo trái tim băng giá âm tiền thần theo thường lệ thúc giục không chuyên nghiệp át tu la không muốn bị người âm thầm đánh lén một c ư ớ c đá ngã lăn l i ê n s a u hóa thành một viên mượn mà kim cầu ép qua không ít cỏ cây đá vụn vừa rồi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng dậy bắt lớn ô b ế yêu tà ngươi lại dám đánh lén bản thần hôm nay nhất định để tu la m i n h đệ đưa ngươi ném vào trong huyết hải của cái thông thấu thiên hung la hầu thân phận thay đổi không còn là giặc có át u la cùng đồng hành cái tia tu la mà là giao tình rất sâu tu la h u n h đệ n à y không phải âm tiền thần công nhận áp t u la mà là ngũ thông t à thần trở đến lấy hành động thực tế sâu hơn giặc cỏ tổ hai người giao tình nó lập như người phát như vũ mũi giống như mỏ chim mặt giống như mặt ngựa lại có răng nanh hai vệt lên mắt rắn mắt dọc trần trụi làn ra chỗ ẩn ẩn có thể thấy được hồ văn pha tạp chi sắc lưng đeo một n g ụ mạ m vàng hồ lô lớn một tay cầm biến r ồ n vàng bạc thương một tay cầm hô đến gọi khí phiến thân mang ngay cả hình tà r â m r i á p chân đạp hung hăng ngang ngược tùy tiện dày con á n hồ lô ở giữa lại dựng thẳng ba thanh đón gió cờ tả hữu tất cả sách mượn thẳng trả nợ thần báo tất phong. bên trong cờ cao hơn tả hữu màu lót đen kim văn sách năm chữ triện vị viết vạn vật sinh ngũ thông ký danh hào trước có t ả dâm dây dựa thành tiền hình lên mâm ngũ thông hai chữ tên sau có huyết h ồ n g khô lâu ô biểu tượng tô điểm tên đầy đủ thì là bảy năm cấp ngũ thông tả thần an lạc hoan âm tiền thần tục ngữ nói đại lộ triều thiên đều đi một bên n g ư ờ i gian thương này vì sao vi phạm đi trộm ngũ thông tả thần rất kỳ quái rõ ràng là tiên hung la hầu phụ trách kết thúc công việc hắn lại không nhìn át tu la cố ý trước tiên tìm âm tiền thần, thần lại là chịu đánh hạng người như thế nào e ngại binh khí của hắn ô huế yêu tả sao dám hủy thanh danh của ta ta đoạn đường này thu hoạch đều là vất vả giao dịch mà đến bởi vì cái gọi là mua định rời tay tiền hàng thanh toán xong sao là đi trộm mà nói đang khi nói chuyện âm tiền thần không nhanh không c h ậ m nhấc chân mà đi đi hướng hắn tu la huynh đệ chu nguyên cũng là như vậy điều khiển tạm thời không đếm xỉa đến tiên hung la h ậ u hướng về ngoại ý muốn lăn nhập cỏ hữu nghĩa đợi chút nữa cùng sau hai người còn lẫn nhau khiêm nhượng ai trước ai sau cái này nói âm tiền huynh phú quý danh thịnh nên làm đoàn đội làm ứng mẫu cái kia nói ta là từ tặc ngươi là thủ phạm chính nên lấy ngươi làm chủ cuối cùng là ngũ thông tà thần trước nhịn không được mở miệng ngăn lại khiêm nhượng chi lễ tham lam xào trá coi như ngươi có lý ngươi cái tia tu la huynh đệ lại có gì thuyết pháp lời vừa nói ra ngũ thông tà thần cùng âm tiền thần đồng thời nhìn về phía thiên h u n g la h ầ u phản phất hắn mới là duy nhất đ c đổ may mắn chu nguyên tinh thông tà ma nói như vậy nếu không chắc chắn sẽ hao tổn tự thân vi phong ngũ thông tà thần nói đến ngươi khả năng không tin ta sinh hoạt gian nan làm yêu nhạt ve trai trước đó thu hoạch đều là nhạt ve trai đọc được, được cũng tại ngươi chậm chạp không đến nếu là sớm đi hiện thân nói rõ những cái kia yêu tả là vật có chủ ta như thế nào lại tự thân đi làm phụ cấp gia dụng âm tiền thần nghe vậy mừng tít mắt nói cái gì huynh đệ chúng ta một cái là nghèo khó nhặt ve trai khách một cái vất vả thương nhân bán hấn dạo n g ư ơ i cái này ô h ế yêu tả vì sao tìm chúng ta huynh đệ phiền phước lời nói này lấy đáng thương kỳ thực đáng hận nếu là thường nhân nghe nói lời ấy chắc chắn bị tức gần chết vũ thông tả thần cũng bị lời ấy p h á phòng không khỏi giận quá thành cười ha ha ha tốt các ngươi một cái là nhặt ve trai khách một cái thương nhân bán dạo ngược lại ta thành cản đường ăn cấp cường đạo ô hề yêu tả lại có tự biết ngươi như thành tâm sửa đổi có thể xin lỗi tặng lễ chứng minh mình tâm huynh đệ chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người chắc chắn hiểu ngươi khó xử âm tiền thần vì một tranh đua miệng lưỡi cuối cùng vẫn gánh xuống đại lưu khấu vị trí dẫn trước thiên h u n g la hầu một cái t h â n vị hùng hổ dọa người không ngừng mở miệng đương nhiên đây cũng không phải là hắn co tự giác mà là thiên h u n g la hầu không muốn cướp vi phong của hắn cố ý lui về phía sau một bước đến tận đây chu minh cũng coi như đã nhìn ra âm tiền thần cố tình đánh chết ngũ thông tà thần bây giờ sở dĩ chưa độc thủ bất quá là bên người đồng đội không đáng tin tôi có lẽ là lo lắng ác tu la đột nhiên chạy trốn lưu chính mình một người làm đồng cát cũng có lẽ là vì cổ vũ phe mình đ ấ u t r í âm tiền thần quát lớn ngũ thông tả thần chịu nhận lỗi sau còn b ộ ý quay đầu hướng lên t i ê n h u n g la hầu giảng thuận ngũ thông cố sự tu la huynh đệ ngươi chớ nhìn cái tia ngũ thông yêu tả uy phòng kỳ thật sớm đã là n ỏ mạnh hết đà bọn hắn hưng ơ định lúc tổng cộng có năm cái sau bị nhất võ thánh liên c h ạ m một cái chỉ chạy trốn cái này một cái ô hề yêu tả nghe nói âm tiền thần nói như vậy chu nguyên vừa rồi biết được ngũ thông tả thần vì sao tốt nhị nguyên lai ngũ thông tả thần từng bị liên tiếp chém giết chạy chối chết người khó tránh khỏi sẽ cẩn thận sống qua ngày nói như thế ngũ thông tả thần ra sân lúc lựa chọn đánh lén âm tiền thần mà không phải tiên hung la hậu nên cùng bối cảnh cố sự có quan hệ có lẽ hắn có lân tốt sợ ác đặc thù phán định tức e ngại bi danh vui lấn u yếu y đủ hai giặc có khinh người quá đáng các ngươi một cái là không được đầy đủ tu la một cái là nhát gan giản thương há có thể cùng võ đạo thông thần giả so sánh bản thần cái này liền đưa các ngươi trở lại lấy dương ta bi danh ngũ thông tả thần nói rất đúng võ thánh xác nhận như là sung hòa chân nhân cùng thất tình chân nhân như vậy đẳng cấp võ đạo viên mã người lúc này thiên h u n g la hầu cùng âm tiền thần vẫn chưa thể cùng mà so sánh với nhưng hai giặc có không có khả năng vây công võ thánh đơn vị không có nghĩa là bọn hắn không có khả năng vây quét ngũ thông tả thần vì thế ngũ thông tả thần đỉnh thương mà đến trong nháy mắt âm tiền thần cố thủ chiến trận A tu la lên không đợi công đều không gặp chiến trở ra chi ý ai ngờ như vậy ăn ý phối hợp hay là ra một chút sai lầm đã thấy âm tiền thần bị đánh chung sau đội vàng mở miệng giao dịch ngũ thông minh đ ư n g đội không bằng người ta làm giao dịch chúng ta hợp tác chung lui ác tu la vừa vặn rất tốt nghe nói lời ấy dù là chu mới biết ông tiền thần có khả năng đang thi triển tài có thể thông thần nợ có thể lấy mạng pháp cũng không khỏi nhất thời im lặng đây thật là ba người tranh đấu có thể kéo ra nhiều loại quan hệ là địch hay bạn cũng tỷ thời có thể biến c ũ may ngũ thông tả thần cũng không phải là cô lậu quả văn hạng người một chút liền khám phá gian thương hiểm ác ông tiền tặc liền ngươi cái kia vụng về đầu còn muốn lừa gạt bản thần ta tình nguyện cùng á tu la là làm bạn cũng sẽ không cùng ngươi làm giao dịch chương bảy công bằng giao dịch chương bảy công bằng giao dịch âm tiền thần không phải hạ người vô danh lấy hắn thanh danh rất khó cùng người biết chuyện đạt thành giao dịch thiên h u n g la hầu như vậy ngũ thông tả thần cũng là như vậy thậm chí ngũ thông tả thần còn chủ động lôi kéo ác tu la nói cái gì âm tiền thần phú quý đã bảo giết chi nhất định giàu có nhất h ờ i lời vừa nói ra cả kinh n g h i ê m tiền thần vội vàng mở miệng bắt lớn ô hề yêu t a ngươi ngay tại chỗ cướp bóc thì cũng tôi h đi sao còn dám châm ngòi huynh đệ chúng ta ở giữa tình nghĩa tu la huynh đệ chớ nghe hắn nói hắn cái kia một thân vũ khí từng cái bảo q u a n bất p h ẳ n há lại ta thân này thương nhân tri y nhưng so sánh đối với cái này thiên h u n g la hầu cũng mở miệng c h ấ n ă n nói người ta huynh đệ tri nghĩa sao mà sâu nặng há lại ngoại nhân có thể tùy tiện dung chuyển lời này không biết âm tiền thần tin mấy phần nhưng thiên h u n g la hầu xác thực không có nói sai bởi vì âm tiền thần trầm ổ n hiền lành không phong cấm chủ công loại thuật pháp là một vị tương đối an toàn lâm thời đồng đội như nó i chế bại ngũ thông tà thần chắc chắn sẽ tùy ý làm giữ ta liền biết tu la huynh đệ là trọng nghĩa chi sĩ ô h ế yêu tà chắc chắn sẽ bại vào người ta huynh đệ tri thủ mỗi ngày hùng la hầu cũng không quên giặc cỏ ước hẹn âm tiền thần không tiếc ca ngợi nói như vậy mở miệm lần nữa lôi kéo quan h ngũ thông tà thần cũng mở miệng công tâm nói hắn đã cùng tu la đặt thành ước định các loại thời cơ vừa tới chắc chắn sẽ vây công âm tiền thần tại loại này tà ma tiếng địa phương tràn lan trong chiến đấu rất khó xác định bên cạnh đồng đội là địch hay bạn vì thế thiên h u n g la hầu giải thích vài câu sau cũng không còn tận lực mở miệng giải thích chỉ là xoay quanh tại không tính đợi thời cơ xuất thủ lại nhìn trên chiến trường mặc dù đánh đến náo nhiệt nhưng song phương đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ đầu tiên là ngũ thông tà thần huy động hô đến gọi khí phiến rút ra âm tiền thần chi linh khí ngưng tụ quần phong đem nó thổi vé xuống đất thuật này nếu là gặp được bình thường đối thủ không chỉ có thể thổi tan nó pháp còn có thể ngăn nó tiến lên cũng đ ạ t thành đánh bại hiệu quả nhưng âm tiền thần là nhân vật bậc nào hắn nằm vững bước cũng lời công kích nhưng chính là sẽ không lỗ nó lập tức phát động âm phúc nợ không chỉ có đem tổn thất linh khí đòi trở về còn để ngũ thông tả thần tổn thất không ít linh khí Nay bán, âm tiền thần ổn trọng năm tháng, ngũ thông thần ăn ngũ thông tà thần huy động biến rồn vàng bạc thương, đâm ra Sau huy một âm mặc trộm một tà tà bậc. bạc lại sức, dù đó đ nhưng vấn đề không lớn đây chính là âm tiền thần cường hạng nó huy động kim ngọc bút tại cái k i a hát thiết sổ sách bên trên nhất câu hp không chỉ có trong nháy mắt về đầy còn nạo ngũ thông tả thần năm lượng máu nay một bán âm tiền thần dĩ thủ lại công dùng âm mệnh nợ chi pháp lần nữa thu lợi nhưng tiệc vui trong t à n ngũ thông tả thần lấy ra trên lưng mạ vàng hồ lô lớn uống một hớt rượu vết thương nhẹ trạng thái lập tức hóa thành vô hạ i như vậy cẩn thận đ ấ u pháp nhìn chu nguyên liên tục lắc đầu không phải hắn hạ khắc mà là tiếp tục như vậy chớ nói đánh chết đ ạ thường coi như đánh ra huyết khí cũng khó bất quá hai phe giao thủ chi cảnh hay là để hắn có một ch tỉ như cái t i a mạ vàng hồ lô lớn có thể hồi máu biến r ồ n vàng bạc t h ư ơ n g có thể cưỡng chế đổ máu cũng sẽ tạo thành trả nợ hiệu quả là ngũ thông tả thần khôi phục trạng thái hô đến gọi khí phiến là đánh lui tán p h á p loại linh bảo công hiệu không tầm thường h u n g hăng ngang ngược tùy tiện d ậ y là hóa ảnh chuẩn bị chi bảo chỉ cần ánh sáng nhạt hiện lên liền có thể chuẩn bị thân hình lại có thể gia tăng tốc độ di chuyển v ậ phần liên đồ tà dâm giáp hiệu quả hắn tạm thời chưa nhìn ra chỉ vì âm tiền thần quá mức cộng trọng chưa phát động thân khôi giáp kia năng lực như vậy xem ra ngũ thông tả thần không thể làm gì tốt rời lại có thể khôi phục tự thân t là một vị có chút toàn diện đối thủ nhưng đối với cái này chiến ảnh hưởng lớn nhất người ngược lại là cái kia đựng đầy rượu mạ vàng hồ lô lớn chỉ cần không có khôi phục loại đạo cụ âm tiền thần liền có khả năng mài chết ngũ thông t à thần là một vị xứng c h ớ c đồng đội thiên h u n g la hầu nếu phát hiện thủ thắng chi đạo tự nhiên sẽ kịp thời cứu tràng nó gián ra quỷ s a tích huyết dược hóa thành huyết quang đột nhiên phóng tới ngay tại uống rượu ngũ thông t à thần hắn cũng không phải là muốn mạnh mẽ bắt lấy cái kia mạ vàng hồ lô lớn làm thực lực không đủ người hắn biết mạnh mẽ bắt lấy tỷ lệ cực nhỏ vì thế hắn chuẩn bị thừa dịp cái kia mạ vàng hồ lô lớn mở hướng n ó nội bộ quán tâu h một chút tu là chi huyết nghĩ đến t i ê n h u n g la hầu một thân nhiệt huyết đã có huyết hải chi tinh hoa lại có trần thế chi bất động nhất định có thể đem bầu rượu kia nước điều ra mới tư vị ai ngờ hắn cương trào ở cái kia mạ vàng hồ lô lớn chuẩn bị thừa dịp rằng có cơ hội pha chế rượu lúc cái kia mạ vàng hồ lô lớn lại giống không có trọng lượng giống như có chút tùy tiện rơi vào tay hắn đốt người đã thu mạch được trả bốn lai trạng thái vũ thông t à thần sắp thu hồi mạ vàng hồ lô rượu cũng ngẫu nhiên thu lấy trên người, người một kiện linh vật làm lợi tức chú mạnh mẽ bắt lấy ăn cắp gặp được vũ thông đều làm ư ợ n th có được lợi ích lợi trong h ự c tế p lúc nhất thời thiên h u n g la hầu ném đi có thể phục sinh có thể kết lưới cản thai chi giác ngũ thông tả thần ném đi có thể khôi phục thương thế hồ lô rượu cảnh này cùng trả vốn lãi、like、t h u ậ t hiệu quả dù sao cũng hơi xuất nhập không giống như là tiền hàng h a i mất càng giống là công bằng giao dịch ác tu la ngươi đem hồ lô của ta giấu đến nơi nào vũ thông t à thần ngươi vì sao trộm ta bảo giáp vũ thông t à thần cùng tiên hung la hầu tuần tự mở miệng chất vấn đối phương âm tiền thần cũng thừa cơ chạy đến trợ uy ô huế yêu tả chớ có ngậm máu phương người ta thấy rõ hồ lô kia là n g ư ơ i chủ đ ộ c tạng tu la huynh đệ bảo giáp lại bị ngươi cưỡng ép đánh cắp mau mau trả tiền nếu không ta liền muốn thay tu la h u n h đệ đòi nợ đốt âm tiền thần phát động âm nợ liên hệ pháp h ư ớ n g ngươi đòi hỏi n ũ thông tả thần chi âm n đáp ứng sau ngũ thông tà thần sẽ được ngẫu nhiên thu lấy một kiện linh vật làm trả nợ đồ vật chú âm tiền thần giúp ngươi đòi nợ là bản chỗ đòi lại vật là lợi đòi nợ hoàn thành tiền hàng thành toàn xong hắn lấy được linh vật ngươi đến thư thái âm tiền huynh n h ớ ngươi tất không thể để cho cái này giặc cướp tốt hơn thu la huynh đệ nếu tin ta bản thần chắc chắn gọi hắn về mắt âm nợ chuyển di trong n g a y mắt ngũ thông tà thần lại mất đi một bảo lại là trong tay hô đến gọi khí phiến đột nhiên biến mất biến thành đán nợ đồ vật thừa dịp ngũ thông tà thần nổi giận truy kích đến tiếp sau thu nợ hấp dẫn cựu hận âm tiền thần lúc thiên h u n g la hầu trên trang bị một kiện khắc huyết v ó n g b ạ c h cất giác yên lặng lên không mà đi hắn không phải là không muốn thừa cơ trợ lực mà là ngũ thông tà thần công kích tấn mãnh rõ ràng càng lợi cho sẽ chỉ phản thương cùng đòi nợ âm tiền thần vì thế hắn không tốt chia sẻ những công kích kia để âm tiền thần thiếu đến âm mệnh nợ sau đó hắn liền thấy được làm người ta nhìn mà than thở tranh đấu c h ẳ n g cảnh ngũ thông tà thần lần nữa phát động trả b ố n lãi thuật thu lấy âm tiền thần chi y bảo cùng mình hô đến gọi khí phiến âm tiền thần cũng không cam yếu thế phát động âm tiền nợ đã thu hồi di thất đồ vật lại thuận tay lấy một linh bảo là lợi tức như vậy tranh đấu một lát trừ âm tiền thần hát thiết sổ sách cùng ngũ thông tà thần biến r ồ n vàng bạc thương bên ngoài trên thân hai người trang bị đã đổi mấy lần cái này ta có phải hay không nên giúp âm tiền thần lâm thời đảm bảo một chút trang bị hắn như tin ta ngũ thông tà thần nhất định được trong sạch t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám tổng nợ đều là rõ ràng t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám tổng nợ đều là rõ ràng âm tiền thần cùng ngũ thông tà thần đánh đã náo nhiệt lại rất có vui cảm giác hai người một cái bất động như núi am hiểu sâu lấy tinh trị động tri đạo một cái hành động nhanh chóng tinh thông lấy nhanh phá chậm chi p h á t tóm lại chính là âm tiền thần đã không hoàn thủ một bị mang thủ tiêu nợ ngũ thông t à thần lấy mạnh nhất yếu không biết thấy tốt thì lấy đương nhiên cái này cũng không trách ngũ thông t à thần không biết biến động quả thực là âm tiền thần rất đáng hận nó cùng ngũ thông t à thần nhiều nhất giao lưu chính là âm tiền nợ cùng trả vốn lãi thuật hai người đều là đòi nợ thu lợi tức đến mức có hạn mấy món trang bị được gấp thêm nợ nần càng ngày càng nhiều giờ phút này âm tiền thần cùng ngũ thông tả thần tương hố là chủ nợ lại lẫn nhau thiếu nợ mà theo lấy nợ nần càng lớn lẫn nhau ở giữa cựu hận cũng càng sâu nếu là không có ngoại nhân quá nhiễu âm tiền thần cùng ngũ thông tà thần hẳn là có thể tranh đấu một đoạn thời gian rất dài cũng may thiên h u n g la hầu kéo ra âm nợ lẫn nhau lấy hình thức nếu không ngũ thông tà thần chưa h ẳ n nguyện ý tận tâm t h i ế u phỉ gian thương ngươi trả cho ta y giáp d à y dày yêu t à sao dám cướp ta áo bảo phát quan âm tiền thần cùng ngũ thông yêu tà đấu ra chân h o a khí hai người không ngừng ân cần thăm hỏi lẫn nhau lại lẫn nhau x o a y đánh hoàn toàn không thấy ngay tại quan chiến tiên hùng la hầu nhân cơ hội này tiên hùng la hầu hạ xuống thân hình chuẩn bị tự mình điều giải phức tạp nợn nợ, phán định những cái kia trao đổi đ ồ vật đến tột cùng với ai tất cả. âm tiền minh các ngươi dạng này đánh xuống cũng không phải biện pháp không bằng do ta tạm quản thu nợ được ta cam đoan ngũ thông t à thần không cách nào tùy tiện lấy đi tu la huynh đệ thương chiến h u n g hiểm thơi không cẩn thận liền sẽ đầy bàn đều vừa ngươi hay là không cần bạo mội tham gia tương đối tốt âm tiền thần luôn miệng nói lấy tình nghĩa huynh đệ nhưng cũng không tín nhiệm thiên h u n g la hầu h ú n g hồ hắn chiếm cứ nhất định ưu thế không cần thiết chuyển di đoạt được đồ vật nhưng ngũ thông tả thần trước đó biểu hiện có chút cẩn thận nó tại h v quá thấp lúc vô cùng có khả năng đột nhiên chạy trốn đến lúc đó âm tiền thần một trận chiến được bảo thiên hùng la hầu đem không chối lợ chắc chắn sẽ ảnh hưởng hai giặc cỏ đồng như phú quý ước hẹn âm tiền huynh những linh vật kia trong tay ngươi cũng không giữ được coi như ta mượn ngươi như thế nào đợi sau khi chiến đấu trả lại ngươi chính là nghĩ đến lấy ngươi thủ đoạn đương nhiên sẽ không gì thất khoản nghe nói thiên h u n g la hầu không lấy nói mượn âm tiền thần lập tức đổi lý do thoái thác người ta huynh đệ nói chuyện gì có cho mượn hay không ngươi lấy trước đi dùng chờ một lúc đưa ta chính là về phần lợi tức tùy tiện cho kiện đáng tiền hàng liền tốt đốt âm tiền thần hướng ngươi cấp cho âm tiền nợ nợ nần có ba phân biệt là hô đến gọi khí phiến ngay cả hình ta dâm giáp hung hang ngang ng ư ợ c tùy tiện tiếp nhận sau âm tiền thần tướng y theo ước định chỉ h o á n thu về ba kiện linh vật cũng ngẫu nhiên thu lấy một kiện trang bị làm lợi tức âm tiền thần chỉ nguyện cho mượn từ bên ngoài đến c h i tài không muốn cho mượn chính mình trang bị lại còn không để ý t ì n h nghĩa minh đệ mặt d à y đòi lấy lợi tức đối với cái này thiên h u n g la hầu cũng không có phản đối vì đánh bại ngũ thông tà thần hắn nguyện ý thanh toán một chút lợi tức còn nữa ai còn không phải một vị thành thục gian t h ư ờ n g chỉ cần linh vật vào tay tự nhiên có thể hiện học hiện đại lấy bảo toàn linh vật hắn đến thư thái pháp phá đi vất quá tại tiếp thu ba kiện trang bị trước Thiên hung la hầu hay là thu hồi bị tích huyết một thân một huyết tu trang. thân trang thương tổn hung hầu hay hồi hải Không hắn, khí, không đổi vi đại cũng này dùng gắn nợ tiền bốn. la là la sa bị bị rực, vũ để mạc ở trên thiên h u n g la hầu tiếp nhận âm tiền nợ trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa đốt người đã thu hoạch được trả b ố n lại trạng thái ngũ thông t à thần sắp thu hồi ba kiện linh bảo cũng ngẫu nhiên thu lấy trên người người ba kiện linh vật làm lợi tức chú mượn thẳng trả nợ chuyện cũng cần thường chỉ cần tiếp nhận ngũ thông tả thần vật phẩm đều là sẽ phát động một lần trả vốn lại t r ạ thái hô đến gọi khí phiến ngay cả hình ta dâm giác hăng ngang n g ư ợ c tùy tiện g i ạ y tam bảo rơi vào thùng vật phẩm là an tu la thương kiếm giáp ba vật trong nháy mắt vô t u n g ngũ thông tà thần lần nữa cùng thiên h u n g la hầu công bằng giao dịch tam bảo đ ổ i ba vật không lấy tiền vốn chỉ lấy lợi tức n g ũ thông tà thần ngươi vì sao lại đánh cắp thương của ta kiếm giáp không đợi ngũ thông tà thần phát ra tiếng thiên h u n g la hầu liền dẫn đầu mở miệng chất vấn âm tiền thần cũng trợ lời nói ta cấp cho tu la minh đệ bảo vật liên quan gì đến ngươi ngươi như vậy không phân tốt xấu cưỡng ép lấy vật rõ ràng là cường đạo hành i ngũ thông tà thần có chút phẫn nộ căn bản không để ý tới hai giặc có nói như vậy lần nữa đỉnh thương một ít. âm tiền thần có chút chuyên nghiệp đưa tay phát động âm tiền nợ thu hồi chính mình áo bảo dẫn tới ngũ thông tả thần không phát không được động trả vốn l a i thuật tiếp tục tranh đoạt linh vật như vậy một phen điều giải sau âm tiền thần cùng ngũ thông yêu tả hình thức chiến đấu mặc dù trở biến nhưng bọn hắn tranh đoạt linh vật lại thiếu đi ngũ thông tam bảo n h i ề u tu la vũ khí mà chu nguyên cũng liên tiếp thu hoạch ngũ thông tứ bảo chỉ kém trôi t i ê u biến r ồ n vàng bạc thường liền có thể gom góp ngũ thông ngũ bảo đến tiếp sau trong chiến đấu âm tiền thần không ngừng mở rộng ưu thế ngũ thông tả thần dần, dần lâm vào thế yếu thằng đến nó hp thấp hơn ba mươi lúc vừa rồi nổi giận rõ ràng nợ chỉ gặp nó niệm động tổng nợ đều là rõ ràng chú l à vì không phải mượn thẳng trả nợ thần báo tất phòng trả vốn lãi tổng nợ đều là rõ ràng chú này vừa ra âm tiền thần lượng máu lập tức rơi xuống đến ba mươi trạng thái lại một thân linh vật bao quát món kia hát thiết sổ sách đều biến mất nhưng nó không những không giận mà còn cười nói thẳng ngươi đã rõ ràng tổng nợ liền nên ta đến rõ ràng nợ thiên h u n g la hầu thấy vậy lập tức liên tục thi triển tu la xích huyết chú lăn lộn lấy t r ợ công cũng trang bị quỷ xa tích huyết dựng chuẩn bị ngăn cản vũ thông tà thần chạy trốn sự thật chứng minh là hắn quá lo lắng, nó nhô ra đầy đ ặ n bàn tay hướng về phía trước khẽ vồ một nắm liền gặp vô số tiền tài hư ảnh từ ngũ thông tà thần trên thân thể chạy ra hóa thành âm tiền kim quang đem âm tiền thần vây quanh đợi âm tiền kim quang tản ra lúc hắn đã trở về hình dáng ban đầu đỉnh đầu nguyên bảo thịnh t i ề n quan thân mang v ạ n tiền tích núi b ả o chân đạp kim thiềm bảo văn d à y cầm trong tay một bút một sổ sách cảnh này giống như mới tới lúc linh bảo hoàn toàn không có tổn hại hp cũng về đầy trong tay còn nhiều thêm tu la vũ khí huyết võng bạch cốt giáp cùng một thanh biến dồn vàng b ằ n thương lại nhìn ngũ thông tà thần hp biểu hiện là bốn mươi trạng thái thân thể sáng bóng có chút bằng thẳng đây là chu minh lần đầu thấy được hp hiện lên số âm trạng thái lại người còn sừng s ữ n không ngã kỳ cảnh thu la huynh đệ nhanh ngăn lại cái kêu ô hế yêu tả hắn lúc này ở vào mượn âm mệnh trạng thái chỉ cần kéo qua hai phút đồng hồ khiến cho không cách nào hoàn lại mượn lấy chi mệnh đến lúc đó nó chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ t ử mà chết vũ thông tà thần cùng âm tiền thần tuần tự rõ ràng tổng nợ nhưng tương tự thuật pháp rõ ràng ai sau xuất thủ liền sẽ càng có ưu thế duy nhất đền bụ chỗ bất quá là âm tiền thần hậu tục lấy bật vũ thông tà thần có thể lại thi triển trả vốn lãi thuật thu về trang bị thôi nếu là thường nhân gặp phải việc này chắc chắn sẽ tại hai phút đồng hồ bên trong đối mặt ngũ thông tà thần điên c u ồ n g phản công lại khó mà giết chết đối phương chỉ có thể yên lặng chờ mượn âm mệnh trạng thái mất đi hiệu lực nhưng thiên h u n g la hầu lại là trong đó dị loại h ắ n thân ở thiên ma hung sát chi pháp pháp này đã có thể đại lượng tăng cường tự thân thuật pháp lý lực cũng có thể đối với sắp chết đơn vị tạo thành tất sát hiệu quả c ú bài trừ nó phục sinh thuật pháp lại mục tiêu hp càng thấp phát động thiên ma hung sát tỷ lệ càng cao ngũ thông tà thần hiện tại sinh mệnh trạng thái là âm đã không phải là có thể hay không phát động vấn đề mà là sẽ phát động mấy lần phát động sau là lập tức bỏ mình hay là hp biến thành 140 t r ạ n g thái âm tiền huynh b ấ t vả đến tiếp sau sự tình giao cho ta liền có thể chương 749, v ũ bảo tề tụ chương 749, v ũ bảo tề tụ âm tiền thần ý bên ngoài đáng tin đã có thể phản thương đòi nợ lại có thể buộc phát rõ ràng nợ ở tại phối hợp xuống tiên hung la hầu không chỉ có thu hoạch ngũ thông tứ bảo còn thu được lý tưởng chuyển bận hoàn cảnh bất quá ngũ thông tả thần tương đương nhạy bén lần nữa thi triển trả vốn lãi thuật thu hồi biến r ồ n vàng bạc thương sau liền hóa quan mà chạy theo lý mà nói ngũ thông tả thần chỉ lấy tiền vốn không thủ lợi hơi thờ cũng coi như đã đạt thành một hạng công bằng giao dịch không đến mức lại nhận người ghi hận nhưng ở âm tiền thần phán định bên trong những cái kia tất cả đều là của hắn bao quát ngũ thông tà thần tính mệnh thiếu một kiện đều không được hết lần này tới lần khác hắn lại là một chân ngắn người âm tiền kim quang hóa bảo t i ể u giống tuy nhanh chóng nhảy hướng không trùng chân đạm tiền chồng mà đi nhưng trừ dẫn phát trận trận âm tiền quang vũ dị tượng bên ngoài thực tế tốc độ di chuyển dù sao cũng hơi quá bình thường cái này tại giỏi về chạy chối chết tà ma trong đơn vị có chút hiếm thấy thuộc về chạy không nhanh dễ bị vây công không xứng trước tà ma c ũ may hắn cũng không phải là một người học hành bên người còn có á tu la cùng đi tu la huynh đệ mau mau truy kích, ta thân rộng thể béo sợ là đuổi không kịp cái kia ô b u ế yêu tả. âm tiền thần lo lắng kêu gọi, phà ả phất ra truyền trí bảo rời hắn mà đi. nhưng hắn tu la huynh đệ sớm đã hóa thành huyết quang truy kích mà đi, đương nhiên sẽ không có người trả lời chắc chắn nó nói. đối với cái này âm tiền thần có chút mừng rỡ, k h ô n g chế tiền lộ bảo t i ể m giống truy kích ở giữa còn nói một câu. cái này giặc có quả nhiên chuyên nghiệp, bản thân nhìn cái kia hổng vũ gì máu cánh không sai, không biết có thể hay không thu mua một kiện làm thay mặt chân đồ vật. không ổn, không ổn, cái kia huyết rực dữ tợn chẳng lành, chắc chắn tổn hại bản âm tiền thần đã muốn nhanh hành chi vật lại phải phú quý hình tượng quả thực có chút quá mức bắt b ẻ bất quá một đen một đỏ hai tia sáng ngay tại phi nhanh đua tốc độ không ai để ý hắn là được lúc này liền hiện ra loài chim cánh chim ưu thế loài chim chi yêu xuống nước không bằng cá rồng tốt du lịch rơi xuống đất không bằng tẩu thú vi mãnh nhưng nếu là luận đến bay lượn lại là thiên phú dị bẩm Quỷ s a tích huyết d ư ợ c chính là trong này người nổi bật làm giỏi về gây chuyện thị phi hung đ i ể u quỷ s a thực lực có thể không mạnh nhưng nhất định thiệt hạnh kỳ đặc tính là tiêu hao khí huyết càng nhiều tốc độ phi hành càng nhanh hơi có chút bỏ mạng mà chạy cảm giác ở trên thiên h u n g la hầu không thiết khí huyết tôi động bên dưới rất nhanh liền đổi kịp ngũ thông t à thần biến thành chi hắc u a n g thấy vậy ngũ thông t à thần cũng không xuất thủ công kích mà là lấy thường dùng ngôn ngữ mê g ắ á p tâm h o ạ c định cái kia tu la dứt khoát ta hôm nay khó thoát một tiếp không bằng giúp ngươi giết tâm tiền thần như vậy n g ư ơ i n h ư n g phải cả hai chi giàu ta có thể giải đồng hành nhân đoán chẳng phải là cả hai cùng có lợi chi cùng ngũ thông t à thần nói rất hay cũng là thu lợi nhiều nhất phương pháp nhưng nó nói cũng không có thể tin không cần suy nghĩ nhiều một khi nghe theo nó nói tốt lên tranh đấu hắn chắc chắn tìm cơ hội thoát thân rời đi lưu lại hai giặc cỏ dây dưa cùng nhau bởi vậy thiên h u n g la hầu mặc kệ hắn không tham khó được chi toàn chỉ cầu rơi túi l ạ i an thiên ma hung sát chi lực bám vào trần thế bách động chi thường mượn nhờ quỷ s a tích huyết rực chi cấp tốc giống như ánh nắng chiều đỏ phá mây đen l ó e lên qua đi mây đen t ă n giã hân tà vật chết đốt n g ư ơ i đã đánh giết ngũ thông tà thần nó đem xem ngươi là thiếu mệnh nợ người gặp nhau lần nữa lúc đó có tỷ lệ đối với n g ư ơ i trực tiếp thi triển tổng nợ đều là rõ ràng chú chú nó e ngại uy danh của ngươi sẽ không chủ động tìm ngươi tranh đấu đốt người phát động thiên ma an phát đã thu hoạch được đặc thủ thuật pháp trả v ố lãi tặng cho cho mượn bị trộm lúc đều có thể phát động trả vốn lãi n g ư ợ n g thẳng trả nợ trạng thái có thể cưỡng chế thu hồi cho mượn đồ vật cũng ngẫu nhiên thu lấy mục tiêu một kiện trang bị làm lợi tức lại cho mượn đồ vật càng nhiều lợi tức càng cao chú hiệu quả thực tế thụ thần thuộc tính cùng thường ma tà thuộc tính ảnh hưởng đối ứng thuộc tính càng cao đòi nợ sát xuất thành công càng cao đốt đánh giết ngũ thông tà thần thu hoạch được huyết hải phản hồi ma thuộc tính gia tăng một chút trước mắt là mười hai điểm hệ thống nhắc nhở liên tiếp băng lên thiên hung la hầu đại hoạch bội thu ngũ thông yêu tả sống tạm bợ pháp cuối cùng không thể chống đỡ hôm khác mà pháp hung hành cái này khiến chu nguyên dù sao cũng hơi tiếc lối hắn còn muốn dòm ngó sống tạm bỡ pháp cự h ạ n h ì n khả năng tại hai phút đồng hồ bên trong thiếu bao nhiêu hp đánh giết ngũ thông tà thần sau thiên h u n g la hầu lại gỡ xuống một thân vũ khí cùng bị xa tích hết u y rực cố ý đổi một thân uy nghiêm huyết hải tu la trang nay không phải hắn tận lực địa thấp mà là vì để cho lâm thời đồng đội âm tiền nợ trạng thái chỉ đợi cái kêu béo bảo thiểm đuổi theo liền bị vách trả nợ đốt thu hoạch được ngũ thông tà thần hình một biến dồn vàng bạc thương một mượn thẳng trả nợ pháp một thần bao tất phong thuật một vật sinh ngũ thông pháp một n g ũ thông tà thần còn sót lại quang cầu màu đen bên trong có một hình một thương hai p h á p một thuật trong đó mượn thẳng trả nợ pháp cần thương loại nghề nghiệp mới có thể tu hành vật sinh ngũ thông pháp cần thứ tư thuộc tính là tà ngược lại là thần báo tất phong thuật là một loại loại phản kích thuật pháp bị thương tổn sau có thể tăng mức lần sau xuất thủ hoặc thi thuật tổn thương chủ thuộc tính l à khí phản kích tăng phúc bị khinh bị thuộc tính cao thấp ảnh hưởng ngược lại là có thể tùy ý tu tập vũ thông tà thần như toan chức chu nguyên thu hoạch qua một bức là chuyển hóa ngũ thông tà thần đạo cụ một trong bây giờ hắn chỉ kém một viên ngũ thông yêu phép sắc liền có thể gom góp sáu loại chuyển hóa vật mặt khác biến r ồ n vàng bạc thương cùng mạ vàng hồ lô rượu hô đến gọi khí phiến ngay cả hình tà dâm giáp hung hăng ngang n g ư ợ c tùy tiện g i à y tứ bảo đồng thời trang bị có thể tăng bức t i ể u sắc tài vận xương n g ũ bảo y lực rượu có thể hồi m á u hồi lam cũng áp chế các loại mặt trái trạng thái n g ũ bảo đầy đủ lúc tài sắc xương khí sẽ tự phát hội tụ thành rượu hội tụ tốc độ là mỗi ngày năm chén cũng có thể đem đánh bại chi địch thu nhập trong hồ lô lấy n g ũ khí dung rượu địch nhân càng mạnh đại sở dung rượu hiệu quả càng tốt sắt là đao cạo xương nhận lúc công kích xe vì mục tiêu việc ra loạn thần xốp g i n xương trạng thánh g cũng tiếp tục suy yếu nó lực phòng ngự tai vì sinh tử vật nhưng đối với mục tiêu tạo thành cưỡng chế trả nợ hiệu quả tức mục tiêu không ngừng mất máu tự thân tiếp tục hồi máu lại bình thường chi pháp cùng đan dược nan giải khó trị khí có thể tán thuật pháp đã có thể rút ra mục tiêu linh khí thúc đẩy sinh trưởng tật phong đặt thành ngăn địch đánh bại hiệu quả cũng có thể đem thông thường thuật pháp tội tan hoặc giảm mất uy lực của nó s ư ơ n g là tùy tiện đi có thể tiêu hao linh khí cùng thần ý lưu lại vô hình làm bậy khí làm chuyển vị, phương vị. tác dụng phạm vi là trang trượng mỗi đạo vô hình làm bậy khí không bị phát động trước đều có thể tiếp tục một khắc đồng hồ t i ể u sát tài vận xương ngũ bảo đều là bị khinh bị thần hai thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng là một bộ công thủ gồm nhiều mặt cường lực trang bị đợi thiên h u n g la hầu chỉnh lý một phen đ o ạ n được sau â m tiền thần vừa rồi khoan thai tới chậm thứ nhất bọn nhảy đến thiên h u n g la hầu trước mặt phất tay kích phát âm tiền nợ linh vật hoàn lại pháp vì thế hắn cũng thu được cùng ngũ thông t à thần một dạng đánh n ộ mộ, thu một thân tu la quốc chế tức h vũ khí gắn nợ tu la huynh đệ ta hô đến gọi khí phiến ngay cả hình tả dâm giác ù n g hung hăng ngang ngược tùy tiện dày đi nơi nào âu tiền huynh ngơi cái này không chính cống ta mạo hiểm vì ngươi đánh giết ngũ thông tả thần phong hiểm khá cao. chương ô n lớn. Người g lao quả đã t thái hạ i g chính tiền là nợ Ác không bảy trăm năm mươi tại thương nói thương chương bảy trăm năm mươi tại thương nói thương ngũ thông tả thần sau khi chiến bại âm tiền thần lập tức q u ê n tình nghĩa huynh đệ trước đó mở miệng một tiếng tu la huynh đệ bây giờ lại trở thành ác tu la cũng may hắn là giỏi về nằm ngửa ổn trọng đơn vị coi như thái độ có chỗ chuyển biến cũng sẽ không tạo thành cái gì ác quả thiên hùng la hầu đối với cái này cũng có thuyết pháp có thể nói lấy đạo của người còn chỉ một thân t r í thân âm tiền huynh chẳng lẽ quên trước n g ư ờ i lấy âm nợ liên hệ pháp giúp ta thu hồi huyết võng bạch quốc giáp không giống với nuốt riêng linh vật làm đòi n ợ c h i lợi ta cũng có chút ngộ tính từ đó sự tình bên trong nộ ra được lấy vật là lợi hắn lấy được thư thái lý lẽ nhưng đây cũng không phải là tất cả đều là công lao của ta chủ yếu vẫn là âm tiền huynh dạy tốt âm tiền thần mục xem một mặt chân thành thiên hung la hầu không khỏi than thở tốt ngươi không học hỏng họ không dạy cũng sẽ ta nhưng khi không được dạy bảo tên từ chối sau khi âm tiền thần còn băn khoăn ngũ thông tam bảo tay nhập trong túi lấy ra một bộ vết võng b ạ c h cốt giáp đưa lên tu la huynh đệ trước đó đều là hiểu lầm ta như thế nào nuốt riêng ngươi bảo giáp chỉ là không tìm được cơ hội trả lại ngươi ngươi nhìn ta đem bảo giáp trả lại ngươi ngươi đem ngũ thông tam bảo đưa ta vừa vặn rất tốt âm tiền thần vẽ mặt tươi cười thân thiết la lên phản phất quên át tu la mà nói nhưng thiên h u n g la hầu cũng không có quên càng không khả năng làm trái gian thương nghề nghiệp đi cái kia lấy ba đổi một sự t ì n h âm tiền h u n h tại thương nói thương ngươi thế nhưng là quên gian thương quy tắc tiền hàng thanh toán xong tổng thể không trả hàng là chúng ta nghề này quy củ ngươi như còn như vậy ta liền để ngươi kiến thức một phen không gian không thương theo thứ tự hàng nhái thủ đoạn ta đến hỏi ngươi ngươi rất thế nhưng là hô đến gọi khí phiến ngay cả hình tà dâm giáp h u n g hăng ngang ngược tùy tiện dạy tam bảo nhưng ta trong tay còn nhiều kỳ chân thiên linh chi bảo chính là không có bình thường tam bảo ngươi thất chi vật cùng ta có được vật không khớp danh hảo có thể nào mặt dạy tìm ta đòi hỏi gian thương nghề nghiệp theo thứ tự hàng n h á i pháp nhưng vì vật phẩm lâm thời tăng thêm một loại tiền tố như không tổn h a o gì bách luyện phúc đến vận đến ỷ chân thiên linh chờ chút vì thế thiên hung la hầu cũng không tính nói dối hô đến gọi khí phiến cùng bách luyện hô đến gọi khí phiến làm sao có thể là một loại đồ vật rõ ràng một cái bình thường một cái tinh lương nghe nói thiên h u n g la hầu nói như vậy âm tiền thần nhất thời nghẹn lời cũng là bị gian thương chỗ lấn có miệng khó trả lời có lẽ là tức giận hắn dội ra nhỏ bé ngón tay đối với trước đó kể vai chiến đấu đồng đội chỉ trỏ lớn tiếng chất vấn tốt n g ư ờ i cái ác tu la là giáo ta ngươi thương đạo lý lẽ ngươi sao có thể phản thi t a thân âm tiền thần cuối cùng vẫn không thể đòi lại ngũ thông tam bảo t i a y đem huyết võng bạch cốt g á p bỏ vào trong túi có chút bất mãn dậm chân gọi ra tiền tài lỗ bưng cửa thiên hung la hầu thấy vậy, coi là nó muốn hoài đ o á n hồi phủ âm tiền huynh gì đi thế nhưng là quên phú quý chí hướng h ừ á tu la không tín bạn thần lại là người thủ tín ta trước đó nói qua n g ũ thông vừa chết cần mau chóng tán nó ra nghiệp miễn cho hắn bị bỏ mình dư tài k h ổ n h i ễ u bây giờ ngũ thông tả thần đã bại ngũ thông yêu tả năm đi thứ tư khi quét sạch những người còn lại lấy chúng ta tin chu nguyên không nghĩ tới âm tiền thần lại vẫn là người thủ tín chính là hắn thủ tín phương hướng dù sao cũng hơi không đứng đắn ở tại thúc giục bên dưới giặc có tổ hai người lần nữa đạp vào trừ át chi lộ giữa hai người tuy có một chút thương đạo chi tranh nhưng đồng n h u phú quý lúc hay là hết sức ăn ý lại là trên một người trước giao dịch một người lấy uy khủng h á c h xúc thành giao dịch còn sót lại một cái ngũ thông yêu tả chỗ nào bù đắp được bực này gian thương thủ đoạn cho nên vội vàng thua chạy lưu lại một viên ngũ thông yêu phách sắc kể từ đó chú nguyên liền gom góc ngũ thông tả thần chuyển hóa đạo cụ cũng coi như đi có chỗ đến đang lúc hắn thu thập tản mát các nơi rơi xuống quang cầu lúc âm tiền thần lần nữa mở miệng thúc giục nói cái kia tu la mau mau đuổi theo lần này chúng ta đi bãi phòng giả diêm la hát ạ i bách q ỷ bên trong có chút danh vọng tất nhiên cũng là phú quý người âm tiền thần lần nữa lấy giặc cỏ tích t à i pháp kiếm lời một bút tạm thời quên trước đó không thoải mái dù là chu nguyên kiến thức rộng rãi cũng bị nó d ũ khí sở kinh âm tiền minh ngươi liền không sợ chúng yêu tả sau đó trả thù sao hay là ngươi chuẩn bị theo ta trốn huyết hải không còn lưu l u y ế n thương đạo phú quý thu la hiếu chiến ôm h ư u thế nào biết bản thần lợi hại bọn hắn nếu dám công kích bản thần tự có từng bút âm mệnh nợ có thể thu tốt ra âm tiền thần đã say mê giặc cỏ chi đạo còn nói là thương người trọng yếu nhất chính là thủ tín nếu nói muốn bái phòng chúng đồng đạo liền không thể thất ước làm thiên h u n g la hầu biểu thị giả diêm la là người một nhà sau hắn mới có chút tiết mới thay đổi mục tiêu mở ra thông hướng giấy linh phòng tiền tài lô vương cửa trong lúc đó hắn còn không hết hy vọng khuyến cáo thiên h u n g la hầu nói thẳng thế gian nào có vĩnh viễn chi hữu khi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sớm thanh trừ hai hoảng lầm cho nên cái kia giả diêm la cũng không phải không có khả năng động là thương người chính là muốn có cao ném thấp mua kịp thời cắt lỗ quyết tâm đối với bực này ngụy biện thiên h u n g la hầu cũng có pháp phản trị âm tiền minh lời nói rất đổi mới cho nên trước đó ta mới kịp thời cắt lỗ từ trong tay ngươi được một chút lợi ích t h tế sai những cái kia yêu tả há có thể cùng bạn thần so sánh ta nhất là thủ tín trọng nghĩa lúc này lấy chính phái chi pháp kết giao đang khi nói chuyện lập trí quét sạch giả tế địa giặc cỏ tổ hai người đã đến mới yêu tả vơ vét của cải nay cả hai một cái giỏi về mở cửa một cái giỏi về câu thông hẹn nhau lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừ gian d i ệ t á c thuận tiện nhặt chút vật vô chủ làm làm việc khổ lao xa xa nhìn lại một tòa kim tường trụ đỏ chính phó sáu môn xa hoa phụ đệ đứng ở trên đồi núi nó chạm giống như một chỗ nhân gian thành nhỏ nhưng so với cái kia phong cách cổ xưa thành trì lộng lấy nhiều càng giống là ẩn vào thâm sơn vương công biệt、thự. có thể thấy được khói xanh bạn lâu đài như ẩn giống như tiên cảnh lực sĩ lấy kim giáp uy phong giống như thần minh lại có bát phương bảo tháp cao ngất sừng sững m ư ợ t mà minh châu d ọ i khắp nơi ra ánh sáng cùng như vậy phú quý c h i cảnh so sánh ngũ thông yêu tả giả diêm la cùng âm tiền thần vơ vét của cải quả thực là có phụ tài danh đều là chút lâm thời quầy h à n g mà không phải nổi danh đại điếm d i ệ u có thay giấy này linh phòng cùng b ả n thần hữu duyên đợi b ả n thần đi mua bên dưới nó từ khi di thất ngũ thông tam bảo đằng sau một mực tấm lấy mặt béo âm tiền thần thấy vậy phú quý cảnh lập tức cười nợ hoa lại cố ý giao phó thiên h u n g la hầu thu chút lực chớ đánh hỏng hắn biệt thự sau đó liền hiển hóa kim quan g bảo t i ề m giống không d ằ n nổi nào về phía tòa kia hoa mỹ giấy linh phòng không muốn nó vừa tới gần giấy linh phòng liền gặp bát phương bảo tháp thả linh quang tạo ra một đạo rưỡi tròn linh quang màn trời một mực bảo vệ giấy linh phòng gấp giấy tượng sao mà vô lễ có khách tới chơi có thể nào cố ý đóng cửa béo kim tiềm tọa lạc ở linh quang phía trên màn trời vừa đi vừa về nhảy nhót lũ lo không ngừng nhưng mà không người để ý đến hắn thậm chí những cái kia vừa đi vừa về tuần tra kim giáp lực sĩ cũng lười liếc hắn một cái Thẳng đ âm tiền thần g t là là coi h h u trọng lại là giấy linh phòng toàn bộ gia nghiệp là cái kia tu hú chiếm tổ chìm khách đại ác tặc có thể giấy linh chủ nhà không do nguyên do nghiêm nghị quát lớn ác tu la sau khi còn muốn cùng âm tiền thần liên thủ lui lịch cái kia tu la nhanh chóng rời đi nếu không ta định cùng âm tiền huynh nhận lấy mạng ngươi đ â m một tôn đưa ma lộ ra đạo thần chương bảy trăm năm mươi mốt giấy linh chủ nhà chương bảy trăm năm mươi mốt giấy linh chủ nhà thiên hung la hầu cùng âm tiền thần s á t thực tìm được một vị phú quý đồng đạo giấy linh chủ nhà phô trương cực lớn ra thị pháp giá hoa mỹ ngự một cá chép vàng t r ở đỉnh thuyền lên như diều gặp gió cái kia giới đỏ mới là một cái năm trượng cá chép vàng rất sống động gạt mây r u q u a n g phía trên thì là mái c o n g tứ phương kim chu đình bốn góc tất cả rủ i x u ố n g đỏ vàng trắng ba đèn lồng tím xanh tua cờ theo cá chép vàng tuần hành mà động màn vải rèm cựa như sóng nước dập rờn trong sành có một thanh ngọc án lại có bốn thanh trúc tía ghế đu hỗ trợ mảnh trắng men ấm nấu trà thơm hoa c ả n h chén nhỏ t h ị h nước trà thấy xa thuốc lào lợn lở mới biết tự tại nhàn hạ âm tiền thần lúc này đang nằm tại trúc tía trên ghế đu một mặt h à i lòng nâng chén buông t r à tiếp khách người cũng là như vậy nâng một tờ phiến chỉ phía xa át tu la dường như tại xua đổi nghèo khó chi khách đầu mang thanh vân tiêu giao quan thân mang vàng xanh khảm tú bảo chân đạp phượng văn xích hỏa dày màu tóc đen trắng x e n lẫn mặt g ư ờ n g như ngũ tuần tả hữu danh hào trước có gấp giấy dẫm tháp ô biểu tượng kể trên giấy linh hai chữ danh hào sau cũng có huyết sắc khô lâu ô biểu tượng t ô điểm tên đầy đủ thì làm bảy ba cấp giấy linh chủ nhà khỏe giới nói thực ra giấy linh chủ nhà phô trương so âm tiền thần cùng ngũ thông tả thần mạnh lên không ít nhưng hắn thực lực dù sao cũng hơi khiếm khuyết có khả năng nghỉ vào người bất quá là giấy linh phòng s ở sinh thành linh quang mặt trời bắt đầu thấy cảnh này chu nguyên liền cảm giác cá chép vàng trở đ ỉ n h thuyền thích hợp dùng để phi hành đi đường không quản nó nhanh hay không đơn phần này tự tại liền không thể tầm t ư ở n g so sánh đến lúc đó mười bốn năm hảo hữu đi thuyền bà mây nhìn qua dáng mây phiêu、miểu. sông núi tú mỹ nhất định là một cọc c h u y ệ n lý thú không muốn âm tiền thần cũng c o i ý đó nó phẩm trà ghế đu ở giữa chỉ phía xa ác tu la soi mói giấy linh linh ngươi nhìn cái kia tu la dỉ máu cánh sao mà bất nhã hay là ngươi cá chép vàng này trở đ ỉ n h thuyền phú quý hoa mỹ âm tiền h u n h quá khen chúng ta uống trà chuyện phiếm chính là lựa cái kia ác tu la cũng phá không được giấy linh trận ánh sáng có nó trêu đụa thủ đoạn làm vui cũng coi là chúng ta hát một trận c â m đồ ù dỡn lại là một đạo trận quang phân hai giới nội bộ trả thơm ghế đu nói chuyện p h i m chuyện lý thú ngoại bộ hết rực rủ x u ố n máu tu la chợm mắt âm tiền thần miệng đầy giao dịch nói như vậy giấy linh chủ nhà nhìn trái phải mà nói hắn rõ ràng là biết được âm tiền thần thanh danh không đến thời khắc nguy cơ sẽ không dễ dàng cùng làm giao dịch thấy vậy chu nguyên điều khiển thiên h u n g la hầu lấy ra hai thanh tu la chữ kỳ tổn hại hóa đỏ ngấn khảm nặng tại không để cái kêu mãnh liệt mà tới huyết h ả i chi thủy đến vớt lên giấy linh trận quan g c h i kiên á tu la sao dám như vậy âm tiền huynh mau mau giúp ta đem nó k h u ra thiên h u n g la hầu xác thực không biết giấy linh trận nguyên lý vì sao nhưng không có nghĩa là hắn không thể phá trừ giấy linh trận ánh sáng khi âu cho huyết thủy từ hai đạo đỏ ngấn bên trong mãnh liệt phun ra sau cái k i a đạo giống như màn trời nửa vòng tròn linh quang trận rất nhanh liền biến thành màu đỏ như máu lại không đoạn có tinh mị n b ọ t khí bốc lên đ ư ơ n g theo trận trận ồn ào chói thai thanh âm đạo đạo vết rách do nhỏ cùng lớn mở rộng liên lụy khiến cho viên kia nửa vòng tròn màn trời biến thành kỳ lạ băng văn đỏ xứ thấy vậy giấy linh chủ nhà rốt cuộc không lo được nắm thanh thế đông nhiên đứng dậy chào hỏi âm tiền thần lập tức giao dịch âm tiền thần khẩn cấp đạt thành giao dịch sau một cước đem trúc đĩa ghế đu đá ngã lăn đối với á tu la lớn tiếng quát lớn cái tia tu la nói xong đồng n ư u phú quý ngươi vì sao thai họa tà biệt tự lời vừa nói ra, giấy linh chủ nhà làm sao không biết âm tiền thần cũng là tham tài giặc cỏ nhưng âm tiền thần chưa phát động công kích hắn cũng không dám chủ động xuất thủ thúc đẩy cường đạo hợp lưu làm gian trá tà ma đơn vị giấy linh chủ nhà mở miệng chính là hoạt tâm nói như vậy âm tiền minh ngươi thế nào biết ta dự định đem cái này biệt thự đưa cho ngươi chuyện cho tới bây giờ ta cũng không che giấu từ nhìn thấy ngươi sau ta liền muốn đưa ra này chạch dùng cho làm sâu sắc giữa chúng ta hữu nghị đáng tiếc ác tu la làm việc vô độ sắp ô nhiễm tòa này phòng c h ạ c âm tiền minh cái này á tu la ở đâu là đang tìm ta làm giữ rõ ràng là cướp lấy ngài tài vật ta là m người lười nhác gặp chuyện t h ì h o ả n g đã không biết như thế nào cho phải n g u y ệ n ý nghe từ âm tiền huynh ăn bài là đánh là nhị ngươi nói một câu tiểu đ ệ tuyệt không hẳn nói giấy linh chủ nhà tà ma tiếng địa phương quá mức tinh xảo nói âm tiền thần liên tục gật đầu nay cũng cũng không trách âm tiền thần q u ê n giặc cỏ ước hẹn mà là một bên là cung kính c o thừa giấy linh chủ nhà một bên là hung ác gian trá ác tu la bước này so sánh quá mức rõ ràng âm tiền thần sao lại không có nhất định q u y n h ư ớ n g nhưng nương theo lấy giang giác giang giang i á c ra bị nẹ thanh âm giấy linh trận ánh sáng bỗng nhiên pha thoái âm tiền thần cũng lập tức lập trường rõ ràng Im nay, người cái này t à quỷ sao dám ly dán ta cùng tu la minh đệ tình nghĩa cuối cùng là thiên h u n g la hầu y dành càng hơn một bậc cũng càng đáng giá lôi kéo vì thế giấy linh chủ nhà thảm rồi bị âm tiền thần cung ác tu la tả hữu bê công đánh cái nào đều không phải là tránh cũng tránh không khỏi nguy nan thời khắc nó không chế cá chép vàng vứt bỏ l ư n g cá phía trên đ ỉ n h nghỉ mát dự định mau chóng thoát thân rời đi cử động lần này trêu đến âm tiền thần giận tí mặt trước hô giao dịch làm c h ứ n g cá chép vàng t r ở đ ỉ n h thuyền đã là bản thần đồ vật ngươi làm sao dám đem nó tổn hại sau hô người kẻ trộm này muốn hướng nơi nào mau mau đem bản thần cá thuyền trả lại phẫn nộ sau khi nó lập tức hiển hóa âm tiền bảo thiềm giống nhảy lên mà ra có vạn tiền tích núi hư cảnh đi theo nay kỳ tượng như có tăng trọng chi có thể tiếp xúc trong nháy mắt liền đem giấy linh chủ nhà cùng kim lý chu đập t ầ m ẩm rơi xuống đất đến tận đây giấy linh chủ nhà lại không bỏ chạy khả năng chỉ có thể t ả h ư u chống đỡ lấy nói bất bách âm tiền thần ngươi là đứng đắn thương nhân có thể nào cùng át tu la làm bạn còn nữa ta lại không t r e o chọc các ngươi các ngươi liền giết đến tập cửa hạ không để chúng đồng đạo người, người cảm thấy bất an hợp lực cùng thảo phạt sự tình đã không xa vậy âm tiền minh mau mau minh ngộ lúc này thu tay lại gắn liền với thời gian không muộn nếu không ta một tờ minh văn đốt ra nhiều bách quỷ đồng đều sẽ biết được ngươi cùng ác tu la t ù y tiện cướp bóc sự t ì n h đối mặt giấy linh chủ nhà uy hiếp âm tiền thần đột nhiên dừng tay lại nhìn tiên hung la hầu tu la huynh đệ việc này bởi vì ngươi mà lên không bằng ngươi cho hắn cái thuyết pháp đừng lộ ra ngươi tà vô cớ xuất binh âm tiền thần vẫn để tâm thanh danh mặc dù thanh danh của hắn vốn cũng không tốt nhưng là một cái thương nhân đơn vị cuối cùng không tốt lương mèo tu la tên thiên hung la hầu nghe vậy tiếp tục vung thương áp chế cũng là không tiết miệng lươi cho một cái thuyết pháp ta mặc dù sinh từ h ế t hải nhưng cũng có một viên hướng thiện tri tâm người sát hồn lấy linh quả thực đáng hận ta tự nhiên trừ gian diệt ác giữ gìn một chỗ an bình lời vừa nói ra giấy linh chủ nhà cùng âm tiền thần tướng chú ý không nói gì cũng không biết l ấ y pháp gì bạch trần ác tu la hiệp nghĩa nguy trang cuối cùng là giấy linh chủ nhà càng hơn một bậc nói thẳng ngươi muốn trừ ác vì sao không t c h c trừ mình cái kia âm tiền thần cũng không phải lương thiện ngươi sao chưa trừ diệt hắn giấy linh chủ nhà không do nguyên do không biết thiên h u n g la hầu trước đó xác thực làm qua việc này nhưng âm tiền thần quá mức q n trọng khó dùng thường pháp đánh bại đối với cái này thiên hùng la hầu lười nhác giải thích t i ề n tay từ thùng vật phẩm lấy ra một viên sơn quỷ dùng tiền ném giấy linh chủ nhà đốt n g ư ơ i phát động trả vốn lãi thuật cho mượn sơn quỷ dùng tiền một viên có thể cưỡng chế thu hồi cho mượn đồ vật cũng ngẫu nhiên thu lấy mục tiêu một kiện trang bị làm lợi tức chú mục tiêu thứ tư thuộc tính cao hơn người lợi tức thu lấy có tỷ lệ thất bại n g ư ơ i trộm ta tiền tài thế nhưng là thuyết pháp âm tiền thần nghe nói lời ấy lập tức tinh thần tỉnh á o cũng không tiếp tục sợ một tờ minh văn cáo bách quỷ sự tỉnh tu la h u n h lệ mau đem âm tiền nợ chuyển cho ta ta thay ngươi hướng hắn mọi nợ chương bảy trăm năm mươi hai giấy cáo bách quỷ chương bảy trăm năm mươi hai giấy cáo bách quỷ âm tiền thần dục lấy thu nợ tên duy trì thương nhân của mình thanh danh nghệ tình song phương hợp tác coi như vui sướng phân thượng thiên h u n g la hầu đồng ý âm tiền nợ chuyển di cũng coi như tặng âm tiền thần một viên sơn quỷ dùng tiền chống đỡ trước đó nợ nần tranh trước đối mặt như vậy không nói đạo lý giặc cỏ tổ hai người giấy linh chủ nhà chỉ có thể hết sức chống đỡ cũng lấy minh văn cáo bách quỷ sự t ì n h không ngừng lý hiếp nhìn ra được hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó minh tế chi pháp có thể thông qua đốt cháy trang giấy truyền bá tin tức nhưng ác tu la không thèm để ý thanh danh bị hao tổn âm tiền thần tại quang minh chính đại thu lấy âm tiền nợ hai người đồng đều không thèm để ý uy hiếp của hắn thẳng đến nó hát vê thấp hơn ba mươi lúc thế cục mới vừa có biến thành động chỉ gặp tòa kêu b ắ t phương linh quang tháp đột nhiên phai mậu hóa thành một tòa sáu tầng lục thải gấp giấy tháp sau một khắc lục thải gấp giấy tháp trong nháy mắt lửa cháy đốt hết giấy linh chủ nhà trong tay cũng thêm ra một kiện tiểu x ả o đẹp đẽ linh quang bảo tháp sau đó hắn đem bảo tháp ném ra ngoài linh quang đại chán ở giữa lần nữa lớn mạnh c h ấ n áp tu la khốn âm thiền thần đốt người đã bị minh tế vĩnh bình tháp phong cấm tạm thời không cách nào truyền t ố n g chuẩn bị tháp chủ có thể tế nhập các loại người giấy minh pháp đối với người phát động công kích ngươi thì không cách nào trực tiếp đối với tháp chủ phát động công kích chú có thể bạo lực dỡ bỏ tháp này hoặc dùng minh tế chi pháp bài trừ trước mắt trạng thái minh tế vĩnh bình, bình tháp chúng có thể tiếp tục sáu khắp đồng hồ hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời giấy linh phòng các loại chỉ chất m i n h đem đều không lửa tự đốt lập tức xuất hiện tại minh tế vĩnh bình, bình tháp bên trong, trong đó sáu mươi cấp phía dưới người phần lớn là chỉ chất m i n h đem sáu mươi cấp trở lên người thì là lấy màu đâm là y giáp hung quỷ đấu hồn những âm binh này đẳng cấp kẻ cao nhất là sáu mươi lăm cấp thấp nhất lấy thậm chí chỉ có mười lăm cấp lại đẳng cấp thấp người nhiều đẳng cấp cao người yếu bọn hắn cùng nhau tràn vào minh tế vĩnh minh tháp không giống như là tại vây quét địch tới đánh càng giống là dự định chiếm hết có hạn không gian làm thiên h u n g la hầu cùng âm tiền thần tránh không tránh được làm thiên h u n g la hầu tùy tiện đánh giết một cái chỉ c h á t binh đem sau mới phát hiện có ẩn t ì n h khác đốt người tại trong tháp đánh giết một cái chỉ c h á t binh đem đã phát động đĩnh bình minh tế trạng thái người làm tế người chỉ trát binh là tế vật mỗi đánh giết một cái chỉ trát binh đem coi là hoàn thành một lần minh tế người đem giảm b ấ t một hp lại tại trong tháp không cách nào hồi phục chú người thứ tư thuộc tính so giấy linh chủ nhà ít một chút vì thế mỗi lần m ì n h tế giảm b ấ t một hp giấy linh chủ nhà buộc phát thuật pháp thập phần cường đại liền có thể v â y khốn địch quân đ o à n đội lại có thể đối với nó tạo thành tiếp tục tổn thương tại trong loại hoàn cảnh này công kích chỉ chất binh đem tất nhiên sẽ hao tổn tự thân hp không chủ động công kích chỉ chất binh đem thì sẽ bị nó làm hại c h ọ c yếu nhất hay là địch nhân đông đạo từ hai đến sáu tầng liên tục không ngừng tràn vào đáy tháp một tầng nhưng giặc cỏ tổ hai người đối mặt tình cảnh cũng không cùng thiên h u n g la hầu giết địch bị hao tổn âm tiền thần lại không có chút nào dị thường có chút niềm vui dơ h ắ t thiết sổ sách ký sổ tiêu sổ sách âm tiền minh ngươi là pháp toàn tà thần có thể có phá giải tháp này phương pháp cái kia tu la lại đem cái kia chữ tà bỏ đi gọi ta pháp toàn tiền thần bản thân bất thiện tranh đấu không thông trận pháp như thế nào biết được như thế nào dỡ bỏ tháp này âm tiền thần lời nói nhiều nhất chỉ có thể tin một nữa nhưng hắn vội vàng thu âm mệnh nợ thiên hùng la hầu cũng gọi không động hắn vì thế thiên hùng la hầu lần nữa lấy ra một thanh tu la chữ kỳ chuẩn bị mượn nhờ huyết hải chi thủy thanh tẩy minh tế vĩnh bình, bình tháp về phần minh tế tổn thương cũng là không cần phải lo lắng hắn chỉ cần xuyên qua đỏ ngấn vết nước tạm thời ẩn vào huyết hải tự nhiên sẽ thoát ly minh tế vĩnh bình, bình tháp phạm b i không muốn tu la kỳ vừa ra cả kinh nghiệm tiền thần liên tục la lên tu la huynh đệ tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng ta biệt thự đã bị huyết hải chi thủy ô nhiễm cá chép vàng t r ở đỉnh thuyền cũng bị gấp giấy tượng hư hào bây giờ ta chỉ còn tòa này minh tế vĩnh bình, bình tháp người s i n thương xót không cần thiết thương hắn âm tiền thần nói đáng thương nhưng khi trước thế cục đã không phải cân nhắc tiền hàng thời điểm cần lập tức quyết đoán mới có thể cam đoan giặc c ó tổ hai người trừ ác tích tài ước hẹn không ngoài ý muốn bỏ dở mỗi ngày hung la hầu ý chí kiên định nói cái gì đều muốn hủy minh tế b ả o tháp âm tiền thần vừa rồi bất đắc dĩ thoát ly điên c u ồ n g thu nợ trạng thái lấy ra kim ngọc bút đối với hát thiết sổ sách ngay cả n ế t mấy cái cũng được ta trước dùng tài có thể thông đường pháp vì ngươi mở một con đường chính người đi đối phó giấy kia đâm tượng đi ta còn muốn vội vàng thu nợ tạm thời thoát thân không ra nhớ lấy không thể ô ta bào tháp cũng đừng dơ bận ta cá chép vàng đang khi nói chuyện âm tiền kim quang không ngừng làm trả đến bách tháp chỗ chiếu ra một đạo tiền tài lỗ bưng cửa không thể không nói giấy linh chủ nhà thủ đoạn không tầm thường hắn bảo tháp này c h ấ n âm tiền c h i pháp gần như đối với âm tiền thần có đặc công kỳ hiệu đủ để cho âm tiền thần tự nguyện bị nốt làm thiên h u n g la hầu xuyên qua tiền tài lỗ bưng cửa rời đi minh tế tháp bên ngoài lúc giấy linh chủ nhà đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời tình trạng của hắn cũng đang không ngừng hồi phục xác nhận nhận minh tế ảnh hưởng chỉ chắc binh đem nếu làm tế vật tự nhiên sẽ bỏ mình làm tế khôi phục giấy linh chủ nhà các hạm trạng thái ác tu la lúc này không lùi chờ đến khi nào cái tia âm tiền thần là cái t h a n tiền chắc chắn bởi vì t h a m mà loạn không dành quan tâm chuyện khác chỉ dựa vào ngươi một người như thế nào bại ta giấy linh chủ nhà nói rất có khí thế nhưng hắn cũng không phải là giỏi về tranh đấu thiên h u n g chi ma cũng không phải giỏi về sát phạt tu la đơn vị vì thế chính diện giao thủ công bằng một trận chiến tình hùng giới hắn y nguyên không phải thiên h u n g la hầu đối thủ đầu tiên là thiên h u n g tội sinh trần thế bách độc h i ể n ý lực sau là ngũ thông ngũ bảo lộ ra hung ác không ngừng suy yếu giấy linh chủ nhà lực phòng ngự cũng vì nó điệp ra đổ máu trả nợ trạng thái tại hai bộ cường lực trang bị cùng thiên ma hung sát chi lực chèn ép bên dưới giấy linh chủ nhà lần nữa rơi xuống hạ phong đặc biệt là hắn gấp giấy hóa binh thuật nhìn như thanh thế to lớn giống như bạn kiếm đều xuất hiện có thể tụ mưa rơi chi thế nhưng ở hô đến gọi khí phiến tán pháp do lớn à o đ t bên dưới cũng không tạo thành vây k h ố n khóa địch hiệu quả như vậy tranh đấu hai phút đồng hồ giấy linh chủ nhà vừa rồi không cam lòng rút lui cũng lưu lại một mai đỏ trắng quang cầu là chào đốt đánh giết giấy linh chủ nhà thu hoạch được huyết hải phản hồi ma thuộc tính gia tăng một chút trước mắt là mười ba điểm đốt giấy linh chủ nhà phát động v ạ n giấy minh thế pháp đã đem ngươi cùng âm tiền thần cướp bóc việc các thông cáo bách quỷ chú bởi vì ngươi tiếng xấu cố định cướp bóc tiếng xấu đối với ngươi ảnh hưởng quá mức bé nhỏ giấy linh chủ nhà chiến bại mà chết trong nháy mắt t ò a kêu hoa mỹ biệt thự cùng linh quang trên bảo tháp đều là lấp loay ánh lửa sau đó giống như tế vật đốt cháy giống như nhanh chóng hóa thành cho tàn bởi vậy thoát thân mà ra âm tiền thần không những không thích ngược lại đấm ngược dẫm chân đạo ta bảo tháp ở đâu ta biệt thự ở đâu ta cá chép vàng lại đi nơi nào gấp giấy t ư ợ ngươi n g cái quỷ hèm hỏi đi đều đi vì sao còn muốn hiến tế bản thần gia nghiệp âm tiền thần không biết giấy linh chủ nhà cũng không phải gì đó đều không có lưu lại chí ít tặng cho hắn một phần danh、vọng. chương bảy trăm năm mươi ba phản kích đồng minh chương bảy trăm năm mươi ba phản kích đồng minh nhầm tiền thần luân miệng nói hắn là bị vu cáo đồng thời hắn còn có chứng cứ nhưng hắn sẽ không giấy linh chủ nhà bạn giấy minh thế pháp tự nhiên khó mà nhanh chóng tẩy thoát ô danh Nó c loạn loạn. âm tiền n g tay thần mời ngươi tạm thời kết minh đáp ứng sau có tỷ lệ phát động vây công giấy linh phái sự kiện chú giấy linh phái nắm giữ vạn giấy minh tế pháp có thể thông hơn trăm quỷ tri thuộc ảnh hưởng bộ phận thanh danh hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt chu nguy hệ sặc lập khắc hứng thú đây chính là có thể ảnh hưởng thanh danh thế lực có thể nào không đi b á i phòng một phen lại làm sâu sắc hợp tác b ấ t quá giấy linh phái tên nghe hiếm l ạ n không giống như là bình thường thế lực càng giống là có thể truyền thụ t h u ậ n pháp môn phái âm tiền huynh lời ấy ý gì chẳng lẽ giấy linh phái không tại giả tế địa bên trong nhiều hiếm lạng người đứng đ ắ n ai sẽ tại nhà mình giả tế bắt hồn đây chính là đắc tội u minh n m ti phong hiểm mua bán đương nhiên muốn tìm một khối á c địa làm việc như vậy mới có thể tiến thối tự nhiên âm tiền thần nói rất có đạo lý đã là phong hiểm mua bán liền nên làm tốt thoát thân dự định âm tiền huynh nói có lý Bên trong có chút thanh danh tốt. âm tiền thần lấy nói tương dụ có thể thiên h u n g la hầu là nhân vật bậc nào như thế nào cần dở trò dối trá không hứng thú ta thanh danh này không có trên dưới nhất là tự tại tùy tâm cũng là không cần sửa lại thiên h u n g la hầu cũng không phải là dự định cự tuyệt tiếp xúc giấy linh phái mà là chuẩn bị từ âm tiền trong thần thủ thu hoạch một chút trả thù lao t ỷ như âm tiền thần phụ đệ phương bị gian thương nghề nghiệp đến tiếp sau thuật pháp hoặc là một chút kỳ lạ linh bảo vì thế hắn trực tiếp đi hướng đỏ trắng quang cầu chỗ không tiếp tục để ý bị thanh danh sở lưu âm tiền thần đốt thu hoạch được giấy linh như ý phà một minh tế vĩnh bình thắp một cá chép vàng trở đình tuyệt một gấp giấy hiển linh pháp một giấy linh chủ nhà có chút hào sảng không chỉ có lưu lại âm tiền thần nghiệm nghiệm không quên biệt thự cùng b ả o tháp còn để lại chu nguyên xem trọng cá chép vàng trở đình thuyền trong đó giấy linh như ý phòng là kiến trúc đơn vị có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm tại quyền sở h ư u phạm vi bên trong trải ra cũng có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm lần nữa thu hồi chủ yếu công năng là gia tăng giấy linh thuật pháp uy lực cùng chỉ trắc binh đem pháp sát xuất thành công minh tế vĩnh bình tháp đã là kiến trúc đơn vị cũng là đối địch linh bảo có thể thu địch đi vào đi minh tế sự tỉnh cũng có thể làm tăng phúc chỉ trắc binh đem thực lực hiền ủy kiến trúc cá chép vàng chờ đình thuyền là phi hành linh vật bên giới là du phong cá chép vàng b ê nói trên tắc thuật, đỉnh. hiển linh linh là là giờ Gấp giấy hiện linh pháp tắc là giấy linh phái hoa pháp c bí thuật, có thể chỉ chắc b n cùng h sẽ đổ v ậ tóm cần thuộc c tính thứ tư thuộc tính là tà tài là thể thi triển. t Nói ó lại lần này đi theo đại lưu khẩu âm tiền thần lấy ác trị ác coi là thu hoạch không ít đã tăng trưởng hai điểm ma thuộc tính làm thiên h u n g la hầu hóa thành bảy mươi ba cấp đơn vị còn thu hoạch một phần nhà phú quý nghiệp bất quá có người vui vẻ có người sầu âm tiền thần không ngừng thuyết phục thiên h u n g la hầu thanh danh làm trọng không mang tên người khó thành đại nghiệp nhìn theo coi trọng thanh danh của mình tại một phen trao đổi sau âm tiền thần cuối cùng là lấy ra gian thương chi pháp làm trả thù lao nói cái gì việc này thoáng qua một cái liền dụng tâm truyền thụ tu la huynh đệ hành t h ư ờ n g chi pháp giúp đỡ sớm ngày tài thông huyết hải trở thành cái k i a đa bảo phú quý c h i tu la như vậy song phương tạm hứa kết minh sự tình âm tiền thần vừa rồi hài lòng gọi ra tiền tài lỗ vỡ cửa tiếp tục thăm dò giặc cỏ chi đạo tại hai giặc cỏ ăn ý phối hợp xuống giả tế địa yêu t à ác ủy liên tiếp rút lui hai giặc cỏ một cái từ đầu rết tới đ h ô i một cái giao dịch tới tay mềm vậy mà thật đã đ ạ t thành quét sạch giả tế địa sự tình bất quá trừ gian diện tác cũng không phải không có thai h o à n ẩm đó chính là âm tiền thần cùng ác tu la thanh danh càng v a n lên ngươi cùng âm tiền thần bị ế mưu l tài hại m ệ n h tổn thất nặng nề tà ma thế lực có tỷ lệ tạo thành phản kích đồng minh chú chúng tà ma không độ huyết hải ngươi bị bao vây tỷ lệ thấp minh hữu của ngươi âm tiền thần có chút phú quý sẽ trở thành phản kích đồng minh mục tiêu chủ yếu hệ thống nhắc nhở chứng minh đi giặc c ó sự t ì n h cũng phải nhìn tự thân tiền vốn tỷ như thiên h u n g la hầu nhưng tại trong huyết hải ơn cư tà ma đơn vị sẽ không từ nhậm huyết hải đi thành cựu ác tu la vi danh nhưng âm tiền thần lại khác biệt hắn phú quý ngược lại thành tà ma thế lực thừa cơ nổi lên tiêu thêm chút suy tư chu nguyên liền phát hiện đây là một cái cơ hội nếu tổn thất nặng nề tà ma thế lực có tỷ lệ tạo thành phản kích đồng minh thân là giả diêm la đảo viên thổ địa chưa hẳn không thể gia nhập đồng minh này đến lúc đó không thể nói trước còn có thể thu hoạch â m tiền thần phủ để phương v ị đi âm tiền huynh chúng ta đi đem cái k i a giả diêm la cũng thu tu la huynh đệ ngươi không phải nói cái k i a giả diêm la là người một nhà sao làm sao đột nhiên đ ổ i chủ ý âm tiền huynh hiểu lầm ta là người coi trọng nhất thành tín nói quét sạch giả tế địa liền muốn quét sạch đến cùng bây giờ giả tế địa đại ma dư ba một là ngươi hai là ta ba là giả diêm la người ta có thể tùy thời hồi phụ giả diêm la liền trở thành duy nhất đại ma há có thể lưu hắn làm ta thất ước thật là hiệp khí trung tiêu làm xong một phiếu này bản thân lập tức trở về phủ tuyệt không chậm trễ tu la huynh đệ đạt thành quét sạch chi nặng thiên h u n g la hầu như vậy không nói đạo lý âu tiền thần lại vẫn có thể nói ra tán thưởng nói như vậy cũng là không hổ là kiến thức rộng rãi gian thương đơn vị ở tại phối hợp xuống sớm đã dỡ xuống u minh tứ bảo giả diêm la đào viên thổ địa cùng thành trung yêu tạ đều rút lui sau đó ở trên thiên h u n g la hầu nhìn soi mói âu tử cũng gọi cấp dưới mau mau rời đi giả tế đ i ệ đi mau cái k i ệ ác tu la đã thành cố chấp hung ác lên ngay cả người mình đều giết đi chậm các ngươi liền cùng làm bạn đi chúng yêu tả điên cuồng đ à c mệnh bị bắt tâm hồn đi theo bị cự ẩn ẩn có thể nghe bị bắt tâm hồn tiến g chửi nói cái gì các ngươi một người bắt mặc kệ trôn vô đảm yêu tả có năng lực đem chúng ta cùng một chỗ mang đi các loại âm tiền thần mang theo chúng rời đi thiên h u n g la hầu cũng bay trở về huyết hà danh o một bên khác c h ấ n ngục phúc thần lại lấy ra một tôn thổ địa thần giống vốn đã bị giết giả diêm la đảo viên thổ địa lần nữa hiện thân đốt ngươi bị ác tu la cùng âm tiền thần mưu tài hại mệnh như giả tế địa phản kích đồng minh thành lập có thể gia nhập trong đó vây quét âm tiền thần phủ、đề. chú bởi vì giả tế địa yêu ma đều bị hao tổn hàng n g ý tiết sau giả tế địa phản kích đồng minh có cực lớn tỷ lệ thành lập mới đồng minh đã ở chuẩn bị bên trong lại không biết âm tiền thần bị vây lúc sẽ hay không tìm lâm thời minh hữu cầu viện b ấ t quá việc cấp bách hay là xin mời c h ấ n ngục phúc thần thi triển thủ đoạn lại bại giả diêm la nhìn phải chăng có thể đạt thành quét sạch sự kiện đốt người đã đánh bại giả diêm la đảo viên thổ đ ị a thành công phát động quét sạch giả tế sự kiện chú thanh trừ giả tế địa tà ma càng nhiều cứ vất bị bắt âm hồn càng nhiều âm ti ban thưởng càng lớn đốt giả tế địa bên trong đã mất tà ma đơn vị ngươi đã hoàn thành quét sạch giả tế sự kiện chương 754, t ấ n bị hiển uy chương 754, t ấ n bị hiển uy chấn ngục phúc thần chỉ thành trừ giả tế đ ị a giả diêm la trừ ma chi công không tính lớn nhưng hắn cứu bị bắt âm hồn cũng rất nhiều hoặc là nói vẫn còn tồn tại âm hồn đều là hắn cứu trước đó thiên h u n g la hầu mỗi lần lấy át trừ át lúc đồng đều sẽ lấy ra lưỡng nghi gang tấc kính ghi chép phương v ị như vậy phối hợp xuống hai giặc cỏ chân trước vừa đi chấn ngục phúc thần liền truyền tống m à tới thông chi nơi đó âm hồn bọn hắn được cứu bởi vậy tán như ngũ thông yêu tà vơ vét của cải t ụ như âm tiền thần vơ vét của cải bị bắt âm hồn đều là đã biết là chấn ngục phúc thần đuổi đi ác tu la cùng yêu tà bách quỷ cứu được bọn hắn đang lúc chu nguyên suy nghĩ nên dùng pháp gì đem nhiều như vậy bị bắt âm hồn đưa về âm t i thành trí lúc đã thấy vài tòa quỷ môn thành quan tử hư hóa thực đột nhiên hiện hiện hiện đốt giả t ế c h à n g cảnh bên trong đã mất tà ma đơn vị u minh âm t i nghĩ cách cứu viện đã thành giả t ế sự kiện đã kết thúc Quỷ môn quan ra đường về lộ ra bị bắt âm hồn tự phát nhập quan biến mất không thấy gì nữa các loại rách nát thành trì bị bắt âm hồn đều sau khi rời đi chấn ngục phúc thần cũng phát động truyền t ô n g thuật bất quá hắn cũng không lập tức đi tìm âm t tì i phán quan nhận lấy ban thưởng mà là lấy ra giấy linh chủ nhà tặng cho giấy linh như ý phòng cùng minh tế vĩnh bình t h á c cũng tiêu hao điểm kinh nghiệm đem cả hai kích hoạt trải ra sau một khắc v cửa mạng ngục trong tầng thứ hai đột nhiên thêm ra một tòa kim tường trụ đỏ chính phó sáu môn hoa mỹ phụ đệ có thể thấy được khói xanh bạn lâu đài lại phụ bảo tháp linh q u n phun đốt phải t r ă n g đem giấy linh như ý phòng làm thành c h ấ n ngục phủ tướng quân chú c h ấ n ngục phủ tướng quân hoàn thành sau ngươi sẽ thu hoạch được một trăm phủ tướng quân quỷ tốt thân vệ quỷ tốt thân vệ có thể điều hành ngoại chiến hao tổn sau sẽ ở ngày kế tiếp thiết lập lại tại trung nguyên xác định trong nháy mắt hoa mỹ phủ đệ bảng hiệu phai màu có kim quang hội tụ thành bàn tẩy cũ hiện lên mới g i ấ y linh như ý phòng năm chữ tiêu tán chấn ngục phủ tướng quân hảo quang trong vát có khác trăm vị phủ tướng quân thân vệ theo phủ xuất hiện trong đó có chín mươi lăm vị năm mươi lăm cấp thân vệ quỷ tốt cùng năm vị sáu mươi cấp thân vệ quỷ tướng chúng ta cũng nên tướng quân hồi phủ nhưng có lệnh đến tất có m à thay đổi chấn ngục phủ tướng quân hoàn thành phủ tướng quân thân vệ hiện lên tận mắt nhìn thấy một màn này có trí âm sai lần nữa bị phúc thần khí phách cùng phú quý trần kinh bọn hắn nhìn thấy cái gì linh quang dây lát thành một phủ đề dường như thiên địa ngợi khen ban thưởng kỳ vật lại như phúc thần pháp mạnh làm cắn côn đại phúc thần tiếp nhận thiên lý giáo chủ trấn thủ đồn mạng ngục bất quá mấy ngày liền hiện ra đủ loại bất phàm thủ đoạn cái này tại có chi âm sai xem ra không chỉ có đại biểu phúc thần cường đại càng là đại biểu đi theo phúc chức thần đường rộng lớn bất quá bọn hắn trong lòng cũng có chút đáng tiếc nguyên bản bọn hắn đang còn muốn kiến tạo chấn ngục p h ủ tướng quân lúc ra chút lực lại không nghĩ rằng đại phúc thần căn bản không cần đến bọn hắn dù vậy bọn hắn hay là vội vàng nên tiếp tiến đến chúc mừng e sợ cho đại phúc thần có thân vệ binh tướng. q u y ê n bọn hắn những ngày sớm mấy ngày quy thuận lao thần mấy cái âm thầm cùng trời để ý giáo chủ có liên hệ ý đồ bán chút tin tức khẩn cấp thu lợi có c h i âm sai càng la dọa đến thanh tình không ít quyết định cũng không tiếp tục để ý chủ c ũ n bị đem lôi kéo bàn giao có chi âm sai tiếp tục tuần tra sau chấn ngục phúc thần vừa rồi rời đi hổn g mạng ngục tiến về phán quan đ i ệ n g ặ p mặt hổn g mạng phán quan đối với hắn đến hổn g mạng phán quan có chút nhiệt tình huy n h đ ệ cực kỳ lợi hại có thể đánh lui giả diêm la sợ quá chạy mất chúng yêu tả lần này ngươi nghĩ cách cứu viện tri hồn đông đạo âm ty trư trước cũng lợi khen pháp l đốt người đã thu hoạch được u minh âm t i chức vị h uổng tử thành phán chủ quản h uổng tử thành bên trong trị an sự tình có truy nã bắt được thẩm vấn treo giải thưởng quyền lực đốt thu hoạch được nhanh báo phát ấn một duy trì trật tự phát ấn một âm t i ngợi khen chi phát ấn từng cái hiệu quả không tầm thường trong đó nhanh báo phát ấn ở trong chứa nhanh báo phát lệnh nhưng t ạ i bị thương tổn lúc lập tức đối với mục tiêu tạo thành bộ phận nhanh báo tổn thương lại không ảnh hưởng phạt gác p h á p lệnh phản kích hiệu quả duy trì trật tự phát ấn ở trong chứa duy trì trật tự phát lệnh có thể tiếp tục làm dịu tự thân toàn bộ mặt trái trạng thái hoặc chủ động thi triển nhanh chóng thanh trừ một loại nào đó m trải qua thí nghiệm c h ú nguyên phát hiện nhanh báo pháp ấn cùng duy trì t r ậ n tự pháp ấn đẳng cấp tương đối cao có thể làm chấn ngục phúc thần cường hóa đạo cụ vì thế một phen cường hóa đằng sau chấn ngục phúc thần không chỉ có thăng làm sáu mươi bảy cấp đơn vị còn thu được hai đạo mới âm t i pháp lệ đa tạ c h ư vị thượng cấp chiếu cố sau này ta chắc chắn cẩn thủ chức trách là đêm sương gió đã tán t r ắ n g tuần h thiên hạ đầu tháng mười hàn y tiết dần dần đi qua c u ồ n g tử thành bên trong cũng không xuất hiện dĩ và n g thưởng gặp hàn y gì khó cầu sự tình tù tiên quỷ môn mặc dù dựa vào chuyển tay đầu cơ trục lợi kiếm lấy tiền tài nhưng bọn hắm thực lực không đủ lòng tham có hạn cơ hồ không có nhắc lên cái gì c ò n sóng ngược lại là trong thành còn sót lại có trí âm hồn khó mà ngủ bọn hắn đều hoài niệm thiên lý giáo chủ chối lúc quyền thế nguyên bản bọn hắn cho là thiên lý giáo chủ chỉ là bị một ít sự vụ cống hiễu tạm thời không cách nào thoát thân nhưng hôm nay chư hồn t h o á t h i ể m trở về khen ngợi c h ấ n ngục phúc thần tiến hành cùng c h ấ n ngục phúc thần vào ở thành phán điện sự t ì n h đã để bọn hắn biết được thiên lý giáo chủ không về được trong lòng mê mang phía dưới bọn hắn vô ý thức nắm thật chặt khỏa thân hàn ý ý ấy, đợi thoáng luất lên băng hàn cảm g i á sau vừa rồi hướng lên trời để ý giáo chủ bẩm báo hàn ý, ý tiết cùng phúc thần cao thăng sự tình. thiên lý giáo chủ nghe nói việc này không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây liên hệ hắn bị kia nhân gian hoàng giả người kia cùng hắn thành lập liên hệ sau t ừ n g nói cho hắn biết nhân gian n g u quốc một vài sự vụ cũng nôn hợp làm lẫn nhau bảo đảm chi pháp hắn lúc đó còn cảm thấy người kia b u ồ n cười hắn ẩn cư trong kính trời không cần lại chuyến trận này vũng nước đủ mà theo thời gian trôi qua cây lúa hương thổ địa sớm muộn cũng sẽ có thế suy người vòng thời điểm lại không muốn cái kia cây lúa hương thổ địa khởi thế tốc độ nhanh như vậy vài ngày trước mới chấn ngục tướng quân vị trí hôm nay liền thăng làm ổng tử thành phán nếu theo loại tốc độ này thăng xuống dưới sợ là không bao lâu liền sẽ đột phá hưởng từ thành h ạ vào tay u minh mt quyền lực nhưng đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là cây lúa h ư ơ n g thổ địa từ đâu tới trị sự tỉnh trí năng thiên lý giáo chủ không phải nhân gian ngu hoàng hắn hiểu rất rõ u minh mt thăng chức phương thức cũng biết hẳn ý đề nghị lễ tế sự tỉnh vì thế hắn không cho rằng cây lúa h ư ơ n g thổ địa có năng lực quét sạch giả tế yêu t à chí ít đã từng cây lúa h ư ơ n g thổ địa cùng minh hữu tu la tướng quân đều không thực lực thế này nếu không lúc trước song phương tranh đấu lúc hắn hà có thể thoát hiểm còn sống quái sự khi chuyển l ạ có lẽ cây lúa hương thổ địa cùng ác tu lan nắm giữ một loại nào đó tránh thoát bí cảnh trói buộc phương pháp cho nên hắn có thể càng đánh càng mạnh từ cái kia nho nhỏ thổ địa một đường đi tới có quét sạch giả tế chi lực không phải có lẽ mà là nhất định vũ thông yêu tả là nhân vật bậc nào ta còn chiến không được hắn có thể nào nhanh như vậy quét sạch toàn bộ giả tế địa trong lòng p h ò n g đoán dần dần sáng tỏ thiên lý giáo chủ bình tĩnh suy nghĩ cũng dần dần lửa nóng hắn muốn biết như thế nào tại duy trì yêu ma thân thể tình n g giới tùy ý phá hạn tăng trưởng thực lực ta hiện tại tìm nó giao dịch còn kịp sao trong tay của ta còn có cái gì thẻ đánh bạc suy nghĩ một lát chương h bảy trăm năm mươi lăm âm sơn có đường chương bảy trăm năm ộ mươi lăm âm sơn có đường u minh âm thổ bên trong có âm ti ngăn ngược có bách quỷ hung hăng ngăn ngược yêu tả dầu dếm tu la dạ xoa la sát ba cái cũng ở trong đó đều là tham giận si ba độc ba cấu chi thuộc lại này ba cái thân kiêm ba độc sau khi lại đều có khuynh ư ớ n g có thể nói tu la nhiều giận giả soa nhiều tham la sát nhiều si những này nhìn như là khuyết điểm nhưng chưa hẳn không có khả năng chuyển hóa làm ưu điểm tỷ như tu la dễ giận thiếu chiến nhập thủy tranh đấu lúc một khi tức giận cấp trên liền sẽ không e ngại t h ư ờ n g thế giả soa nhiều tham lam vui hoa mỹ mặc dù không làm được sinh ý nhưng cũng có thể lấy dụ dỗ chi la sát thì là tùy tiện không được trêu chọc những cái tia si tủy cực kỳ ngạo mạn cố chấp cùng giới người chết không hạ p h ụ khắc phái người nhiều bại cảm mến việc này nghe sảng khoái kỳ thực hung hiểm không gì sánh được bởi vì s i vọng la s á t không thể gặp cảm mến người cùng người khác giao lưu cùng giới thường bạn người cần giết khác phái cận thân người càng phải giết thiên lý giáo chủ khải trí sau từng t r e o chọc qua một cái la s á c ủy bị nó điên cuồng sợ kinh sau vừa rồi cảm giác tu la đáng tin giả xoa hiền lành vì thế bây giờ vừa có cần thiết hắn liền nhớ tới hiền lành giả xoa nay không phải hắn không công bằng giả xoa mà là bởi vì tu la quốc không thể chê bảo la s á t quốc quá hung hãn chỉ có giả xoa quốc tốt cướp tiền t í c h giàu cũng c ẳ n g có thể biểu hiện thành ý của hắn l o n g có sở định thiên l y giáo chủ lập tức liên hệ có c h i âm hồn để bọn hắn tiến về thành phán điện thay thương lượng hắn lo lắng cái kia nhân gian hoàng giả tùy thời thay đổi chủ ý trước hắn một bước dâng r a càng có giá trị bí băn về phần hợp tác sự tình hắn chưa bao giờ để ở trong lòng với hắn mà nói có thể áp chế đại phúc thần cường giả mới có hợp tác giá trị nếu không đều là dụ hắn ứng kiếp mặt hàng không biết là hắn ủng hộ cùng hứa hẹn rơi ra tác dụng cũng không biết là ngày xưa dư v i trừ tán hoặc là âm hồn cư dân đối với âm ty phúc thần có chút mù quán tín nhiệm tóm lại thiên lý giáo chủ mặc dù đã không tại u minh âm t h nhưng hắn hạ đạt thương lượng làm cho sau lại đưa ra thuận lợi hai vị gan lớn có trí âm hồn chủ động đ á n h xuống thương lượng trách nhiệm lại cùng nhau đi hướng hưởng t ử thành phán điện làm đã từng nhiều lần xuất nhập chi điện bọn hắn tự nhiên quen thuộc thành phán điện phương vị bất quá theo khoảng cách thành phán điện càng ngày càng gần bọn hắn vẫn là không nhịn được hiếp đảm đứng lên ấy ngươi không sợ đại phúc thần bắt chúng ta sao sợ nhưng chúng ta đóng vai không được bao lâu vô trí âm hồn chẳng thừa cơ quy hàng đem những cái kia dấu dếm người bản cái giá tiền huynh đệ đại tài ta cũng là nghĩ như vậy như vậy ngươi ta liền làm ước định đông thành âm hồn ngươi tụt tên tây thành âm hồn do t a kính hai chuyện khách dăm ba câu ở giữa liền đã đạt thành c h u n g nhận thức không khỏi đối mặt cười một tiếng đều là cảm giác trong lòng nhẹ nhàng không ít những cái kia do dự có trí âm hồn lẫn nhau giữa lúc trò chuyện cũng có chỗ phát giác nhưng trong lòng khiếp đảm không dám nói thẳng thẳng đến một người đột nhiên thông qua liên lạc vật phát biểu vừa rồi đánh vỡ loại này ăn ý phùng tử hiếu thầm xong cùng hai người sẽ không đem chúng ta bắn đi làm sao có thể chúng ta đều là giáo chủ làm việc bọn hắn nếu dám làm loạn giáo chủ chắc chắn tiến hành trừng trị nói có lý nhưng hôm nay giáo chủ cắn ở lời vừa nói ra liên lạc vật bên trong trong nháy mắt im ắng một lát sau bị bóng đêm bao phủ ổn mạng trong thành có nhiều vị cư dân đẩy cửa đi ra ngoài dẫm lên hẳn khí xương trắng bước nhanh đi nhanh khi chuyển qua một hai cái đầu phố gặp nhau lúc mỗi người bọn họ lướt nhau mà nối nghiệp tục bụi đầu đi đường lại không biết ai nói câu thật lớn xương khí toàn thành trắng chính là nơi đặt chân nhiễm nước bùn lại có người nói chỉ cần không bị dẫm cái kia xương trắng đương nhiên sẽ không âu ngôn ngữ tĩ bước chân lại nhanh chưa quá nhiều lúc những cái kia có trí âm hồn đã từ gấp đi biến phi nước đại đều muốn trước người khác một bước tiến v à hưởng tử thành phát điện giờ phút này chu nguyên còn không biết theo thế lực của hắn lần nữa mở rộng lòng người quỷ ý đều là đang biến hóa lại không cần hắn đi kêu gọi thế thịnh lúc tự sẽ có người kiệt lực biểu t r u n g các loại hai vị thân phụ thương lượng chức trách lớn có trí âm hồn phát hiện dị thường lúc trước đó những cái kia do dự người đã từ bốn phương t á m hướng cấp tốc vào tới huynh đ ệ c h á y mau những cái kia lại hàng sợ là muốn cấp chúng ta việc cần làm một đám có trí âm hồn đem lệnh phi nhanh cuối cùng vẫn hai vị thân phụ thương lượng chức trách lớn có trí âm hồn thắng một bậc dẫn đầu đã tới ổn tử thành phán điện vất quá làm bọn hắn thất vọng là gần đây đầu ngọn gió vô lượng chấn ngục phúc thần cũng không trong điện nghiên cứu chính mình mới t r ư ớ c trách các loại phòng thủ âm sai g õ vang phan c h n g dẫn tới c h ấ n ngục phúc thần lúc những cái kia đi theo mà đến có trí âm hồn đã lớn n ử a nhập điện tranh cãi muốn đăng ký tự thân dị thường đối với cái này chu nguyên có chút n g h i hoặc liên minh bạch s á t nhận thăng t r ư ớ c sự tỉnh cổ vũ c h ấ n ngục phúc thần vi vọng cũng kinh động những cái kia ẩn mà không ra có trí âm hồn dừng nói tới chuyện gì từng cái nói tới tại phùng tử hiếu thẩm s o n g cùng hai vị có trí âm hồn giải thích xuống chu nguyên vừa rồi biết được thiên lý giáo chủ còn muốn lấy dạ xoa quốc phước vị đổi vừa vỡ h ạ pháp việc này nhìn như không ổn kỳ thực coi như hợp tình lý dù sao phá hạn pháp có hay không hiệu quả còn cần nhiều lần nghiệm chứng mà dạ xoa quốc phương bị lại dễ dàng khảo chứng dù vậy thiên l y giáo chủ cũng không thể thu hoạch muốn đáp án đ à n h phải biết cây lúa hương thổ địa là thông qua nhân gian lưu truyền rất rộng chuyển sinh phá h ạ n pháp đột phá bí cảnh hạn chế nhưng pháp này với hắn mà nói càng giống là trò cười hắn như nguyện bỏ qua bí cảnh thân thể cùng thực lực cường đại như thế nào đi đến tụ thế cầu tên tri lộ liền không có biện pháp khác sao chuyển sinh làm người tiền đồ khó biết có lẽ không được hôm nay tri thịnh ta liền sẽ thọ chung có lẽ vong trần tư vãng sinh cửa cũng là một con đường ngươi có thể thử một chút đạo khác biệt không tương hưu trải qua hai vị có trí âm hồn thương lượng sau thiên lý giáo chủ vừa rồi từ bỏ tùy ý phá hạn huyết tưởng nhưng hắn không dám lừa gạt cùng đạo môn thế lực có liên hệ chấn mục phúc thần vì thế hay là đúng hẹn giao ra dạ xoa quốc phương vị chỉ sợ ngay cả cái kia mấy cái có trí dạ xoa quỷ cũng không nghĩ ra thiên lý giáo chủ có thiên hội hào khí đến dùng toàn bộ dạ xoa quốc làm giao dịch cuối cùng là thiên hạ biến hóa quá nhanh ngày xưa cường hành không gì sánh được dạ xoa quốc bây giờ đã không còn là chỗ an toàn âm sơn mạnh bên trong phá tiền sơn rơi xuống tiền nhãn gặp lối rẽ dưới đường đi lặn có thể thấy được dạ xoa tuần tra chìm vào dưới núi có thể gặp dạ xoa quốc cửa nguyên lai dạ xoa quốc cách ta gần như thế chu nguyên đến nay còn nhớ rõ tết trung nguyên sông bị môn thành quá lúc k h ô n g tước từng giới thiệu qua đầu kia đường xuống núi đầu tiên là ác cầu lĩnh sau là phá tiền sơn lại trải qua bệnh thiếu máu ao có thể thấy được bất ý lô áo đỉnh như vậy một đường bước đi có thể nhập bình đ n c trấn lúc đầu không biết trong này thâm ý bây giờ xem ra bệnh thiếu máu ao là tu la chuyển hóa có thể thông tu la quốc đất vô biên huyết hải phá tiền sơn hạ là dạ xoa chi địa có thể thông dạ xoa quốc Ý t ì theo tham d n si ba độc b à cấu trình tự đến xem chỗ kêu bắc y lộ áo đình cũng có khả năng thông hướng la s á t quốc lại là xuất nhập u minh ý khác biệt kẻ ngoại lai cần khu trục trong lòng hung ác c h ú t bỏ tham d n si ba độc mới có thể đến bình an luân hồi có hy vọng u minh chi quỷ phản sông nhân gian thì là bưng tha bình an nhận lên tham d n si ba độc phóng túng hung ác n h u loạn đ ô n dương có lẽ là lo lắng chấn mục phúc thần đi lầm đường quay đầu trả thù thiên lý giáo chủ còn thông qua có trí âm hồn cố ý giặt g trong núi tiền độc lờ mờ không ánh sáng đại phúc thần chớ tìm đ ộ đường cần hướng dạ xoa nhiều tuần tra phương hướng đi nếu là vô ý ngộ nhập kim quang thông đạo nhìn thấy tiền tài lỗ bưng cửa nhất định phải nhanh chóng rời xa sau cánh cửa kia ở một vị đại gian thương nhập hắn trong phủ liền sẽ thiếu nợ cần lưu lại tất cả tài vật mới có thể thoát thân chương 756, chủ động chờ lệnh chương 756, chủ động chờ lệnh t i ê n lý giáo chủ nhắc nhở nói như vậy nghe có chút q có thai trước đó ác tu la cùng âm tiền thần hai giặc cỏ chính là thông qua tiền tài lỗ bưng cửa quét sạch giả tế điệp bây giờ ly biệt không lâu lại nghe cửa này có thể nào không làm cho người mừng rỡ về phần nhập phủ thiếu nợ cùng đại gian thương mà nói cũng là không ngại làm chung kết giặc có c h i nghĩa đồng đạo hào hưu âm tiền thần như thế nào trách móc nặng nề chính mình tu la huynh đệ hắn nếu là lòng sinh hồ đồ cũng không đội v à n g thừa dịp cơ đem nó ra tài chỉnh lý một phen tỉnh lại hắn trọng nghĩa c h i tâm nói ra phá tiền sơn ẩ n nấp lộ tuyến sau thiên l y giáo chủ liền không nói nữa hắn đã phát giác đại phúc thần có cực m ệ n h chuyển sinh chi giúp cùng thiên tư c h ắ c tuyệt chi ngộ tính hai hai tương hợp phương thành đại thế hắn đuổi không kịp bóng lương nó cũng không cần thiết bởi nhưng những này chỉ là tạm thời đại phúc thần hôm nay tri thịnh nguồn gốc từ từ bỏ yêu ma thân thể pháp này có thể hưng thịnh nhất thời lại không cách nào lâu dài vì thế hắn chỉ cần t ĩ n h tâm chờ đợi liền có thể các loại đại phúc thần thọ suy lúc tự có hắn lại hương này nếu đại phúc thần không thể địch lại có thể chậm đợi nó về như vậy trong thiên hạ ai mới là hắn ẩn cư đ ợ i lúc địch nhân thêm chút suy tư t i ê n lý giáo chủ liền phát hiện như cầu giải thắng không nhu nhất thời địch nhân của hắn ngược lại là vị k i u nhân gian h o à n g giả dưới tay hắn có không ít người tộc giáo đ ồ hết sức rõ ràng bản giới nhân tộc bất p h ả m so với sinh m à cường đại bí cảnh yêu ma bản giới nhân tộc thiếu chỉ là thời gian cùng tích lũy chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian lại có ngoại bộ cạnh tranh tiếp tục cấp bách bản giới nhân tộc sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thành trên ngàn trăm phá hạng cường giả đem những cái tia thực lực cố định bí cảnh yêu ma hóa thành tư lương mà nhân gian ngu quốc hoàn toàn có loại điều kiện này trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn nắm giữ thông u chi pháp không cần nghĩ lại thiên lý giáo chủ liền biết hắn nêu dám ẩn cư trên dưới trăm năm không ra vị tia nhân gian ngu hoàng cùng hậu b ố i chắc chắn lúc u minh em thổ đứng bước góc chân đến lúc đó đại phúc thần thọ suy bỏ mình c h i ế g cứ u minh em thổ n g u quốc thế lực ngược lại sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất lúc này bạn ngày sau địch chẳng thừa dịp kỷ thế chưa lên tiên cơ trừ chi ta bắt đầu thấy đại phúc thần lúc đó gặp lại nhân gian n g u hoàng lúc vẫn là như thế nhưng sự tình đã khác biệt cùng nhân gian n g u hoàng liên thủ đối kháng đại phúc thần là hạ sách cùng đại phúc thần liên thủ đ ố i bắt bại địch là thượng sách cử động lần này không chỉ có thể tránh ngay sau đó chi họa cũng có thể tiêu ngày sau h a i đ ư ờ n g bởi vì tuổi thọ dài ngắn cùng thân ở thế cục khác biệt nhìn như tình cảnh giống nhau thiên lý giáo chủ cùng nhân gian n g u hoàng sở cầu đ ă m chiêu cũng có chỗ khác biệt bởi vậy nguyên bản có khả năng hợp lưu hai người thành lập không liên lạc được đếm do số lượng ngày liền sinh ra biến hóa thiên lý giáo chủ một lòng đem lợi ích tối lại hóa đã bảo đảm ngay sau đó lại ổn tương lai lập tức thông qua phụ trách thương lượng có trí âm hồn đem ngu hoàng bán sạch sẽ, sẽ. còn biểu thị là bảo đảm ư u minh a n b ì n h âm dương bất loạn ngày sau thu đến ngu hoàng truyền tin nguyễn lúc nào cũng thông báo đại phúc thần lại nói như đại phúc thần sự vụ bận r ộ n hoàn mỹ lùng bắt d ắ p tâm hại người tiểu nhân hắn có thể thay xử lý bất quá bởi vì thực lực có hạn khả năng cần nhiều một ít thời gian lần đầu nghe thấy thiên lý giáo chủ hẳn là muốn nhân cơ hội thu hoạch được chấn ngục phúc thần điều lệnh chỉ cần điều lệnh một chút hắn liền sẽ từ dĩ v ã n chi địch dần dần hóa thành hiệu lực người kể từ đó mặc dù không có khả năng điên đ ả o thân phận hóa thù thành bạn nhưng cũng có thể thu hoạch được nhân viên tạm thời c h i thực có thể tiêu trừ mấy phần đối địch thai hoàng ẩm đối với cái này chu nguyên ngược lại không để ý theo thế lực của hắn càng cường thịnh rất nhiều chuyện nhất định không cần hắn nói liền sẽ có c á c lộ người chờ lệnh đi làm rất tốt ngươi đã hưu tâm cứ làm đi trấn ngục phúc thần trả lời chắc chắn làm cho thiên lý giáo chủ có chút mừng rỡ đây là một cái dấu diếm công tích cơ hội với hắn mà nói cũng là nhiều tháng sự tình bất quá hắn cũng không hướng ngu hoàng nhiệt tình truyền tin mà là lãnh đạo dần dần ấm lên chuẩn bị kiên nhẫn câu già con cá lớn này một bên khác có chi âm hồn đăng ký danh hào sau liền lập tức bán rẻ không có đến đây tự thú có chi âm hồn cũng vì c h ấ n ngục phúc thần thủ giới có chi q u ỷ tốt dẫn đường thừa dịp lúc ban đêm tiến đến đ ế nhà n b á i phòng trong lúc nhất thời số đội có chi âm binh từ thành phán điện hưng ơ phấn t u ô n ra tựa như muốn đi thừng lớn âm hồn sự tỉnh như vậy một đêm trôi qua cả tòa uổng mạng thành triệt để đã rơi vào c h ấ n ngục phúc trong thần thủ cho tới âm hồn cư dân từ trong thành phán quan đều có mật thám cho hắn tuần sát giờ khác này hắn mới tính triệt để tiêu trừ thiên lý giáo tại uổng mạng thành lực ảnh hưởng thậm chí ngay cả vị giáo chủ kia cũng muốn chờ lệnh làm việc v u ồ n g mạng trong thành thế cục ổn định phá tiền sơn chỗ lại xảy ra náo động nguyên là ác tu la trợt đến bệnh thiếu máu ao một đường lên phía bắc xâm nhập phá tiền sơn khu vực những cái kia phụ trách tiêu hủy thấp kém phá tiền bốn năm cấp tiền âm phụ chuyển vận làm cùng bốn không cấp chuyển vận quỷ tốt bị nó vi danh sợ kinh cúp i í t trốn từng cái tiền nhãn động vật thiên h u n g la hầu cũng không tận lực tìm bọn họ phiền p h ứ c tiện tay bắt được mấy vị chuyển vận q u tốt liền thân nhập tiền nhãn động vật dưới đường đi, đi nói đến phá tiền sơn cũng là một chỗ rượu nơi đây do tổn hại tiền âm phụ trồng chất mã thành trên đó hiện cái nhỏ cùng loại tiền thành sâu thân mảnh như dây gai người mới có thể bơi vào trong đó cái lớn thì là sụp đổ tiền hố có pha tạp vết gì chi tiền không ngừng hạ xuống thiên h u n g la hầu mặc dù có thể hóa thành tinh xa hình thái xâm nhập nhỏ hẹp tiền lỗ nhưng vì hành động thuận tiện hay là đi tiền hố đ ạ i lộ một đường bước đi có thể thấy được đông đảo tiền tệ thì đọc lại thành khối tương tự trong đất kim t h ạ c h hầm mỏ thoáng đụng vào sẽ còn nhấc lên một mảnh cho bụi lại là nguồn gốc từ hủ hóa đồng sắt chi mảnh tiền đậu bên trong bốn phương thông suốt tương tự nhiều g i n bệnh chi đạo thiên hùng la hầu quyết định phương hướng dưới đường đi, đi. gặp được khó thông chỗ liền dùng tu la huyết d i ễ m cùng trần thế bách độc thương khảo thí nếu là có thể nổ tung hoặc đâm xuyên liền ngay tại chỗ mở đường nếu là con đường phía trước không thông liền đổi đường mà đi cuối cùng khó tránh khỏi hay là mời ra đạo viên thổ địa khiến cho trang bị mũ đ ứ c áo lông theo m ô i sao lấy mũ hành đ ộ n thuật lặn xuống tìm đường tại đạo viên thổ địa một phen dò xét bên dưới b ấ t quá hai phút đồng hồ liền tìm được có dạ xoa tuần tra đường hành lang còn có mấy đầu lấp loe kim quang thông đạo một phe là dạ xoa quốc phương hướng một phe là bạn bè tích tại chỗ thiên hùng la hầu làm tu la bên trong ít có biết lấy người tự nhiên muốn chức ghi chép bạn bè dễ dàng cho ngày sau đến nhà bãi phòng như vậy mượn nhờ lưỡng nghi gang t ấ p kính truyền t ố n g chi tiện một đường bước đi rất nhanh liền đã tới thiên lý giáo chủ nói tới tiền tài l ỗ bưng cửa môn t i a trôn ở mấy cái kim quan cuối lối đi tương tự một viên ba triệu tiền tài ở trung tâm là hai phiến xích kim song sắt tứ phương cửa trang trên đó có kim hồng nhị sắc vòng xoáy không ngừng lưu chuyển cũng có văn tự bám vào hiển hiện đặc thù phó bản âm tiền thần phủ giới thiệu tài có thể thông thần nợ có thể lấy mạng ba nợ âm tiền phúc mệnh tiền sương âm tiền thần giả phá tiền sơn tài linh biến thành quanh thân là nợ không có gì không tiền dưới đó thương hội đông đạo chương í n h là u m bảy trăm năm mươi bảy âm tiền chi giàu chương bảy trăm năm mươi bảy âm tiền chi giàu âm tiền thần không hổ là nổi danh gian thương vậy mà qua cửa phí đến nhà lễ cũng có thể coi là làm lợn ầ n không đến đều tới Thiên hung La h ầ u hay l à ti h t r i ể n q u ỷ môn tông h vũ thuật nhớ k ỹ bạn bè phù đệ p h ư ơ n g b ị sau đó hắn dỡ xuống một tân h quá h u n g ác trang b ị đổi lại hàm x ú c c h í n h thức tu la c h ế thức đ ồ bộ tốt lấy tu la q u ố c p h ụ c quốc, quốc đ ạ i t ư ớ n g danh nghĩa b á i phòng hôn q u a chi hiu ế nghĩ đến phân biệt bất quá một ngày bạn bè l i ề n cố ý đến nhà b á i phòng đ ủ để k hiến âm tiền t h ầ n c ả m k h á i b t p h ầ n vượt qua kim hồng c ổ n g t r u y ề n t ố n g phương gặp vàng son l ộ n g l ợ y p h ủ mai c o n g s ờ n b ệ c h dù xuống đèn cung đình theo các mạch ngọc la cụ xích kim chồng chồng chất phù bì tường linh ngọc bảo thiệm chân môn hô cửa lớn dọc cao Đập trong phủ thủ vệ cảng là không gì sánh được nhiệt tình thấy một lần có khách tới chơi liền đó nội vàng phóng tới nội viện đi tìm chủ ra đón khách việc lớn không tốt cái cây ác tu la đổi tới trong phủ tới hai hoạt rồi mau mau đóng cửa chớ để ác tu la vào phủ đốt qua cửa cần đóng tiền đến nhà cần có lễ ngươi đã thu hoạch được âm tiền nợ trạng thái chú âm tiền thần có thể thông qua âm tiền nợ ngẫu nhiên thu lấy trên người ngươi hai kiện trang bị gắn nợ cửa phủ đóng lại thanh â m cùng trong phủ hỗn loạn thanh â m gần như đồng thời v a n g lên phá vỡ một mảnh tường hòa phú quý chi cảnh có lẽ là trong phủ không sạch sẽ âm tiền phủ bên trong thủ vệ ngay tại khẩn cấp q u é t dọn cũng có lẽ là thiên h u n g la hầu tới quá mức đột nhiên âm tiền thần cần một chút thời gian đổi thân chính thật trang tóm lại thiên hùng la hầu vị này thiếu nợ khách chưa lui tránh làm chủ nợ âm tiền thần phủ lại trước đóng cửa lại phanh phanh thiên hùng la hầu lấy quyền kích cửa thử hỏi thế nhưng là bạn bè phủ đệ. âm tiền huynh nhưng tại trong phủ vì sao tránh mà không thấy tĩnh bốn bề đều là yên tĩnh hồ nào tiếng gọi âm ỉ im bặt mà d ừ n g phản phất trong phủ không người ở chưa quá nhiều lúc một âm tiền bị tướng cách cửa đáp lại nói phủ chủ có việc ra ngoài khách nhân mấy ngày nữa lại đến bái phòng đi lại là xuất sư bất lợi gặp vong nghĩa chi hữu bất quá cái này cũng không có gì thiên h u n g la hầu tinh thông tả ma tiếng địa phương tự nhiên biết như thế nào gọi mở âm tiền phủ cửa cũng tốt nơi đây hoa cỏ hung tùm kỳ thụ rất nhiều âm tiền huynh không trong phủ các ngươi chắc chắn sẽ bỏ bê chăm sóc đợi ta gọi huyết hải chi thủy đổ vào một phen giúp đỡ cảnh lá rầm rạp tu la chiến kỳ mới vừa vào tay kim hoàng cửa lớn liền mở ra ô m tiền thần cũng nâng cao tròn mép cái bụng vui cười giang nên đón tu la huynh đệ thế nào biết ta ở nơi đây là vị nào bạn bè giới thiệu ngày sau ta nhất định phải trùng điệp tạ ơ n hắn giúp bọn ta huynh đệ sớm ngày lại tụ họp Âm tiền huynh nghĩ xấu ta vốn định b á i phỏng dạng xoa quốc không kéo h tại phá tiền sơn lạc đường vừa rồi ngộ nhập phủ đệ của ngươi như thế nào là ngộ nhập ta nhìn càng giống là trăm phương ngàn kế giặc có tổ hai người lần nữa trung p ù n g nói rỡn ở giữa liền song song đi vào phú quý hoa phụ giống nhau bọn hắn h ô m q u a cùng nhập tiền tài lỗ b ơ n g cửa liên thủ quét sạch giả tế địa sự t ì n h âm tiền minh cái tia cây d ụ n g tiền nhìn xem thật hiếm lạc ó thể có cái gì thuyết pháp mạ vàng đồ vật hình cái c ắ t t ư ợ n g cái tia như ý ngân sam nhìn xem cũng hoa mỹ thế nhưng là hảo hảo vật khảm ngân gỗ mục hình cái sáng lời thì ra là thế cái tia la xanh ngọc liền cũng không thể cũng là tục vật đi tu la huynh đệ đại tài nay đều là lưu ly tượng nung đồ vật cũng liền ngoại hình hoa lệ không đáng giá bao nhiêu tiền chu nguyên bắt đầu thấy cây rụng tiền như ý x a bậc này kỳ vật không khỏi hiếu kỳ âm tiền thần tắt i ọ t nước không l o ạ n chỉ nói t h c vật không nhắc tới phú quý nghe âm tiền huynh nói như vậy ta an tâm những vật này ta đều coi trọng nếu không đăng tiền âm tiền huynh liền đóng gói đưa cho ta đi thiên h u n g la hầu thực tình đòi hỏi âm tiền thần sắc mặt nghiêm trọng hai giặc cỏ đứng đối mặt nhau cuối cùng là âm tiền thần nóng lòng tàn g b ả o bại một bậc tốt ngươi cái á c tu la đến nhà không có tiền cũng vô lễ lại vẫn ham bản thần gia nghiệp nhiều nhất bản thần không thu ngươi âm tiền nợ những bảo vật khác lại là một kiện cũng đưa không được âm tiền thần không giống giả diêm la n g ũ thông tà thần cùng giấy linh chủ nhà như vậy hào s à n g đại khí ba vị t i a phân biệt ra ưu minh bốn vị bảo cùng ngũ thông ngũ bảo giấy linh chủ nhà càng là ngay cả biệt thự đều đưa ra ngoài nhưng thiên h u n g la hầu vẫn trở cùng hắn liên thủ vòng vây giấy linh phái cũng giúp nó lại bại ngũ thông tà thần thừa cơ thu hoạch thăng cấp vì thế cũng không có cưỡng cầu lễ vật dù vậy âm tiền thần cuối cùng vẫn đưa ra một chút linh vật này không phải hắn cải biến bản tính mà l à ác tu la nói chuyện hành động đường vất vả chuẩn bị sống thêm mấy ngày là mau chóng đưa tiễn khách nhân âm tiền thần vừa rồi chuẩn bị tiễn khách lễ cũng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu dạ xoa cốt cỡ nào đốt thu hoạch được ngân s a m như ý quả ba lá xanh ngọc liên con sáu kim thụ lắc lắc tiền lộ sáu trong đó như ý quả có thể giải trừ bộ phận đặc thù mặt trái trạng thái ngọc liên con có thể khôi phục tinh khí thần trạng thái lắc lắc tiền lộ có thể lâm thời tăng phúc vũ khí vi lực đốt âm tiền thần hướng ngươi cấp cho âm tiền nợ nợ nần mười lăm phân biệt là như ý quả ba biên ngọc liên con sáu mai lắc lắc tiền lộ sáu phần chú âm tiền thần có thể thu về mười lăm kiện linh vật làm gốc cũng ngẫu nhiên thu lấy trên người mười lăm trang bị làm lợi tức thu la huynh đệ ngươi hay là mau mau đi thôi những linh vật này ta không lấy một xu đều là tính ngươi đi đường tự phí đợi ngươi tuần sát d i xoa quốc trở về có thể tìm ra ta bán ra đoạt được o ạ t đ đến lúc đó ta định cho ngươi một cái lợi ích thực tế giá coi như bán đi một gốc cây d ụ n g tiền cũng không phải không được âm tiền thần nói lấy không lấy một xu lại âm thầm thi triển âm tiền nợ thủ đoạn nhưng nó đưa ra linh vật quả thật không tệ lại còn bị giả tế địa phản kích đồng minh n ữ a thương không tốt lúc này lại mất một bạn vì thế thiên h u n g la hầu cố ý bàn giao âm tiền thần hắn nhận được tiếng gió giả tế địa chúng yêu tả tặc tâm bất tử có khả năng liên thủ xâm phạm không phải bọn hắn đây không phải khi dễ người thành thật sao rõ ràng người mới là thủ phạm chính ta chỉ là tòng phạm vì sao đều là tới tìm ta việc đã đến nước này âm tiền huynh xoắn suýt làm gì dùng không bằng theo ta một con đường đi đến đ ấ y lại phấn dư dũng đi dạ xoa quốc thu chút địa tô tuyệt đối không thể dạ xoa quốc là của ta khách hàng lớn ta ha có thể tự đoạn thương lộ tốt ta âm tiền thần tại bách quỷ bên trong vẫn còn có chút danh vọng chí ít bách quỷ chi thuộc phần lớn không được chọn chỉ có thể tìm gian thương mua sắm không cách nào tùy tiện vào thành đi tìm đứng đắn thương nhân l u ậ giá lăng bách quỷ chi thuộc thương lộ mối quan hệ âm tiền thần không chỉ có có dư còn có năng lực liên thông dạ xoa quốc bực này thế lực chỉ bất quá hắn lương tâm có hạn vậy mà xúi dục bạn bè đi cướp bóc hắn khách hàng lớn thiên h u n g la hầu trước khi đi hắn còn tự thân tiến biệt d n dò tu la huynh đệ ứng biết t ế thủy trường lưu lý lẽ ta biết các ngươi tu la quốc cùng dạ xoa quốc có thủ t r ự n k i ế p nhưng chúng ta mở cửa làm ăn liền không thể đem chuyện làm t h u y ệ n vì thế tuyệt đối không thể đ i ề u tu la binh đem chiếm cứ dạ xoa quốc lại cho bọn hắn lưu cái tưởng n i ệ m mỗi qua mấy tháng thu một lần địa tô mới là phú quý lâu dài chi đạo giả tế địa phản kích đồng minh hung hiểm ng ngươi lại vẫn nhớ vơ vét của cải sự tình tró cười ta kinh thương nhiều năm như vậy nuôi nhiều người như vậy đợi ta phát động phú quý pháp sẽ làm cho bọn hắn biết được cái gì là tài có thể thông thần tiền có thể dễ bệnh chương bảy t r ư ơ i tám giả soa quốc cửa chương 758, t r ă giả soa quốc cửa âm tiền thần ngôn n g ự bà khí phản phất cũng không thèm để ý chúng yêu tả phản kích sự tình Thấy bậy hung la hầu treo nói, thế lực của ngươi lớn như vậy vì sao không gọi người đem ta khu trục như vậy ta cũng tốt thừa cơ tìm kiếm mấy cái khách hàng về sau thường đi bãi phòng ân trong lời này nghe nhưng ngư tình quá nhiều khả năng nói thật nghe một chút âm tiền thần hiểu chi lấy tình động chi lấy để ý một bộ xích đạm trùng nghĩa hình dạng nhưng thiên hùng la hầu bất vi sở động vậy mà ngừng chân lấy thực n u ô n hai vị trọng nghĩa giặc cỏ đối mặt một lát âm tiền thần tài rút ra một bộ bàn tính bảng lúc này tính lên hết nợ tu la huynh đệ đã muốn nghe lời nói thật bản thân liền cho người tính b ú ố c trướng mời người trợ lực cần trả thù lao tiểu quỷ đại ma giá không đồng nhất h i ể u chuyện chi quỷ dễ b ã i bình hung hành chi nỗi dằn bật tin phủ không khéo ngươi chính là phiền thoái nhất hôm ma thực lực ngươi mạnh tiếng xấu thịnh cần nhiều lần giá tiền mới có thể mời đến viện trợ có thể ngươi huyết h ả i này chọc vật lại khó mà b ã i bình bản thân hôm nay mời người đưa ngươi khu chủ, ngày mai không biết lại sẽ từ cái nào trong huyết t r ỉ thoát ra như vậy dày vò trải qua bản thân chẳng phải là muốn thua thì chết về sau còn thế nào làm ăn tốt ta thương đạo cũng là đạo âm tiền thần chỉ là gọi mấy lần tính toán liền coi như gia cùng thiên h u n g la hầu dây dưa là một kiện trưởng k ỳ mua bán lô bốn có lẽ tại hắn đặc thù phán định bên trong tất cả sự vật đều là sinh ý có thể thua thiệt nhất thời không thể d à i thua thiệt tổn hại lợi nhỏ mà bảo đảm lợi lớn mới là phú quý lâu dài chi lộ như vậy một khi so sánh có huyết hải phục sinh trí năng lại càng bị hao tổn càng giận d ữ huyết hà tướng quân đơn vị thật đúng là một khối thuốc cao da chó tỷ như huyết hà tướng quân la ma à thiên h u n g la hầu từng nhiều lần đem nó đánh bại nhưng thủy trung không thể tin phục đối phương mà giả tế địa tà ma liền bình t h ẳ n nhiều thực lực bản thân không đủ l i kết minh đối địch kết minh lại không thành hơn phân nửa liền sẽ không giải quyết được gì âm tiền huynh nhìn sai ta ta há lại dây dương người không sai tu la huynh đệ có đức độ không thể gây uy thường thăm bạn hai giặc còn một cái không làm gì được đối phương một cái không muốn trường kỳ hao tổn cuối cùng tổng cộng thành quỷ dị cân bằng tựa như hảo hữu trí g i a o giống như cười cười nói nói cáo bệt nhau các loại ác tu la sau khi đi âm tiền thần p h ủ lần nữa đóng lại cửa lớn lại tại cửa phụ chỗ p h ủ lên một bộ dựng thảm bài dâng thư phụ chủ ra ngoài khách đến tham rừng bước tám viên chữ lớn ẩn ẩn có thể nghe âm tiền thần điều binh khiển tướng thanh âm từ đó không ngừng chuyển ra nhanh hướng dạ xoa quốc tứ đại thương hành gửi thư tín tháng này thượng u ầ n phạm thái thuế mở cửa hành thương tất rủi ro để chư v ị trưởng quỹ đều là tạm thời đóng lại mặt tiền cửa hàng các loại linh bảo cũng muốn thu hồi dấu kỹ cũng không thể để át tu la cướp ta chi hàng lại bán tại ta nếu không bản t h ầ n chắc chắn trở thành giới kinh doanh trò cười cuối cùng là tình nghĩa không chống đỡ tiền hàng giá thiên h u n g la hầu vừa đi xúi g ụ c hắn cướp bóc dạ xoa quốc cầm tiền thần liền buồng địch lên thủ đoạn lấy một chiêu không tiếp tục kinh doanh mười ngày chi pháp phá giải cửa hàng bảo vật bị mất t h i t ư ơ n g may mắn tiên h u n g la hầu không thấy cảnh này nếu không chắc chắn thi triển tà ma tiếng địa phương tìm âm tiền thần đòi hỏi di tất h chi tài dù sao những cửa hàng kia cũng có thể trở thành hắn nhập hàng chi đ ị a bây giờ hết hàng nguyên chẳng phải là bị thương tài lộ gia âm tiền thần phủ lại nhập kim quan g thông đạo đạo viên thổ địa thực lực không đủ chỉ tìm được dạ xoa tuần tra chi đ ị a không thể tránh thoát dạ xoa tuần tra tiếp tục lặn xuống nhưng vấn đề không lớn nếu gặp được tuần tra thủ vệ như vậy dạ xoa quốc cửa cũng không xa lấy ra lưỡng nghi gang tấc kính truyền tống đến dạ xoa tuần tra chỗ lập tức có quanh quần thanh em chuyển đến mau đuổi theo cái kia tiểu thổ địa trốn không xa nếu có thể đem nó bắt được không thể nói trước có thể đổi một bàn thực r ư ợ u tiểu thổ địa hướng lên đi chúng ta xuyên qua đường hành lang này nhất định có thể đuổi kịp hắn một đội dạ xoa thủ vệ tìm đảo viên thổ địa rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo không muốn vừa mới đi qua một đầu đường hành lang liền đục ủy lại là sáu cái tốt buôn tàu đi b ộ i đầu thú t h â n người bốn tay giữ t ậ n năm năm cấp đi dạ xoa xảo nộ tu la quốc phục quốc đại tướng trong lúc nhất thời tu la gõ lô mãng dạ xoa dừng lại ác môn đi dạ xoa chưa từng gặp qua uy ác tên như vậy thị ác tu la bị tiện tay đánh bại hai cái sau đều là tìm lai lịch chạy như điên hai hòa rồi tu la quốc những người điên kia lại đánh tới không may không may cái này phá tiền sơn làm sao còn náo quỷ dạ xoa quỷ nói náo quỷ việc này dù sao cũng hơi hoang đường nhưng làm tiếng xấu cố định lại thân ở phục quốc đại tướng danh hào ác tu la tại bọn hắn mà nói chính là hung á c c h i quỷ thiên h u n g la hầu d ã n ra quỷ xa tích u y ế t rực theo thật s á t chạy trốn đi dạ xoa s à o l ư n g giống như xua đổi b ầ y dê bình thường vội vàng các lộ dạ xoa trở về xào huyệt thỉnh thoảng còn đánh giết một cái khiến cho dạ xoa quỷ làm tốt dẫn đường làm chức trách c h ẳ n g có sợ không cấp phi thiên dạ xoa quỷ tướng đến đây chặt đường đều bị thiên h u n g la hầu một thương đưa tiễn nhờ vào thiên khiển phạt tội chi năng bình thường dạ xoa cùng dạ xoa quỷ sẽ đạt được công bằng đánh ngộ đều là một k í c h mất mạng lại còn đổ thiếu thiên h u n g la hầu ba mươi hp nói đến thiên h u n g la hầu cũng là tà ma bên trong dị loại nó pháp tốt phá đồng đạo bất lợi chính đạo cũng may tà ma bên trong ra vẹ ta đây ở tại xua đ ổ i bên dưới tuần tra dạ xoa dưới đường đi đi cuối cùng xâm nhập một đạo nạm vàng cựa thanh đồng biến mất không thấy gì nữa thú vị là dạ xoa quốc cùng tu la quốc có chỗ giống nhau tu la vương đình cũng không phải là bí cảnh có thể thông qua huyết h ả i huyền hà tùy ý xuất nhập dạ xoa quốc trên cửa cũng không vòng xoáy cổng truyền thống mà là một đạo có phòng ngự công năng bình thường cửa thành trên đó vết dị loang lộ hiển lộ rõ ràng t u ế nguyện phong cách cổ xưa chỉ có những cái kêu tử kim khảm n ạ o ý nguyên sáng khiết đ i ế u ba đ ê m xin ê chụp bằng hình một là thanh h ỏ a bốn tay đi dạ xoa hai là xích h ỏ a có cánh phi thiên dạ xoa ba chính là hư thực bóng chồng hư không dạ xoa chu nguyên điều khiển thiên hung la hầu lấy thương kích cựa có kim thiết tương giao thanh ầm văng lên phụ hoa hỏa lấp loe chi quang kỳ quái là thiên h u n g la hầu dẫn huyết h ả i chi thủy thi triển huyết ma đốt biện thuật càng không có cách nào tiêu hủy cái kia phiến nạm vàng thanh đồng chỉ làm cho môn kia do xanh h ó a đỏ không chỉ có rút đi vết d ì bộ dáng còn hiện ra xích đồng q u a n trạch cho dù đem cửa thành cái khác tiền tệ chi tường hỏa táng cũng không lên bao nhiêu tác dụng ngược lại cho thấy bị phá cũ tiền tệ che chắn bộ phận cửa thành kết cấu vì thế hãn thi triển q u ỷ môn thông vũ thuật ghi lại dạ xoa quốc phương v ị chuẩn bị đi tìm trải qua tu la diện quốc chiến lão niên tu la cũng chính là ẩn thân tu la huyết quật tu la quốc hộ đạo làm họ thăm cửa này lai lịch cùng phương pháp phá giải ai ngờ phía sau cửa đột nhiên t r u y ề n đến trận trận vui cười thanh â m có có chút lớn cực kỳ khó nghe dường như quỷ k h ó c sói g à o tiếp tục không dứt ha ha cái kia ác tu la còn muốn cháy hỏng chúng ta biên giới hắn coi nơi này hay là ô t r ọ c huyết h ả i sao dù sao cũng là từ n g h è o n à n chi quốc tới chứ sẽ đánh đấu bên ngoài thế nào biết bảo liệu chi tiên cái kia tu la cửa đã soát chỉ toàn ngươi sớm đi về đi đợi qua mấy tháng cùng nhau kết tiền công nghe nói lời ấy tiên hung la hầu không những không giận mà còn cười đây thật là quá rồi giả xoa có cửa bất phàm như thế trong nước tất nhiên cực kỳ giàu có chứ bị đ ư n g nội đợi ta tìm cái biện pháp đưa vào huyết h ả i chi thủy đưa ngươi các loại của cái thông thấu t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín giả xoa c h i quốc t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín giả xoa c h i quốc giả xoa quốc so tu la quốc giàu có nhiều cũng so tu la quốc càng thêm một trọng t ỷ như tu la quốc xích đồng ủy môn phòng thủ sau khi còn có năng lực tiến công chỉnh thể thiên hướng về tứ phía xuất kích mà giả xoa quốc nạm vàng cửa thanh đồng thì khả năng đặc biệt phòng thủ có nhiều ổn trọng cầu thắng chi ý tạo thành hai loại khác biệt tập tục nguyên nhân có lẽ không chỉ có là chủng tộc khác biệt nên còn cùng trong nước tài phú nhiều ít có quan hệ dù sao trong nhà không tài nhất dọc thoáng linh bảo đông đảo cần cẩn thận trận chiến mở màn bất lợi lại bị b ầ y quỷ trả phúng nhưng thiên h u n g la hầu cũng không bởi vì giận m à loạn trong khi truyền t ố n g lúc rời đi b ầ y quỷ chế nhạo nói như vậy đột nhiên t ă n gọn lại càng ngày càng nghiêm trọng tựa như muốn lấy ngôn ngữ kích phát nộ khí thẳng đến ma hỏa đốt hết huyết hải chi thủy nạ m vàng cửa thanh đồng lại phục vết d ị c h i sắc trong môn chửi rủa trả phúng nói như vậy mới tiêu tán q h á i thai cái kia t u la thế nhưng là mất tấm hỏa sao không giận g ữ cấp trên phí sức phá cửa chính là dĩ vãng chúng ta dùng cái này mệnh địch tri pháp không biết giết bao nhi đang ầ u này lớn vì s o k h ô lúc này nạn g ngọn núi đảo vàng i thổ trên cửa thanh n đồng ba đem xin con mắt gần như đồng thời nhìn về phía đảo viên thổ địa chỗ ân thân đi tu la lưu thổ địa chú tiểu nhân đi đem hắn trộm tới ngâm rượu đối với cái này chu nguyên tự nhiên có pháp ứng đối lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính truyền tống thiên h u n g la hầu đến một phen gõ qua đi trước kia dạ xoa c h ú n g một bước lấy mũ thông t à thần tặng cho mạ vàng h ồ lô lớn luyện một b ầ u dạ xoa rượu nhưng việc này qua đi câu cá chi pháp liền có dùng dù là đạo viên thổ địa quan g minh chính đại hiện thần cửa thanh đồng bên trong dạ xoa quỷ cũng không vì má thay đổi còn nói cái gì á tu la lại cũng sẽ mưu kế chúng ta cần lại ổn trọng một chút mới tốt hai lần giao thủ chi quả đủ thấy dạ xoa quỷ không giống với tính tình ngày thẳng tu la quỷ chính là ổn trọng xào trá hạng người trở về huyết hà doanh lại đến tu la huyết q u ậ t phương gặp lao niên tu la hộ đạo làm đối với phục quốc đại tướng đến thăm lão niên tu la hộ đạo làm có chút cung k í n h hãy kiên nhẫn giải đáp c ử a thanh đồng sự tỉnh nguyên lai tu la vương đình không làm sản xuất không thông thương sự tỉnh vì thế thu nhiều địa tô là tài dù cho trong nước ba n thưởng nó tuy không địa ngoại thuê nhưng tự nhận là kẻ bại c h i thổ đều là nó có nhìn nơi nào áp ủy võ bị không đủ liền đi t r i n h phạt một phen tự mình thu lấy địa tô bách quỷ c h i thuộc thụ nhiều hại này g i xoa quốc cũng không có thể trốn qua một kiếp về sau g i xoa quốc chói lại không í tu minh thợ khéo tụ tập đông đảo bảo liệu chế thành nạm vàng cửa thanh đồng phòng n g ừ a tu la binh đem tùy ý lấy tài không thể không nói tu la quốc là ma trong ma không giống bình thường tà ma như vậy còn có lấy hay bỏ kỳ chủ đánh một cái đối xử như nhau chính tà đều là phạm thì ra là thế có thể có phương pháp phá giải có cánh cửa thanh đồng kia chính là nghịch ngũ hành chi môn gặp kim hưng l ử a gặp lửa trắng nước có thể chính ngũ hành chi lực bài trừ tu la quốc chưa phá lúc do quốc tương la cựu linh chủ đạo trong nước tài chính trong tay nó có một thanh em dương ngũ hành nào có thể đoạn nạm vàng cửa thanh đồng đại tướng c ũ n như muốn vào đem xoa quốc có thể tìm ra kiếm quốc tướng tung tích xin mời nó lại hưng thu tô phú quốc sự tỉnh đốt đã phát động cố đô phục tụ t à i hưng sự kiện phục hưng tu la quốc sau có thể tìm ra về nước cùng nhau la chi linh khởi động lại cường quốc chi lộ chú không tài khó hưng thế triệu hồi tu la tàn quân sau cần lấy tài bảo trần an mới có thể điều động chinh chiến lao niên tu la hộ đạo làm chỗ có thể phát động phục quốc sự kiện cũng có thể phát động cường quốc sự kiện đáng tiếc tu la quốc phủ dung sớm nở tối t à n theo phục theo diện thiên hùng la hầu cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy từng cái thảo phạt triệu hồi những cái kia cắt cứ một phương tu la tàn quân vì thế đầu này đường ngay hắn đi không được ngược lại là có thể lướt qua những việc nhỏ không đáng kể kia lấy tha phương pháp phá cửa t ỷ như chu nguyên bản thân liền có chính n g ũ hành chi lực không cần thiết đi tìm thành tia âm dương n g ũ hành nào hắn thất tinh năm đâu kiếm khí hẳn là cũng có thể có hiệu quả nhưng lão niên tu la hộ đạo làm tương đối cứng nhắc ý nguyên chăm chỉ không ngừng nói ra mơ hồ manh mối nói cái gì tu la quốc diệt sau quốc tương la cựu linh từng gặp hắn cũng nói muốn đi tuần tra các nơi doanh trại đầu tiên mục tiêu chính là quận ứ huyết hà doanh đại tướng quân ngài chỉ cần thuận quận ứ huyết hà doanh một đường tìm kiếm hỏi thăm số giới nhất định có thể biết được quốc t nghe nói lao niên tu la hộ đạo làm cho nói chú nguyên phát giác vị kia quốc tướng cũng không đơn giản nó nên cũng có một chút nhu đồ có lẽ có tâm m ư ợ n nhờ tân sinh cường đại tu la kham bình các nơi còn sót lại cũng đem đại khái hiểu rõ nạm vàng c ử a thanh đồng lai lịch sau thiên h u n g la hầu liền thi triển ủy môn thông vũ thuật quay trở về phá tiền sơn dạ xoa biên giới chỗ chú nguyên bản thể thì không nhanh không chậm cùng phù công hóa thân bên dưới s o n g một chập cờ lại chỉnh lý một phen rơi xuống đoạt được vừa rồi nhập n minh chi đ i ệ lại đến phá tiền trong núi lên tay thất tinh năm đầu kiềm ký phụ nhật nguyện kiếm hoàn cùng thi phát này một cách qua đi chính ngũ hành chi không thôi lập phá nghịch ngũ hành chi quay lại cái kia phiến nạm vàng trên cửa thanh đồng xuất hiện hai nơi lớn chừng miệng chén lỗ thủng cũng không lúc lấp lóe ánh sáng năm màu khi thì thanh muôn hộ khi thì hóa cửa trắng không đợi thứ năm đi quay lại chi thế vững chắc chu nguyên liên tục tụ thế tăng lớn khe nhưng hắn cũng không quá nhiều mạo hiểm xuất thủ ba lần sau liền c h u y ể n tống rời đi thiên h u n g la hầu thì thừa cơ lấy ra tu la chiến kỳ tại cửa thanh đồng chỗ lỗ hồng tổn hại hóa đỏng ấn dẫn tới huyết hải chi thủy trùng kích trong đó chư vị ta đã phó ước cách cửa đưa đi huyết hải chi thủy các ngươi nhất định phải thừa cơ cua cái thông t ấ u huyết hải nước hiện ma hòa bước lên trước đó không ngừng trào phúng ác tu la dạ xoa quỷ lập tức l o ạ n t r ậ t cướp còn chưa chờ bọn hắn nghĩ cách ngăn chặn lỗ hổng thiên h u n g la hầu liền hóa thành tinh xa hình thái từ chỗ lỗ hổng trên bảo sau một khắc phú quý chi cảnh đập vào mắt đến thấy đều là hoa mỹ b ậ t dạ xoa quốc xây dựng vào âm sơn dưới mặt đất xem toàn thể đi giống như là một chỗ to lớn tự nhiên động đá vôi quy mô của nó lớn nhỏ không thua gì đại ngụy quốc đ ô phong kinh thành lại có bao nhiêu đầu đọng đá vôi đường hành lang thông hướng chỗ hắn từng cái động đá vôi bên ngoài đều có dạ xoa binh đem chấn giữ nơi đây thiên tượng hiện lên trắng loan chính là thạch lũ xếp chỗ đến tương tự dựng ngực m ă n g có dài có ngắn lít nha lít n h í lại không lúc nhỏ xuống thạch lũ dịch giống như mưa phùn liên miên bất tuyệt lại như mây tụ vùng sông nước tri quốc lại nhìn cái kia thành toàn thân mạnh ngọc t ừ kim là cửa nhiều màu ngói lưu ly li là đ ỉ n h dù xuống xích cầm kim xa là s ư ớ c trong thành nhiều lâu đài rộn ràng lộ ra phun hoa lại là bình thường âm hồn chiếm hơn phân nửa giống như nô b ụ n bị dạ xoa quỷ hô đến gọi đi tùy ý đánh chửi mắt sáng nhất hay là một tòa chín tầng phu đỗ tháp bên trên cắm một cây đón gió thanh kỳ theo gió phấp phới lộ ra bay trên trời đi h làm cho người kỳ quái là trong thành cửa hàng vậy mà đóng hơn phân nửa dù sao cũng hơi có vẻ hơi thương nghiệp không phân chấn ở trên thiên h u n g la hầu dò xét dạ xoa thành lúc phụ trách c h ấ n thủ cửa thanh đồng các loại dạ xoa cũng không thừa cơ nổi lên ngược lại y mắng có thứ tự rút lui liền hô hô thanh âm cũng không phát ra đốt ngươi đã tiến vào đại thế dạ xoa quốc thu hoạch được ba tham vô vọng trạng thái ham sống tham tài lại tham danh vào b i ể n v ề phật mọi thứ đi thế lớn làm khó nguyện c u ố i đầu gian thương đi và có đường đi chú thân có gian thương chức nghiệp phụ hoặc tham quỷ chi thuộc có thể gặp mặt dạ xoa vương thu hoạch dạ xoa chuyển hóa danh l t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi như thế nào cự tham t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi như thế nào cự tham thế lớn làm khó nguyện t ú i đầu gian thương đi và o có đường đi lời ấy nói rõ dạ xoa quỷ so tu la quỷ càng thêm linh hoạt cũng có nhất định bao dung tính bởi vậy có thể thấy được dạ xoa quỷ có được càng mạnh năng lực thích ứng ham sống t ú i đầu nhìn như không h ẳ n g h á i nhưng lại làm cho bọn họ có thể đưa về ư u minh tứ hải phật môn các loại nhiều mặt thế lực còn chưa chờ thiên hung la hầu khởi hành vào thành một bóng người liền đột nhiên thoáng hiện mà tới thật hiếm lạ tu la là quốc làm điều ngang ngược đã mất con đường phía trước như thế nào tung ra như ngưu loại này p h ụ quốc khở hàng người đến cũng không trực tiếp phát động công kích ngược lại có chút ly kỳ mở miệng trào phúng nó cao chừng ba trượng ba đầu sáu tay thân mang một thân thanh kim bách s ắ t giáp bên ngoài phụ chu tử theo kim bảo sáu tay đều cầm sông truy bảo châu h o à nhận n trưởng tiền cùng d u y t h ư ơ n g ba đầu cũng không giống nhau một là uy mánh đầu thú như hổ có sừng hai là nghiêm túc đầu người lông mày nặng như phong ba là giữ tợn đầu quỷ răng nanh răng nhọn lại ba đầu đều là mang quan phía sau có cánh chim chân đạp hỗ kim d à i ký danh hào trước có nạm vàng cửa thanh đồng ô biểu tượng trên có vằn đen vẽ thành dạ xoa hai chữ tên sau cũng có huyết hồng khô lâu âu biểu tượng tô điểm tên đầy đủ thì làm dạ xoa vương bảy năm cấp tam kỳ đ ê m lớn xin đ ổ mê bởi vì không đợi thiên h u n g la hầu trả lời dạ xoa vương liền lên tiếng lần nữa tự quyết định n g ư ơ i đến chỗ của ta có thể làm cái gì nếu là c ầ u lực sợ là khó mà tìm được phù hợp đối thủ chớ có nhìn ta ta đánh không g h ạ y ngươi như cầu tài sợ là đến nhầm thời điểm có thể cướp bóc cầm tiền cửa hàng hôm nay đột nhiên đều đóng cửa đã không tốt dẫn vào cường đạo thừa cơ phát tải nhìn ta làm gì cửa hàng của ta ngươi không động được tu la quốc cùng dạ xoa quốc âm thầm giao dịch ngươi không phải không biết đi dạ xoa vương lạ thường tốt đàm luận nếu như nó nói là thật sự tình liền thú vị có lẽ không chỉ có âm tiền thần nhớ thương dạ xoa quốc chi t ạ i dạ xoa vương cũng tại nhớ thương âm tiền thần cửa hàng mà tu la xâm lấn càng giống là một cái thừa dịp loạn tẩy sạch âm tiền thần cửa hàng cơ hội dạ xoa vương nói như vậy quả thực thú vị ngươi cùng tu la làm giao dịch liền không sợ chỉ hạ dân chúng bị hao t u n sao ngươi lai là một không h i ể u uy cụ cửa hàng ngươi đã là tu la p h ụ quốc đại tướng về sau nhất định có hợp tác thời điểm hôm nay bản vương liền dạy ngươi cái đạo lý các người tu la cần lấy khoản thu nhập thêm bản vương cần c h ỉ n h hợp bên trong tài đây cũng là đấu mà không phá chi đạo về phần những tiểu q u ỷ kia chết sống cùng ta có liên can gì hai chúng ta quan hệ ngoại giao chiến sao lại không có thương vong lại quốc sự về nước sự t ì n h cũng không ảnh hưởng ta cùng tu la quốc tương hai người đ ạ t thành hiệp nghị Dạ xoa vương cùng âm tiền thần âm thầm tranh đấu còn có cùng tu la quốc tương âm thầm giao dịch việc này làm cho chu nguyên mở rộng tầm mắt hắn không thể không thừa nhận cho dù hắn đã tinh thông tà ma phương n ôn hay là sợ không tới tà ma đơn vị danh giới cuối cùng cũng liền tu la quốc tương có chút thủ đoạn nếu không tu la quốc chưa hẳn sẽ không hóa thành dạ xoa vương chỉnh lý nội vụ công cụ ta cho là ta đã là hợp cách tu la hôm nay nhìn thấy đại vương mới biết thiên ngoại hữu thiên trong lời nói nghe bản vương vui ngươi vũ dũng trùng hợp nhà ngươi đại vương là thằng điên quốc tướng là cái gia tặc quốc đô tứ phía gây thủ hẳn lại khó hưng thịnh không bằng ngươi đến làm việc cho ta như thế nào bản vương có thể phá lệ đưa ngươi chuyển hóa làm hư không dạ xoa lại phong ngươi cái thần bí đại tướng danh hảo dạ xoa vương tham tính đại pháp vậy mà muốn chiêu ác tu la nhập quốc làm tướng trong lúc nhất thời thiên hung la hầu đi cũng không được ở lại cũng không xong đi thôi dạ xoa q u ố c gần ngay trước mắt không thể dò xét dù sao cũng hơi tiếc gối lưu đi tinh thông hư không chuẩn bị chi pháp dạ xoa vương tự mình ngắn cửa thiên h u n g la hầu thật đúng là trốn không thoát hắn không qua đêm xin vương nhiệt tình như vậy chu nguyên cũng không tốt để nó thất vọng mà về đại vương nếu nói như vậy vậy ta cũng liền không k h á c h k h í ta có một bạn ngưỡng mộ dạ xoa đạo lâu vậy có thể hay không đem hắn chuyển hóa làm cường hành dạ xoa phú quốc đại tướng nói đùa ta dạ xoa vì thiên địa hư không ba quý chủng há có thể tùy tiện trao tặng ngoại nhân dạ xoa thân thể đại vương ý gì không ngại nói thẳng người lưu h ắ n lưu người đi h ắ n đi hoặc cho ta đủ giá chi tài ta cũng có thể nắm l ô mũi nhận lấy một cái lại hàng dạ xoa vương chỗ có thể thu lưu âm tiền thần chỗ có thể lấy được lấy gian thương nghề nghiệp lần này đi có vẻ như chỉ có thể thu hoạch được một đầu dạ xoa chuyển hóa chi lộ đang lúc thiên h u n g la hầu chuẩn bị rời đi mau chóng chuyển hóa ra một tôn dạ xoa hóa thân đánh vào dạ xoa quốc nội bộ lúc dạ xoa vương đột nhiên đưa tay đem nó ngăn lại đến đều tới không cần đi nhanh như vậy ngươi lại mở cái đỏ ngấn vết đức dẫn chút binh tướng tới công thành có thể thu hoạch cái gì liền xem ngươi khả năng bản vương chỉ cần người chiến bại g a tài thu hoạch được hai nước giao dịch sự kiện hiệp trợ dạ xoa vương một lần nữa ý chỉnh lý trong nước t à i phú có thể đạt được đấu mà không phá đãi ngộ chú giao chiến lúc hp không thể thấp hơn ba mươi nếu không dạ xoa vương sẽ ha mạng n g ư ờ i nhìn vẹn mặt chân thành dạ xoa vương chu nguyên bông cảm giác tu la quốc nghiêm chỉnh không ít chí ít tu la vương không có ý định liên hợp ngoại địch một lần nữa thu liêm tài vật vẹn vẹn điểm này liền so dạ xoa vương đáng tin cậy một chút có ngư ờ i dạng này đ ạ i vương dạ xoa quốc lo gì không thể sai là bản vương như thế nào không giàu mau, mau chiêu tập một danh binh tướng công kích hai nước giao chiến cần song phương đều có tổn thương đều có thu hoạch mới có thể không rơi ngươi tà mặt mũi dạ xoa vương quá mức tham lam cũng chỉ hắn là cùng loại tu la vương tam kỳ hình thái nếu không thiên h u n g la hầu thật đúng là muốn thử xem g i a hỏa này ra mặt dày bao nhiêu cuối cùng thiên h u n g la hầu hay là đáp ứng thừa cơ kiếm lời một bút đề nghị không làm mặt khác chỉ vì dạ xoa vương nói trong bộ dạ xoa binh giáp có thể tìm ra hắn đổi lấy một cái dạ xoa chuyển hóa danh lệch đối mặt loại này tự sản từ tiêu vô xỉ hàng người thiên hùng la hầu tự nhiên muốn thống kích thế lực nó về phần dạ xoa vương sẽ hay không đột nhiên hà nội cũng là không là vấn đề thiên h u n g la hầu còn có một tay ném ném tu la thuật có thể dẫn tới tu la vương chủ trì công đạo tại hai phe chủ tướng đạt thành nhất trí sau ma a huyết hà doanh tướng sĩ cùng dạ xoa quân hộ thành l i ề n bắt đầu giao phong khác biệt chính là thiên h u n g la hầu còn có chút lương tâm thân là chủ tướng nguyện cùng thủ hạ tướng sĩ cùng nhau mở rộng chiến quả mà dạ xoa vương thì là nửa điểm lương tâm cũng không đem phòng ngự sự t ì n h đều giao phó tại bởi h ạ cấp phi thiên dạ xoa đại tướng đồ t à i sau liền bước vàng vương cung yên lặng chờ trừng trị bại tướng cơ hội trước khi li biệt hắn còn cố ý nhắc nhở thiên hùng la hầu nhất định phải đến nhà phá thành bằng không hắn không tốt để phòng ngự bất lợi tội danh trừng trị bại binh lại không thể trùng kích hắn cửa hàng cần gặp vương cung cấm quân trở ra không phải vậy hắn sẽ đích thân xuất thủ lui địch cùng n hữu lợi một trận chu nguyên cũng coi như d à i quá một phen kiến thức dù vậy hắn hay là cảm giác thiên h u n g la hầu danh giới cuối cùng quá cao đến mức cùng tu la dạ xoa hai nước quân cùng nhau không hợp nhau tại dạ xoa vương bực này thông tin ê tri tặc phụ trợ bên dưới thiên h u n g la hầu không có khả năng xông không qua một đạo tường thành trong lúc đó hắn còn thu hoạch mấy trăm miếng rơi xuống q u a n cầu ích lợi nhiều viễn siêu dự liệu của hắn khi hắn giành chức vào thành x Dạ x o chương cùng đóng giữ bảy trăm sáu mươi mốt la sát thương hình chương bảy trăm sáu mươi mốt la sát thương hình thiên h u n g la hầu đúng hẹn công phá dạ xoa quốc cửa nhưng hắn cùng dạ xoa vương đều không tổn thất ngược lại hay là người thu hoạch việc này trách chi lại kỳ cũng là không thẹn tam kỳ đ ê m lớn xin tên so sánh cùng nhau t ấ tiền thần cấp độ kia là cấp dưới cấp cho đồng lộc tà ma cũng có vẻ quá mức lương thiện không nói chuyện mặc dù như vậy làm tham giận si chi thuộc dạ xoa tu la cùng la s á t tam đại thế lực kỳ thật vẫn là dạ xoa quốc đáng tin cậy một chút dù sao tham tài chi họa có pháp có thể phòng chỉ cần không tích khoản thu nhập thêm trong sạch một t h â n dạ xoa quốc liền sẽ so tu la chi địa an ổn mấy phần làm cho chu nguyên hiếu kỳ chính là xảo trá chi tham không điểm mấu chốt phẫn hận chi giận giống như điên cái kia si la s á t lại sẽ là loại nào hình thái đang lúc thiên h u n g la hầu tuân thủ ước định mang theo lễ trở ra lúc dạ xoa vương cung bên trong đột nhiên chuyển đến hét tò thanh âm lớn mật tu la sao dám phạm nước ta đất đợi bản vương xuất kích nhất định để các n g ư ờ i trả giá đắt dạ xoa vương cũng không phải là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại hắn thật h i ể n hóa hung y đổi tới lại đồng thời hướng lên thiên h u n g la hầu hư không truyền tin đạo nhanh chóng rút lui để bản vương h i ể n lộ rõ ràng một phen khu địch t h y phong chu nguyên điều khiển thiên h u n g la hầu giãn ra quỷ xa tích huyết rực cấp tốc rút lui ở giữa trong lòng có chút im lặng giờ phút này hắn đối với ham sống tham tài lại tham danh ba tham vô vọng mà nói lại nhiều hiểu một chút dạ xoa vương gia hỏa này không chỉ có ham cấp dưới tài vật còn ham lui lịch tên có hắm quốc chủ dạ xoa chi thuộc cũng là gặp vận rồi lớn không chỉ có mất tiền còn thiếu công như vậy như vậy sao lại có ngày nổi danh đợi đi tới nạm vàng cửa thanh đồng chỗ thiên h u n g la hầu cùng dạ xoa vương ăn ý dừng b ước đại vương thủ đoạn cao minh không biết đuổi theo chuyện gì ngươi là người nhạy bén đã có tu la quốc tương chi tư ta khuyên ngươi kính già yêu trẻ tìm cớ đem cái kia lão quốc cùng nhau làm thu hồi ta đưa hắn âm dương ngũ hành đao về sau cũng không nhọc đến hắn bôn u ba qua lại dạ xoa vương nói như vậy nói rõ một hạ n g bí ẩn ngươi lai、like、cửa hư kia chi đao là hắn đưa cho tu la quốc tương cái này đúng thật là dạ xoa chi địch không ở bên ngoài mà tại dạ xoa vương trong cung ngồi cao nếu có cơ hội ta chắc chắn vì nước tương phân gánh sự vụ khiến cho không còn mệt mọc rất tốt từ khi tu la quốc phá sau cái kia la quốc cùng nhau liền nhiều năm thất ước không đến làm cho bản vương đều nghèo khó không ít mặt khác ngươi hôm nay đi liền không có khả năng hôm nay lại về nếu không sẽ lộ ra bản vương hung y không đủ cho dù tự mình động thủ cũng không thể làm địch l ư i tán đốt đã phát động hai nước giao dịch quy tắc h i ệ p trợ g i ả xoa vương một lần nữa chỉnh lý trong nước t à i phú sau không thể trong vòng một ngày lại về chú nếu là trái với giao dịch quy tắc giã xoa vương vì giữ gìn tự thân vi danh sẽ tự mình đã k í c địch tới đánh dạ xoa vương yêu cầu rất hợp lý chu nguyên cũng không có ý định trong vòng một ngày liên tiếp phá dạ xoa quốc nhiều đạo thành cửa bởi vì hắn huyết hà doanh tướng sĩ cần một ngày thời gian thiết lập lại ngay sau đó đã không còn cách nào lần chấp hành hai nước giao dịch xuyên cửa m à qua thoát khỏi ham thanh danh thuận tiện t i ễ n đưa dạ xoa vương chu nguyên đ ồ n g cảm giác tà ma cùng tà ma ở giữa cũng có không nhỏ trên lệ đến mức â m tiền thần đều lộ ra đáng tin cậy không ít sau đó hắn liền đi đến âm tiền thần phụ lấy năm bộ dạ xoa chế thức binh giác cùng hảo hữu tình nghĩa để âm tiền thần chuyển thụ đạo viên thổ địa gian thương chức nghiệp phụ kể từ đó chỉ đợi ngày mai lại vào dạ xoa quốc. liền có thể tìm tòi thiên địa hư không dạ xoa ba quý chủng hư thực đáng giá nói chuyện chính là âm tiền thần nghe nói hắn tới b á i phòng tự tay tháo xuống phủ chủ ra ngoài khách đến thăm dừng bước lệnh bài cũng đau lòng như góc đạo sớm biết ra mặt ngươi dày như vậy ta liền không treo lệnh bài này làm thiên h u n g la hầu hỏi thăm la sát quốc sự tính lúc hắn vừa rồi ấp búng suy bại ngạo khí chỗ kia rất quái ta từng phái người đi vào thông thường nhưng thủy trung không thể thành lập ổn định t ư ơ n g hội ngược lại là lớn nhỏ tủ tiền quỷ tại la sát quốc lẫn vào mở dựa vào chuyến du lịch một ngày thường không ngừng lại chi pháp ôm lấy một chút t ư ơ n g sự nhìn ra được âm tiền thần đối với không thể thu hoạch la sát quốc thương lộ canh cánh trong lòng thậm chí chủ động lấy ra một b ứ c la sát thương đạo hình chủ động đưa cho thiên h u n g la hầu ngươi nếu có giành nhàn không ngại đi toàn diện đường nếu có thể thuyết phục la sát vương để cho ta thành lập thương hội bay đầu ta liền đưa ngươi một gốc cây d ụ n g tiền cùng một gốc như y sam đốt thu hoạch được thương lộ thông suốt sự kiện tìm la sát vương cầu được kinh thương quyền sau âm tiền thần tướng sẽ dành cho hậu báo chú âm tiền thần là gian thương đơn vị ban thưởng nhiều ít cần cùng thương thảo quyết định mở ra la sát thương đạo hình có thể thấy được la sát quốc chi phương vị phù hợp tham g i n si trình tự s á t thực ở vào tại phá tiền sơn cùng bệnh thiếu máu n a o sau b ắ c ỳ lột áo đ ỉ n h cái kia trong đ ỉ n h có một n g ụ m cái giếng nối thẳng lòng đất t ì m đạo mà đi liền có thể tiến vào la s á t quốc bất quá la s á t thương đạo hình cũng liền dừng bước nơi này cũng không miêu tả la s á t quốc chung cảnh tượng âm tiền minh ngươi vừa mới không phải nói không thể thành lập ổn định thương hội sao vì sao một chỗ cửa hàng cứ điểm đều không có tu la huynh đệ hành thương người không thể tự tổn bị phòng trong lời có ý sâu xa khi lấy lời hữu ích ngươi học nhiều lấy điểm cái này rời nhà đi ra ngoài có mấy phần mặt mũi dựa vào là chính là há miệm há có thể tùy tiện lộ đáy âm tiền thần nói thẳng thắn có thể trong miệng một câu lời nói thật đều không có ngược lại khuyên người tốt dùng lời hữu ích thiên hùng la hầu cũng không mở miệng dễ c ậ n ngược lại thuận tay lại đòi một phần đi đường tự phí nói thẳng hy sinh vì nghĩa muốn vì hảo hữu khai thác thương lộ âm tiền thần vốn không muốn cho thẳng đến áp tu la nói lên dạ xoa q u ố c cửa hàng đột nhiên đóng cửa khiến cho hắn tổn m i n h hao tướng không thể thu lợi sự t ì n h âm tiền thần vừa rồi bất đắc dĩ lại đưa ra mười l à m kiện linh vật lại là cùng lúc trước bình thường như ý quả ba viên ngọc liên từ sáu mai lắc lắc tiền lộ sáu phần tu la huynh đệ người đi nhanh đi lại để ta thanh tịnh hai ngày nếu không bản thân liền muốn rời bước các nơi cửa hàng đi thăm dò chương mục tại âm tiền thần nhiệt tình đầy đưa tiễn thiên h u n g la hầu vừa rồi rời đi trước khi đi còn cố ý nhắc nhở âm tiền thần cực kỳ thủ nhà ngày mai hắn lại đi d i ả xoa quốc tuần sát một phen liền đến đổi lấy cây rụt tiền tại đưa tiễn ác tu la đằng sau âm tiền thần bận rộn sai khiến cấp dưới quản lý cây rụt tiền nhanh dùng hai lấy thứ nhất ba lấy thứ nhất năm lấy thứ nhất pháp đem cái kia vài q u ọ n g cây rụt tiền phân ra cái đủ loại khác biệt đợi ngày mai bản thần liền muốn khai trương có bề ngoại khác biệt mới tốt kiếm lời hắn một bút cuối cùng là hai giặc cỏ tâm không đồng nhất đều có một bộ da mặt dày cái này dám chỉ nói bằng miệng lấy lộ phí cái kia dám một vật phân ra nhiều phẩm cấp lại là đứng đắn thương đạo không đi học tính kế lẫn nhau còn vui vẻ chu nguyên còn không biết âm tiền thần lại phải tự thân dạy dỗ t r e o đùa hắn gian thương thủ đoạn nó ra phá tiền sơn một đường xuôi nam đến bắc y lô đáo đình cả kinh những cái kia bắc y lô đáo làm chạy trốn từ phía rơi xuống đất gặp đ ỉ n h trước có đầy cành cây d â u lớn thành rừng bên trên treo hoa phục áo thủng võ bảo áo tủ các loại loại quần áo đón gió pháp huế tựa như một tòa kề sắt đất màu gâm phòng đình trụ phía trên cũng có chữ viết cắt dấu là vì trần thế bần hàn cùng phú quý bây giờ đều là đạ âm dương tiêu lột bỏ cũ quần áo ma bảo lần này đi bình an bắt đầu là hồn tứ phương đình bên trong có một cái giếng chỗ miệng giếng bị g i ế n g xích đen kịt cùng to như cối đá hát t h i ế t nắp giếng phong nghiêm xuyên t h ấ u qua giao thoa xích s á t có thể thấy được trên nắp giếng khắc một viên to lớn s i chữ tận vẫn có tiếng hô từ đó truyền ra vong hồn chớ tiến lên duy xi、si、không thể quên chương bảy trăm sáu mươi hai xi tâm như điên bắc ý luôn áo đỉnh tên nghe huyền kỳ kỳ thực chính là một thay ý phục chỗ âm hồn đến tận đây không quản kiếp trước bần hàn phú quý đều là muốn chút bỏ cũ áo thay đổi ma bạo lấy c h ứ n g âm dương có khác cùng đường độc quy vì thế trong đ ỉ n h còn có nhiều ở giữa lấy phiến trang bình phong ngăn cách phòng thay đổ bình thường áo vải bố cẳng là chất đầy giá gỗ thiên h u n g la hầu nhập đỉnh lúc có chút thay ý phục âm hồn đi theo bác ý lộn áo xử x u ấ t trốn cũng có chút khiếp đ ạ m âm hồn trốn ở phòng thay đồ không dám kinh động đối với những âm hồn này tiểu quỷ thiên hùng la hầu cũng không quá nhiều để ý tới nó huy động trần thế bách độc thương cùng biến dồn vàng bạc thường cưỡng ép c ậ mở món kia to như cối đá liền xâm nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa một đường bước đi đầu tiên là một mảnh đen k ị t sau là hơi nước cửa hàng vào trong nước tiềm hành một khắc đồng hồ mới biết nước càng thâm hàn khí càng nặng đi tới phía dưới đã mất đường lại là băng cứng nhét đạo ngăn nhìn xuống dưới có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tia sáng dường như trăng trong nước lại như trong sương mù lửa đào v i ê n thủ địa trang bị ngũ đ ứ c áo lông theo ngôi sao thi triển ngũ hành đột thuật dung nhập t ầ n g băng tiếp tục lặn xuống dò xét như vậy lại lặn xuống nửa khắc đồng hồ vừa rồi xuyên qua ngăn đường băng cứng biết ánh sáng kia là vật gì không giống với tu la vương đình lấy huyết hải huyện hà sông làm biên giới dạ xoa quốc có nạm vàng cửa thanh đồng chia cắt trong ngoài la sát quốc cửa hiện lên mở rộng hình dạng thậm chí không có binh tướng đóng giữ tựa như không đ ề phòng chi địa có thể dùng kẻ ngoại lai tùy ý ra b ả o ánh sáng t i ê n là trên cửa bảng hiệu sở sinh màu sắc cấm vàng giống như lưu ly li, kể trên la sát hai chữ thông qua lưỡng nghi gang tấp kính tiện lợi thiên hung la hầu trong nháy mắt d á n g lâm la sát quốc cửa chỗ cũng thi triển quỷ môn thông vũ thuật nhớ kỹ nơi đầy phương v ị khi hắn luận qua cái kia đạo tạo hình kỳ lạ tương tự vòng tròn lại nội bộ mở lưới hình tròn sau cánh cửa la sát quốc chi cảnh liền đều đập vào mi mắt nếu nói dạ xoa chi địa là thạch nhũ bạch vân chi quốc như vậy la sát chi địa chính là quần tinh mây đen chi quốc nơi đây cảnh trí có chút đặc biệt có âm sơn địa khí hôn tạm nhiều loại sát khí tụ cùng làm mây lại có xanh trắng đỏ vàng các loại sắc đỉnh biện vụn v ậ t lẻ đẻ sen vào nhau trong mây từ bên dưới nhìn lên trên phản phất la sát quốc là đ ê m dài chi điệu những cái kia nở rộ các loại hào quang đỉnh biện chính là dạ t r u n g tinh thần những này trên dưới không đồng nhất treo trên bầu trời kiến trúc cũng không khu phố tương liên cho dù là một đoạn dây thường cũng không nhìn ra nơi đây la sát không dễ đi động từng cái hận không thể rời xa đồng tộc ở tại xa xôi nhất chi đ i ệ nhất trực quan chỗ chính là nhiều màu hoa mỹ la s ắ t v g cùng chẳng những không có ở vào trong mây đ e n đường mà là tọa lạc ở cánh bắc xa sôi một góc khó trách đâm tiền thần không thể ở đây thành lập thương hội tại cái này i ê n tính chi địa d á m g ọ i người bán sợ không phải sẽ bị cùng nổi lên mà gõ vào la s ắ t quốc lại nhìn chúng không cửa vườn lại có khác nhau chi s ắ t lúc này môn kia tựa như một mặt bên ngoài sáng mà bên trong ám chi t h á n g vừa vặn cùng trong đêm quần tinh phối hợp hình thành trăng sáng tinh tụy theo cảnh từ thiên h u n g la hầu thành danh đến nay hay là lần đầu gặp phải thứ đãi ngộ lãnh đạo này chớ nói giống mặt các đồng đạo như vậy đường hẻm hoan g h ê n nhận tình tệ càng là ngay cả một cái dẫn đường làm cũng không gặp được như vậy cũng tốt ta liền chính mình dạo chơi cái này là s á t quốc nhiệt tình có nhiệt tình ưu thế lãnh đ ạ m cũng có lãnh đ ạ m chỗ tốt tỉ như dạ xoa quốc quá nhiệt tình do người quẩn quẩn ở giữa liên nhập thành đều khó mà la s á t quốc đã tốt lắm rồi không người ngăn cản không người dây dưa nhưng phải nhất thời thanh tĩnh bất quá loại nhàn nhã này cũng không tiếp tục bao lâu l i ề n bị càng làm thật hơn thành nhiệt liệt đánh b ỡ lại là những cái kia đình viện mặc dù trên dưới không đồng nhất nhưng lại khái khoảng thời gian lại giống nhau thiên hung la hầu từ những cái kia khoảng thời gian xuyên quá lúc lập tức kinh động đến trong đình viện la sát quỷ lập tức có vài chỉ sáu năm cấp dạ la sát quỷ tướng từ xung quanh đình viện xông ra cùng nhau hướng lên thiên h u n g la hầu phát động công kích nó chạm rất là xấu xí s á t xích hắc mặt dữ thợ miệng đầy bén nhọn r ă n g r ă n g trên c h á n có sừ quỷ thân mang minh thiết hắc kim giáp cầm trong tay mang liên n g u y ệ t nhạc cầu tốt ẩn thân tập kích có thể vung liên t á c địch cái kia tu la vậy mà thăm dò nhà ta bàn đường nhanh chóng nhận lấy cái chết dạ la sát chớ có lò nói ta chỉ là đi ngang qua nơi đây la sát quỷ lá si và quỷ như thế nào dung người giải thích nguyên do chuyện bất quá thiên h u n g la hầu cũng là giỏi về phân rõ phải trái người tay nâng thương rơi liền để một la sắt quỷ đem biết khó mà lui cũng ôn h ò a nhã nhặn không ít nhưng sau một khắc lại có một la s á t nữ xông ra định viện nói thẳng dám làm tổn thương ta phu quân mau mau nhận lấy cái chết về ngoài giống như phụ nhân xinh đẹp dáng người thất tha khuôn mặt kiểu mị khởi trần mỹ hảo nhiều k h ẳ n g khái cầm trong tay xong đao lộ ra tiêu hành tỷ như nói ngươi dám nhìn ta nhà bà nương cần đào hai mắt chặt thành thì thái mới có thể giải hận lại có phụ lợi như dám can đảm làm tổn thương ta phu quân cần sách cốt ngâm rượu vì nhà ta phu quân hả rợn những này lý do thoái t h ắ c nếu chỉ nhìn thiên h u n g la hầu nói coi như hợp lý dù sao song phương là địch không phải bạn nói ra cỡ nào ác luôn cũng không kỳ quái làm cho người ngạc như là la sát quỷ vậy mà đối xử như nhau đồng bạn nhìn thấy nhà hắn b à n ư ơ n g cũng không được đ ấ u lấy tu la còn muốn đả kích đồng bạn trong lúc nhất thời trên chiến trường loạn cả một đoàn ác tu la gõ tất cả đối thủ la sát nữ công kích la sát nữ cũng công kích á c tu la la sát quỷ đem cũng là như vậy đến tận đây chu nguyên mới biết vì sao la sát quốc kiến trúc từng cái tách rời lại vô đạo đường dây thừng tương liên l i ê n như vậy xi、si、vọng trạng thái một khi có khu phố tương liên chính bọn hắn liền sẽ chốt đấu theo thiên h u n g la hầu đem những cái kia giỏi về lôi kéo khống chế la sát quỷ đem toàn bộ đánh g i ế t còn lại la sát nữ đột nhiên cải biến thái độ cái kia tu la ta nhìn n g ư ơ i vũ dũng bất phảm không bằng theo ta đi ngươi dám rõ ràng là ta trước nhìn thấy hắn thuộc về ta la sát quỷ biến hóa quá mức đoan đang lúc chu nguyên cho là đây đã là la sát q u phán định cực hắn lúc không muốn lại phát sinh biến hóa mới cái kia tu la ngươi dám nhìn、nàng. không nhìn ta nhanh chóng nhận lấy cái chết cái kia tu la ta nhìn chúng ơi không cùng ta liền muốn chết chúng la sát quỷ còn chưa bình tĩnh một lát liền lại đấu lại là phe mình cũng đấu tu la cũng giết đến tận đây chu nguyên mới phát hiện ra xoa chúng tuyệt đối là tham giận si chi thuộc bên trong đứa bé lanh lợi tu la cùng la sát đều không có thể cùng so sánh may mắn nơi đây la sát quỷ thực lực có hạn nếu không ác tu la không thể nói trước sẽ bị bắt đi thằng đến còn sót lại một cái la sát quỷ sau ồn ả o tranh đấu thanh nhâm vừa rồi bỏ dở nó dán lên đến đây nói thẳng muốn cùng ác tu la là làm bạn nhưng phần này hảo tâm quá giỏi thay đổi làm thiên hung la hầu tiến lên một lát lần nữa kinh động xung quanh đ ì n h v i ệ n la sát quỷ lúc liền lại về tới trước đó hỗn loạn đầu tiên là la sát quỷ sẽ xuất hiện bị ác tu la lâm thời đồng đội ngăn cản sau đó lại có la sát nữ ra nên kích ác tu la lâm thời đồng đội lại sau đó liền đồng đội làm phản nói cái gì ngươi dám nhìn cái kia nữ la sát nhanh chóng nhận lấy cái chết loại này hỗn loạn c h i tượng cũng không phải là ác tu l a một người đ ư c hưởng những cái kia la sát quỷ đem cũng là như vậy khiến cho tràng diện khó bỏ khó phân cực kỳ hỗn loạn âm tiền thần dò đường thương đội không phải là như thế mất đi cái kia xác thực chết kuman cũng không biết la s á t vương coi trọng ai người biết nhưng còn có đường sống hoặc là nói điên rồi không có t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba quốc tướng chi mưu t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba quốc tướng chi mưu tham giận si chi thuộc đều có khác biệt lại từng cái vùng tạc ự đoan Dạ ả soa nhìn như nhất nhạy bén kỳ thực vô tình nhất vì mấy phần tài vật liền dám liên lạc ngoại nhân định thời gian thanh lý bộ hạng tu la tốt giận hiệu chiến nhưng dù sao cũng hơi cơ bản trật tự có thể chia binh m à thống trong doanh bất loạn la s á t thì là nhất s i vọng cũng nhất tham tỉnh tĩnh thì một mảnh tường hòa động thì hôn loạn không gì sánh được lại là nhạy bén người vô tình nhưng giao lưu si vọng người tham tình khó tả nói a tu la còn thuộc ở giữa khách cho nên là tham giận si chi thuộc bên trong dễ nhất khởi thế t r ú n g tộc một phen tranh đấu đằng sau chu nguyên cũng phát hiện là sát đặc điểm một là cùng giới la sát quỷ nạo mạn cố chấp sẽ không ở tình nhân trước mặt biểu hiện ra cái gì mềm yếu vì thế thiên h u n g la hầu uy ác tên đối bọn h ắ n vô dụng cũng không tồn tại e ngại chạy trốn la sát quỷ. hai là khác phái la sát quỷ đã trung trinh lại tham tình tình nhân còn tại lúc nó thật nguyện ý tới dắt tay đối địch thậm chí bỏ mình không lùi nhưng tình nhân không ở phía sau các nàng sẽ lần nữa tìm kiếm người hái mộ cũng đem nó coi là mình có không cho người khác khiêu khích hoặc tổn thương nói tóm lại la sát quỷ tại vào tình huống nào đó là hợp cách đồng đội kiêm hộ vệ thì như thăm dò không khác tính đơn vị b í c ả n h lúc liền có thể đem nó t ử đấu cùng hộ vệ đặc tính phát huy đến lớn nhất đương nhiên là có khác phái đơn vị ở tràng cảnh lại không được khi đó làm đồng đội la sát quỷ sẽ tự phát tiến vào si vọng trạng thái là thật nghiệm la sát quỷ phán định hình thức tại đánh bại nhóm thứ hai la sát quỷ sau thiên hùng la hầu còn cố ý nhắm mắt lại nhìn có thể hay không dùng không nhìn thấy n g i vật chi pháp ổn định lâm thời đồng đội trạng thái không muốn hắn lâm thời đồng đội lập tức từ thân mật đi theo biến thành bung đao đối mặt ngươi vậy mà không dám nhìn ta nhất định là đang suy nghĩ người khác nhanh chóng nhận lấy cái chết l u ô n ngữ chưa rơi thiên h u n g la hầu đột nhiên trận mắt nhìn thẳng la sát ủy thái độ lại biến trong mắt ngươi quả nhiên chỉ có ta ta sẽ một mực đi theo ngươi dung nhan yêu mị khẳng khái dáng người lại thêm đi theo nói như vậy cùng dạ nguyệt q u ầ n tình c h i cảnh nhìn như cực kỳ mỹ hảo kỳ thực lại có chút nguy hiểm giờ phút này chu nguyên đông cảm thấy la sát quốc đêm dài yên tĩnh không phải an tĩnh mà là t ĩ n h mịch những cái kia si vọng tham tình muốn cũng không phải hay thay đổi ngày sau mà là không thay đổi ngay sau đó nếu là thay đổi lúc nào cũng có thể sẽ do si hóa hận như vậy có thể nói là không người lúc la sát an toàn nhất có người lúc la sát hung hiểm nhất đang lúc thiên h u n g la hầu dò xét la sát quốc hình dạng mặt đất lúc ở vào xa xôi cánh bắc la sát vương trong cung đột phun hào quang biến mất không thấy gì nữa sau một khắc la sát vương cung liền cùng một chỗ đỉnh v i ệ n đổi vị trí đúng lúc ngăn t r ở thiên h u n g la hầu c h ô t đi cung điện kia nhỏ mà đẹp đẽ xa xa không gọi được là thành t r ỉ nhiều nhất xem như một hoa mỹ phụ lệ có vàng ấm kỷ kim là cửa cung sinh hồng huyết ngọc là thành cung phụ lưu ly bảy màu là đình cung chắm đoán minh châu làm giận dây theo cửa cung tự động mở ra từ đó tuần tự đi ra hai bóng người một yêu diễm đa kiểu một dữ tợn trầm ổn yêu diễm đa kiểu người thân mang v ằ n đen bó sát người giáp áo khoác xích hồng tinh vân bảo đầu đội kim ngọc lắc lại phụ ngọc p h i ế n trâm trong tay không có gì mang m ộ c vòng chân đặt một đôi hoa hỏa dày lại là gấp g i á p áo bảo rộng hiện thân tư thế yêu diễm khẳng khái từng b ứ c tỉnh ký danh hào trước có chống d ấ u chi hoàn ô biểu tượng d â n thư la sát hai viên huyết hồng chữa trị danh hào sau có huyết hồng khô lâu â biểu tượng tô điểm tên đầy đủ thì lá, là la sát vương bảy năm cấp tam sát đại la sát sợ yêu lúc giữ t ậ n cho một người liền quen thuộc nhiều một bộ đứng đắn tu la bộ dáng mặc giáp tại thân beo một đao một kiếm ký danh hào trước có tu la chiến kỳ ô biểu tượng danh hào sau có huyết hồng khô lâu ô biểu tượng tô điểm tên đầy đủ là bảy bốn cấp tu la quốc tương la cửu linh thiên h u n g la hầu thấy một lần tu la quốc tương liền có chút thân thiết tình này cũng không phải là bắt đầu tại dị quốc gặp đồng hương mà là hai người đẳng cấp vừa vặn không kém nhiều chưa hẳn không có khả năng diên phần mình thành toàn tức thiên hùng la hầu chợ tu la quốc tương sớm đi ẩn lui không cần lại vì tu la quốc sự tỉnh vất vả tu la quốc tương thì chợ thiên hùng la hầu cường thịnh đến đầu một phần sớm ngày trở thành p h á p toàn chi ma lưỡng tu la liếc nhau đều có m ư u đồ bất quá thiên h u n g la hầu vừa nói ra tưởng niệm thăm hỏi nói như vậy tu la quốc tương liền thi lễ góp lời đại vương mời xem đây cũng là ta tu la quốc đầu ngọn gió thịnh nhất p h ụ quốc đại tướng nó ra biển tranh đấu đến nay cấp tốc trưởng thành sắp bén c h i thịnh mạnh ta gấp trăm lần cho dù so với vua ta cũng không chút thua kém không bằng đại vương thả ta lưu lại vị này p h ụ quốc đại tướng chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng đợi một thời gian hắn nhất định có thể xứng với đại vương vẻ đẹp tốt là lưỡng đồng hương dị quốc bắt đầu thấy liền một lòng đâm lưng đối phương dù sao cũng hơi quá a n ý bất quá thiên h u n g la hầu cũng tinh thông tả ma tiếng địa phương sao lại để cái kia tu la quốc tương không duyên hữu cơ chiếm t i ề n nghi quốc tướng lời ấy sai rồi ta bất quá vừa xung phong đ ấ u tướng võ lực không chống đỡ quốc tướng hung hành trị quốc không bằng quốc tướng t h i ệ n y g ê u tụ t à i không bằng quốc tướng chuyên nghiệp nếu là tuyển ta mà bỏ quốc gia cùng nhau chính là vứt bỏ chân châu mà lấy gạch nói vụ đừng muốn k i ế m tốn ngươi là tu la quốc chi tinh thần p h â n chấn ta là tu la quốc sau khi mộ cả hai ha có thể đánh đồng lượng tu la lẫn nhau tán dương đều là nói đối phương là bất thế kỳ tài trong lúc nhất thời thật đúng là không phá được chiều nhưng thiên h u n g la hầu đã giam chiến cũng có linh h u y ễ n trời có thể phục sinh tự nhiên ngôn ngữ càng sụp sôi một chút đại vương cái này lao quốc cùng nhau huệ khí đã mất lại khó thành sự giữ lại hắn cũng có hại đại vương uy danh không bằng giết chết hắn đi nghe nói thiên h u n g la hầu nói như vậy hổ n trọng tốt nói tu la quốc tương giận tí mặt la sát vương cũng cười ra tiếng ha ha theo ý ngươi nói ngươi giết chết hắn thay hắn đi tìm tu la vương ta thu lưu hắn chính là vì để hắn tìm kiếm tu la vương hạ lạc hắn lại nhiều năm không thành sự sớm nên giết sổ sách la sát vương nói như vậy nói rõ nàng cùng tu la quốc tương quan hệ tu la quốc tương cũng không phải là nó phối ngẫu chỉ là tị nạn nơi này thân phụ tìm người chức trách cấp dưới ngươi như tìm được tu la vương cần nghĩ cách dẫn hắn tới gặp ta ta muốn cùng hắn cộng t r ị la sát quốc đốt đã phát động tu la vương la sát nữ sự kiện đem tu la vương dẫn vào la sát quốc có thể đạt được la sát vương ban thưởng chú đánh bại la sát vương cũng có thể hoàn thành sự kiện này tức thay thế tu la vương nhập chủ la sát vương cung la sát nữ sự kiện có chút phiền thức đã muốn tìm tu la vương lại phải đem nó dẫn vào la sát quốc bất quá đôi này sẽ tu la ném ném thuật t i ê n hung la hầu mà nói lại là rất dễ đạt thành khi trung nguyên dự định trước đưa tiễn tu la quốc tương lại dẫn đến tu la vương đánh giá công tội lúc tu la quốc tương la cựu linh đột nhiên sửa lại ý đại vương chuyện cho tới bây giờ ta cũng không g ặ t lại vua ta sớm đã h ô n phối còn có một con cho dù phụ quốc đại tướng có thể vào huyết hải chi tể đem hắn dẫn tới hắn cũng sẽ không cùng ngươi cộng t r ị la sát quốc lời vừa nói ra la sát vương lập tức nổi giận chấn động s o n g hoàn hóa luôn đao nói thẳng tu la vương một nhà đều là đáng chết lính của hắn đem cũng nên chết tu la quốc tương thì quay đầu nhìn về phía tiên hung la hầu nói một tiếng nghịch tặc dám không t â n theo văn thư mưu đồ chuyên tới để hỏng chuyện tốt của ta vậy liền cùng nhau trở về huyết hải đi đốt quốc tướng ám mưu đưa hồn làm dẫn sát tu la đoạt đạo đ ổ sự kiện đã không còn cách nào lẫn phát động chú đưa hồn làm cùng tu la vương quan hệ thân mật như việc này đạt thành thúc đẩy tu la vương bỏ mình có thể phát động quốc tướng thay mặt vương sự kiện chương 764, m a đạo khó toàn chương 764, m a đạo khó toàn tu la quốc tương âm thầm mưu đ ổ tu la vương cũng không kỳ quái dù sao làm truyền thống lại nghiêm chỉnh tu la quỷ ai còn không có một phần tranh đấu thượng vị tri tâm chỉ bất quá tu la quốc tương vốn là đảm nhiệm cao vị có thể nói dưới một người trên ba người nó muốn lại đi một bước cũng liền biến thành thí vương xoan quốc nghịch t ặ n g chu nguyên không biết hắn có mấy thành nhu đồ lại dự định như thế nào dẫn sát tu la đoạn đạo đồ bởi vì thiên h u n g la hầu nhiều đi lối rẽ không tìm chính đồ đến mức hắn chưa tiếp xúc tụ t à i cường quốc sự kiện liền trực tiếp nhìn thấy tu la quốc tương nghĩ đến y theo tu la quốc tương nhu đồ xác nhận tân hưng tu la hao tâm tổn trí phú quốc lại vào huyết hải chi tể gặp mặt điên c ự u vương đợi nó bị điên tu la vương tổn thương sau tự nhiên sẽ biết được người chặn đường không phải ma phi đạo mà là vị kia điên tu la vương kể từ đó tân hưng tu la muốn tiến lên liền muốn nghị cách đánh giết tu la vương tâm này trí này vừa vặn cùng tu la quốc tương giống nhau chỉ cần lao niên tu la hộ đạo hơi thêm dẫn đạo liền có thể lợi dụng nó một đường khang bình cựu vương thế lực các loại nó tìm hiểu quốc tướng tung tích đi tới la sát c ố c lúc liền sẽ trở thành hợp cách kẻ đồng hưu có thể đồng hưu cựu vương tất cả đến nó đường việc này mưu đồ chi hợp tâm không phải tân hưng ơ tu la phải trang trung nghĩa mà là tân hưng ơ tu la không thể không đánh giết cựu vương thu hoạch được huyết hải chi tể quyền sử dụng dùng cái này đến xem đồng hưu cựu vương sự tỉnh gần như là vô dài dương yêu có thể hết lần này tới lần khác thiên hung la hầu nhảy qua tu la chuyển hóa chi cần khiến cho quốc tướng chi mưu thành nói xung nếu đã phát g i á p tu la quốc tương là giáp tâm hại người phản địch làm tu la quốc p h ụ c quốc đại đem kiêm lâm thời thứ nhất trung thiên hung la hầu đương nhiên sẽ không đông tha hắn vì thế hắn lại lần nữa thi triển tả ma tiếng địa phương thuật hô hào la sát vương trung chu sát phản địch đại vương tuyệt đối không thể tin vào đ ị c h tặc nói như vậy cái tia lao quốc cùng nhau là trong nước ta gia tặc ý đồ mưu hại vua ta ta chính là trong nước trung dũng chi tướng vì thế vua ta cố ý mệnh ta đến đây trừ hắn chuyện cho tới bây giờ ta cũng không che giấu vua ta sở dị không thấy ngươi đều là bởi vì ngươi thu lưu tặc này lẫn nhau hiểu lầm lúc đến đua ta cố ý nhắc nhở để cho ta nhất định phải t r a ra, n g ư ơ i đến tột cùng là yêu h ắ n người hay là quốc tướng đồng lưu nếu n g ư ơ i giết quốc tướng làm rõ ý chí đua ta tự sẽ đến đây la sát quốc ở trước mặt cùng ngươi cho thấy tâm ý t í n h các âm đều là tiêu hai người không nói gì tu la quốc tương run dậy lắc trị la sát vương đổi giận thành vui lời ấy coi là thật đua ta một tấm chân tình ta có mười phần trung nghĩa như thế nào vô cớ lừa gạt đại vương tốt ta nghe ngươi trước hết giết nghịch tặc mình tâm ý sau đợi tu la vương hiện thân hắn nếu không đến ngươi liền chết chắc đại vương thông minh ta đến giút ngươi hết hệ phát sinh quá nhanh tu la quốc tương cũng phán đoán không ra chết trước cùng sau vong có gì khác biệt nó thống mạ tu la g i à n trá sau khi còn mở miệng cười ha ha nói thẳng dám lấy tình hình lấn xi tâm la phu c h ờ ngươi bị la sát vương rút g ầ n nhổ xương bất quá việc này nói cái gì đã trễ rồi si la sát đối với người ái mộ cực đoan cố chấp sao lại để ý người khác tính mệnh cùng sự t ì n h thật giả vì thế hồi phục tu la quốc tương không phải giải thích nói như vậy mà là ác tu la trần thế bách độc t h ư ơ n g cùng la sát vương tam sát âm dực nào đối mặt thiên hùng la hầu công kích tu la quốc tương còn có thể chống đỡ nhưng đối mặt tam sát đại la sát võ tu la quốc tương trở nên có chút thẳng thắn lại là một đao sinh lão bệnh tự sát hai đao yêu biệt ly khổ sát ba đao năm âm hừng hực sát ba đao ra thân trong nháy mắt tu la quốc tương trước đối với các loại mặt trái trạng thái sức chống cự giảm mạnh lại bị chém rách t r ư ờ n g kiếm cách giải khôi g i á c cuối cùng tức thì bị điệp ra năm âm hừng hực trạng thái năm âm tụ tập thành thân như lửa d i ậ t đốt tứ đại không điều s á c âm xí、sí、h ỏ a trong nháy mắt đem nó nhóm lửa si tâm không thay đổi khiến cho không cách nào khu trục tam đại thuộc tính cơ sở cùng thứ tư ma thuộc tính đều là thụ cánh yêu công thủ chi lực cùng thuật pháp chi năng đại giảm có như thế cường lực lâm thời đồng đội tương trợ. trận chiến này thiên h u n g la hầu đánh cực kỳ thông thuận tay phải thương gia thiên h u n g tội sinh trần thế bách độc cùng thiên h u n g ngăn được trạng thái đồng thời có hiệu lực tay trái thương gia biến đồn vàng bạc lập tức h i ể n u y không chỉ có tạo thành cưỡng chế đổ máu hiệu quả còn lấy trả nợ trạng thái không ngừng vì thiên h u n g la hầu hồi phục hp lúc này chu nguyên cũng phát hiện ngũ thông tả thần chiến lược cùng la sát vương t r ê n h l ệ n h rất xa t r e o chọc la sát vương hậu quả xa so với vòng vây ngũ thông tả thần nghiêm trọng nhiều bất quá việc đã đến nước này hay là trước diệt trừ phản đ ị n cho thỏa đáng dù sao cùng tu la quốc tương hợp tác thai họa ngầm tại thời gian chiến tranh. đốt tu la quốc tương xem ngươi là loạn đạo tri lịch nó trở về huyết hải sau đem thủy thời hướng la sát vương bẩm báo phương vị của ngươi chú có thể nghĩ cách cùng la sát vương hòa hoan đón đoán phá giải la sát xi vọng hại thương tu la quốc tương lưu lại không bỏ nói như vậy đồng tiến vào nổi giận trạng thái nó lấy ma tâm chấp nguyện pháp khiến cho thiên h u n g la hầu bộ phận thuật pháp uy lực giảm nhiều chỉ có phi hành d u độ loại huyết hải thừa thông thuật hiệu quả tăng gọn nhưng pháp này không cách nào ảnh hưởng thiên h u n g la hầu thiên ma pháp vì thế tu la quốc tương đi cực kỳ án tưởng đạt được năm âm hừng hợp sắt cùng thiên ma chi pháp nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn cuối cùng vẫn là một nước đồng liêu nơi k h á c đồng hương thiên h u n g la hầu càng thêm nhiệt tình lấy giỏi về kết thúc công việc thiên ma hung sắt pháp tự mình đem nó đưa về vô biên huyết hải đốt đánh giết tu la quốc tương thu hoạch được huyết hải phản hồi ma thuộc tính gia tăng một chút trước mắt là mười bốn điểm đốt ngươi đã tiến vào đạo tuyệt trạch thái ma đạo chi lộ ở chỗ đoạn thương tại tranh vì vậy ma đạo có tuyệt lúc khó mà luận cũ toàn chú trước mắt trạng thái có thể đánh g i ế t tu la vương đ o c n đạo cũng có thể đánh g i ế t thiên h u n g chi ma tranh đạo chú nguyên từng cùng đạo môn chúng chân nhân liên thủ đánh bại vạn cổ ma quật chi chủ từ đó thu hoạch được một viên chân ma tự tại tâm công hiệu quả là bảy mươi cấp trở lên bảy mươi b ố cấp phía dưới sử dụng có thể tăng lâu một chút đối ứng ma thuộc tính bây giờ phải biết tuyệt trạng thái sao mà khó toàn sao hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch tu la quốc tương vì sao một lòng dẫn sát tu la vương nó không phải t i ê n đạo tu la chỉ có thể tìm hết ma đạo trên đường đi, đi. tu la vương không chỉ có là nó có chủ cũng là nó chặn đường chi địch việc này nhìn thiên h u n g la hầu đồng dạng có chút ảnh hưởng khiến cho cường hóa chi lộ từ đánh giết cường giả biến thành ám sát chỉ định mục tiêu cũng may hắn có hai lựa chọn cũng là không hẳn phải chết đập tu la vương con đường này cái kia tu la ta đã cho thấy tâm ý nhà ngươi đại vương khi nào đến lại là lợi ích thực tế tới tay hai h ò a sinh la sát vương nâng đào chỉ phía xa ác tu la đại vương kỳ thật vua ta còn có một câu để cho ta mang n g ư ờ i đó chính là hắn đã quốc phá uy phong không tại sắt vách dạ xoa vương phú quý không gì sánh được thực lực cũng không t ụ trong mắt của hắn đều là ngươi không muốn để cho ngươi theo hắn chịu khổ vì thế để cho ta thay dẫn tiến thúc đẩy hai nước chuyện tốt thiên h u n g la hầu thực sự nói thật so với khó mà giao lưu tu la vương hắn càng muốn cùng một lòng mưu lợi dạ xoa vương liên hệ nghĩ đến dạ xoa vương làm hại nhiều sớm nên có chút báo ứng chỉ cần la sát vương vừa tới đảm bảo hắn thống cải t i ệ n phi rốt cuộc vô tâm cố tình làm vậy phi bản vương thực tình chỉ cho phép một người cái k i a mấy thứ bẩn thiệu có ba cái đầu há lại lương nhân ngươi nếu có thể chém hắn hai cái đầu chỉ lưu viên kia ra dáng đầu người Bản v ư ơ n g cũng là có t h ể cùng nó gặp m ặ t một lần, nhìn hắn có m ấ y phần năng l ự c có thể nhập m ắ t c ủ a ta. đ ạ i vương chi tướng â m làm cho n g ờ i đọc d tranh ú chương hưởng dụng, h a y là để t u la vương tới đi. u mươi n lăm hai vương tướng tranh giạ xoa vương bởi vì nhiều mặt nhiều não kỳ lạ b ề ngoài bị chê cũng trách thiên h u n g la hầu sửa chữa thủ đoạn không tình tạm thời không cách nào là giạ xoa vương chỉnh lý dung nhan vì thế giạ xoa vương đau mất cơ hội tốt không thể đến một si tâm người trường kỳ trông coi nếu giả xoa vương không h ợ p cách thiên h u n g la hầu liền mở miệng giải thích lên tu la vương ngay sau đó trả thái cũng thuận tay nhặt tu la quốc tương rơi xuống quang cầu đại vương có chỗ không biết vua ta từ sau khi chiến bại tính tình đại biến đợi ta đem nó mời đến sau ngươi nhất định phải nhiều hơn thông cảm bất quá ngươi yên tâm hắn coi như nhất thời i ê n đợi lấy lại tinh thần hay là sẽ nhớ lại trong lòng người bớt nói nhiều lời tâm ta không rời hắn sao dám biến lại là si la sắt một lòng thai họa tu la vương á tu la đã đến quốc tướng lễ đốt thu hoạch được tu la quốc tương ấn một cựu thế chấp niệm một âm dừng ngũ hành ba một tu la quốc tương đi quá mức đ ộ i vàng đến mức thiên h u n g la hầu đành phải một chút trợ công không thể thu hoạch được toàn công nhưng hắn lưu lại ba kiện linh vật đều có diệu dụng cũng là không coi là nhỏ khí người trong đó tu la quốc tương ấn trang bị sau có thể đạt được tu la quốc tương xưng hảo cũng có thể thu nạp mặt khắc huyết hà tướng quân ấn thân kiêm nhiều doanh c h i chủ v ị bởi vậy công hiệu đến xem tu la quốc tương sớm có mưu phản c h i tâm chỉ đ ợ i đến thời cơ thích hợp liền muốn thu minh độc quyền hữu thế chấp n i ệ m tâm là đạo cụ đặc thù sử dụng sau có thể đạt được chấp tâm sư chức nghiệp phụ cùng chấp tâm tam kỷ thuật t r á c n i ệ m chấp nguyện chất ma chấp nghiệm thuật có thể khóa định mục tiêu lúc nào cũng k h ô n g chế nó độc tính chấp nguyện thuật nhưng đối với tự thân hạng nào đó thuật pháp thi triển khiến cho u i lực bạo tăng nhưng mặt khác thuật pháp hiệu quả thì sẽ bạo hàng chấp ma thuật là ngoại ma bên trong lộ ra chi pháp phối hợp chấp nghiệm thuật sử dụng có thể trong nháy mắt c h u y ể n tống đến bị khóa chặt người vị trí phối hợp chấp nguyện thuật sử dụng có thể hóa bản c h ấ p cho h ắ n chấp tức phát động ma tâm chấp nguyện hiệu quả làm mục tiêu hạng nào đó thuật pháp đại thịnh mặt khác thuật pháp đại suy chấp n i ệ m cùng chấp nguyện hai thuật hiệu quả thụ thần thuộc tính ảnh hưởng chấp ma thuật thì thụ ma thuộc tính cao thấp ảnh hưởng cuối cùng là tu la quốc tương càng thẳng t một t h u thanh đao khác. khác một viên g tường ấn một viên chất tâm gần như quán xuyên tu la quốc tương kiếp trước kiếp này cũng bộc lộ ra chức nghiệp phụ chất tâm sư mặt khác thu hoạch phương thức quả nhiên ma đạo ở chỗ đ o ạ n thương tại tranh cầu mai chuyển thụ là lạc lối duy tranh duy đoạt mới có đường cái kia tu la lại mau mau gọi tu la vương tới đây bản vương đã mất tâm chờ lợi đại vương đừng n ộ i cái này liền tới làm tu la quốc phục quốc đại tướng thiên h u n g la hầu có thể nào ngồi nhìn tu la vương t r ư ở n g kỳ tinh thần xa suốt vì thế hắn đầu tiên là kích hoạt lưỡng nghi g ă n g tức tính làm khẩn cấp rút lui lộ tuyến sau đó lấy ra nhiếp hồn cờ ném ra ngoài tu la quốc bên trong thứ nhất trung cũng chính là cái kia thân kiêm chấp tâm sư chức nghiệp phụ cùng hương h ỏ a thu thập làm bình thường tu la quỷ đốt bởi vì ngươi không lên giao cấm phẩm tu la vương xem ngươi là trái với điều ước trốn tội giả sắp đối với ngươi thi hành huyết hải hòa tan tri phạt chú Bị sau khi hỏa tan sẽ không cách nào phục sinh cũng triệt để tiêu tán làm tu la vương nhớ thương thần t ử bình thường tu la quỷ địa vị khá cao chỉ cần hắn xuất hiện tại u minh âm thổ khu vực liền sẽ thu hoạch được tu la vương đặc thù chiều cố nó sau khi xuất hiện không bao lâu một thân rách nát áo giáp cầm trong tay vết dạn g trưởng kiếm cùng đức gây chiến kỳ tu la vương liền hóa quan g mạc tới người quả nhiên thủ tín trong lòng ngươi nhất định là có ta la sát vương được yêu quý mộ người đến vui vô cùng cấp tốc hóa quan liên tiếp thấy vậy thiên hùng la hầu nói một tiếng đại vương không cần cám ơn ta liền thuấn gian truyền tống rời đi chỉ là không biết hắn kêu là nhà ai đại vương lại có vị đại vương nào sẽ cảm tạ hắn p h a n h la sát vương đi nhanh về cũng nhanh lại là không có chút nào p h ò n g bị bị trôi kia đức gây chiến kỳ đập chúng trùng điệp ngã xuống mà về đem cái kia hoa mỹ thành cung xô ra nhiều đạo lưng ngân ác tu la trong mắt ngươi vậy mà không có ta nhanh chóng nhận lấy cái chết không chờ tu la vương bắt bình thường tu la quỷ la sát vương liền huy động loan đao hung ác xuất kích chu nguyên thị thừa cơ đ i ề u khiển bình thường tu la quỷ ném ra ngoài một tôn thổ địa hóa thân sau đó tu la quỷ ẩn vào trong bức tranh lưu lại đảo viên thổ địa quân chiến dù sao bình thường tu la quỷ là tu la quốc thần dân không tốt thăm dò quốc quân gia sự nhưng đạo viên thổ địa liền không bực này cố kỵ bảo đảm tu la ném ném thuật thành công thu về sau hắn liền linh hoạt g i à n h chỗ chỉ điểm giang sơn đại vương ra tay năm chút cái kia ác tu la không biết tốt xấu vậy mà nửa điểm thực tình cũng không tuyệt đối không thể thả nó rời đi đại vương chớ có ném đi vi phong cái kia si la sắt cũng dám công kích n g ư ờ i nhất định phải chặt chẽ trừng trị mới có thể không tổn hại tu la quốc uy tu la vương hiển hóa thiên địa nhân ba thế chi uy la sắt vương thi triển t ị n h khổ chất tam sát trí lực trong lúc nhất thời đánh đến khó hòa giải đây cũng không phải la sát vương thực lực có thể cùng tu la vương so sánh mà là bởi vì nàng đã tiến vào si tâm ghen ghét trạng thái không chết không tôi nổi giận không lùi đào viên t h ủ địa quan chiến một lát đột cảm giác thiếu chút cái gì liền lấy ra một viên mũ sắc linh đào cùng một bầu thiên hà băng lộ phối thêm gừng h ự c chiến sự nhắm rượu ă n đảo phí một tiếng la sát vương lại một lần bị đánh lui nó thân thể đã hóa thành đèn t r ắ n g xám ba màu sắc khí trạng hp cũng thấp xuống ba mươi nó lại lần nữa bay người lên trước đồng thời lấy tay vỡ xuống trên đầu ngọc phiến trâm dùng sức huy động sau một khắc âm sơn địa khí cùng các loại sát khí hỗn hợp mà thành mây đen đột nhiên hóa thành vô số xiềng xích đem tu la vương một mực phong tỏa từng cái trong đình v i ệ n là sát quỷ khó được đoàn kết đều xuất trinh gia nhập chiến đấu đào viên thổ địa cũng không có thể trốn qua m ộ t tiếp bị một đạo sát khí khỏa là đen trứng không thể động đậy đốt thu hoạch được âm sơn sát mạch nuốt chim sơn ca trạng thái ngươi linh khi đem cấp tốc s ó i mòn chỗ thi thuật pháp cũng sẽ bị sát khí trốn bớt tạo thành mất đi hiệu lực hoặc suy giảm hiệu quả đốt thu hoạch được si tâm không quên bị không rời t r ạ thái ngươi đã vô pháp truyền tống chuẩn hoặc giảm tốc độ t r ạ thái cuối cùng là ở vào la sát quốc bên trong la sát vương tự nhiên có được địa lợi ưu thế tại trong thời gian ngắn khốn trụ tu la vương cũng từ nó trong thân thể rút ra đạo đạo huyết hồng chi khí tụ hợp vào âm sơn sát mạch tạo thành đặc biệt tu la hung sát cũng tăng thêm một chút màu đỏ như m u c h r ạ c h tên đ i ê n bản vương đến bắt phản đồ có liên quan gì tới ngươi tu la vương phản đồ kia ta đã thay ngươi giết ngươi vì sao không chịu liếc lấy ta một cái la sát vương nói như vậy nghe hợp lý nhưng nàng cùng tu la vương nói lại không phải cùng một người tu la vương cũng là táo bạo nó trạng thái trợ tốt trợ hỏng sao dễ nói người khác là tên yên ha ha xem ra bản vương ẩn cư quá lâu đến mức các ngươi quên gốc vương uy danh cũng được hôm nay bản vương liền để cho ngươi các loại hồn về huyết hải hoàn thành năm đó chưa hết sự t ì n h đang khi nói chuyện tu la vương huy động đức gây chiến kỳ chém ra đạo đạo đỏ ấn huyết hải chi thủy lập tức dậy s ó n g mà ra lại hóa ma hỏa chiếu sáng đêm d à i la sắt quốc đông đ ả o điên tu la quỷ cũng bị huyết hải chi thủy lôi cuốn mà đến không dám mạo hiểm phạm tu la vương uy tìm cái kia la s á t đi đấu văn đến tận đây si la sắt ham tu la vương sự tỉnh đã dù sao cũng hơi không kiểm soát Tu La v ư ơ n g n g ư ơ i vì sao không chịu đi theo ta chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có s o t a càng s i n g ư ờ i Tham d ậ n si vô t â m mà, ha có thể cùng ta l u ậ n thiên hạ. Chưng bảy t r u ư ơ i sáu, tu la l à m dự chưng bảy t r u ư ơ i sáu, tu la l à m giữ tu la vương từ nói, g n a tu la bất quá l à h u y ế t h ả i bất nước nhìn như hùng h à n h k ỳ t h ự c bị vốn m u ố n chuku. h Hắn hợp thiên đ ị a người ba thế, m u ố n c h í n h là mỗi ngày tâm, biết nhân tính, m i n h hùng linh, khử q u y ể n kim muốn thành chân n g ã cho nên hắn thuộc về xuất thân tham d ậ n si c h i thuộc, l ạ i ý đồ thoát l y tham d ậ n si vốn muốn tồn tại đạt đủ. Lấy ma đạo có tuyến khó mà luật cũ toàn mà nói đến xem tu la vương xác nhận toàn pháp cũ n ó n g nhìn đường mới hắn nhìn thấy con đường kia nhất định cùng người bên ngoài khác biệt mà si la sát tương tự vô tâm v ọ n g cần tìm ngoại vật bổ khuyết trong lòng thiếu như vậy há lại bạn đường đương nhiên sẽ không bị tu la vương tán thành hai vương tướng tranh đấu đến kịch liệt đào viên thổ địa nhìn chăm chú cảnh này nếu là truyền đến ngoại giới chắc chắn dẫn phát đám người kính ngưỡng k í n h thổ địa chi làm phách n g ử a thổ địa chi kỳ n g ộ có thể trên thực tế đào viên thổ địa trạng thái cũng không tốt âm sơn sát mạch nuốt chim sơn ca khiến cho trong nháy mắt linh khí mất hết si tâm không quên vị không rời khiến cho hắn không thể động đậy bởi vậy hắn đã từ ngẫu nhập nước lạ quan chiến chi khách biến thành trên chiến trường bất động vật trang sức không quản người nào thắng đều có thể tiến lên gõ hắn một phen phiền thoái nhất hay là những cái tia điên tu la quỷ bọn hắn không biết đạo viên thổ địa cùng tu la quốc phủ quốc đại tướng mà áo huyết hà doanh chủ tu la quốc tân nhiệm quốc tướng tình như thủ túc mấy cái cả gan làm loạn người vậy mà v ồ lên trên muốn gõ phá sát khí tầm đem đạo viên thổ địa đưa vào huyết hải ngâm chư vị t r ọ n đã người ta đều là người một nhà nhanh đi đấu cái kia si la sát dưới sự bất đắc dĩ đào viên thổ địa đành phải từ thùng vật phẩm lấy ra một thanh tu la chiến k ỳ k h ó a thân đợi lấy cờ làm rõ ý chí sau những cái kia điên tu la quỷ tải từ bỏ quần chúng chuyên tâm đối địch lúc này trên chiến trường đã cảnh sát đại biến theo huyết hải chi thủy quần quần xuống ôi chọc huyết thủy cùng âm sơn sát mạch các h i ể n huy năng đại lượng huyết hải chi thủy bị hóa sương mù la sát khiến cho la sát quốc chi địa bị kín một tầm ánh sáng màu đỏ ngỏm khi huyết hải chấm luân sát tụ hợp vào sát mạch sau các loại la s á t t h ủ đối với huyết hải chi thủy sức chống cự rõ rệt tăng cao lại nhanh chóng áp chế những cái k i a thực lực có hạn điên tu la nhưng tu la vương thực lực quá mức cường hành si tâm không rời thuật không có khả năng ngăn cản nó đường âm sơn sát mạch pháp không có khả năng phong cấm thân thể h ắ n t ự a n h ư vô hình huyết thủy giống như nhưng tại huyết thủy chạy qua chi đ i ệ u tùy ý chuẩn bị cũng có thể thân về đỏ ngấn lại từ một đạo khác đỏ ngấn ngược lại cực thiện tụ thế có lẽ hắn có được trước yếu sau mạnh đặc thù phán định cũng có lẽ quân vương bối cảnh làm hắn đối với đoàn thể tác chiến rất có tâm đắc chỉ gặp hắn cấp tốc ghé qua đông nam tây bắc trên dưới lục phương huy động chiến kỳ chém ra đạo đạo đỏ ngấn trang cảnh kia giống như huyết hồng chi vong bao khỏa chiến trường lại như thiên la địa vong đến bắt yêu ma không đợi huyết hải chi thủy quân bạo trung kích các loại sát khí lấp đầy đỏ ngấn tu la vương liền d ư ơ n g tay v ù một cái khiên động đỏ ngấn chi v o n g sau một khắc ô cho huyết thủy hóa và i gấm đỏ ngấn chi vong như x i ề m xích cấp tốc tụ hợp làm một m á i huyết hồng chi cầu huyết cầu kia gần như đem tất cả mọi người bao khỏa bao quát quan chiến đạo viên thổ địa cùng thực lực cường đại la sát vương nó tụ lại sau đỏ ngấn ế t nước nhanh trong nối thành một mảnh thành một huyết hải chi h u y ệ t không kịp đào thoát huyết hải dẫn dắt la sát quỷ cùng điên tu la đều bị máu huyện ớt rơi vào máu h u y ệ t kết nối vô biên huyết hải bên trong biến mất không thấy la sát vương cùng thủ hạ mấy vị đại tướng hóa sát quy nguyên n tránh thoát kiếp này nhưng đào viên thổ địa lại bị huyết hải chi thủy ngâm cái thông tấu lúc này hủ hóa l á trầm tích bùng cát bị huyết hải kia mạch nước ngầm sông lên liền triệt để tiêu tán đây thật là hai vương tướng tranh không có quả người quan chiến trước mất mạng đối với cái này đào viên thổ địa cực kỳ khâm phục ở vào dạ xoa biên giới chỗ thiên hung la hầu cũng có chỗ động hắn lúc này lấy ra một tôn thổ địa thần giống khiến cho thi triển quỷ môn thông vũ thuật lại dò xét la sát quốc sự tỉnh tốt xem xét thời thế dò xét trong đó cơ hội khi đạo viên thổ địa lần nữa đến la sát quốc lúc liền nghe được nổi giận nói như vậy tu la vương ngươi vừa mới nói như vậy ý gì ngươi không ngờ lấy vợ sinh con đạo của ta trong mắt ngươi vì sao không có ta ngươi lai là bị người khác chiếm tâm đợi ta đem bọn hắn giết giúp ngươi hồi tâm chuyển ý lời vừa nói ra dù là đạo viên thổ địa kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hít một hơi lanh khí hắn vốn cho rằng dám căn đảm áo lưu đưa làm dẫn sát tu la vương tu la quốc tương đã đủ dũng không nghĩ tới la sát vương so quốc tướng còn muốn hung ác dù sao tu la quốc tương chỉ dám ám mưu làm việc không giống la sát vương như vậy ở trước mặt làm d ữ b a n g tâm mà nói thế này sao lại là si tâm tham tình rõ ràng là đang cực lực khiêu khích tu la vương lấy tu la vương đối với đưa hồn làm thái độ l ờ i vừa nói ra chắc chắn báo ứng xác đáng quả nhiên tu la vương phản ứng cực lớn nó nguyên bản liền lúc tốt lúc xấu trạng thái triệt để đến cùng quanh thân trong nháy mắt ma hỏa t ă n g gọn máu huyệt vị tại nó sâu đầu chút xuống đại lượng h u ế t hải chi thủy cổ vũ ma hỏa vì thế một đạo hư thực đan sen to lớn pháp tướng từ huyết vụ kia cùng sát khí bên trong chậm rãi ngẩng đầu lên sau lưng máu huyệt giống như một đạo huyết hồng c h i nguyệt nở rộ hừng hực hào quang cái kia pháp tướng một bài ba mặt chính diện tổn hại che kín v ế t rách lại không đoạn chạy xuống huyết thủy mơ hồ khó phân biệt bên trái là giận d ữ c h i tướng phía bên phải là từ bi mắt túi xuống giờ phút này cái kia v ẻ từ bi vốn là bông xuống hai mắt triệt để khép kín giận d ữ cùng nhau thì hai mắt mở to ngửa mặt lên trời thét dài vung cờ trần kiếm người chết tu la vương tiến nhập nổi giận trạng thái từ phần lưng lại dỗi ra bốn tay một tay nắm huyết hồng Bình Châu, một tay nắm mặt khác hai cánh tay bàng phía trên quấn quanh một đầu huyết sắc băng r ù a huy động như roi xoay quanh như t á c nhìn kỹ xuống mới biết ở đâu là cái gì huyết sắc băng r ù a rõ ràng là mấy đầu đỏ ngấn vết nước biến thành huyết hải trầm luân khóa phanh một tiếng vang thật lớn qua đi la sắt vương bị lần nữa đánh bại sau đó bị trầm luân khóa quấn quanh rán rán chắc chắc chịu ma ấn một tích hát g ê trong nháy mắt sụt giảm m ư ờ i thấy vậy chu nguyên không khỏi đối với tu la quốc tương cao nhìn một phần hắn dám hư hại như vậy u n g bạo tu la vương cũng coi như tà ma bên trong hào gan hạng người vất quá hắn phần kia r ú k h so với đảo biên thổ đ i ệ hay là kém một、bậc. vì hấp dẫn thù thận để cho thiên h u n g la hầu thu hoạch trợ chiến cơ hội hắn mở miệng lần nữa chỉ điểm giang sơn đại vương không phải ta nói ngươi sau、so、phương giao chiến há có thể uy hiếp gia quyến cái này dù sao cũng hơi không chính cống đại vương ngươi cũng là la s á t vương một lòng say mê ngươi coi như không tiếp nhận cũng không thể hạ tử thủ a hai vị không bằng cho ta cái mặt mũi hôm nay liền điểm đến là dừng đi chớ có bị thương đồng đạo hòa khí đào viên thổ địa vừa dứt lời chiến trường thế cục trong nháy mắt ổn định không ít phạm p h t hắn thật có không tầm thường mặt mũi có thể n ô n ngữ l i n chiến nhưng cái này cuối cùng chỉ là ảo giác trên thực tế hắn không chỉ có không có bao nhiêu mặt mũi vẫn là bị không nhìn người ngoài cuộc dù vậy lời của hắn cũng làm ra một chút tác dụng lại là một đôi mắt đỏ một đôi mắt xám đều là coi nhẹ lẫn nhau đồng thời nhìn về hướng cả gan làm loạn người Đốt, đào ố t đ viên thổ địa bối cảnh gia tăng hai vương tướng tranh ngôn ngữ đ a dỡn dám huấn luyện la sát khinh tu la chú người lô mang thanh danh đem thông qua la sát quốc dần dần truyền bá bộ phận la sát quỷ đem xem ngươi là c u ộ tặc sẽ không lại bởi vì ngươi cường đại mà si tâm đi theo đào viên thổ địa cuối cùng là bước dạ xoa vương theo gót bởi vì cả gan làm loạn mà đau mất cơ hội tốt lại khó đến một si la sắt trường kỳ trông coi tính sai lần này vì sao không tăng h ả o dũng tên phản tăng lỗ mãn thanh danh